những cái kia đào linh thạch tu sĩ tuy nhiên biết được tôn tiểu thánh là kim đan cảnh cừng giả thật không nghĩ đến lợi hại như vậy xích vũ các kim đan cảnh t r ư ở n g lão thế mà bị một gậy nệ bạo hừ hừ gặp giữa sân tất cả mọi người bị hắn c h â n trụ tôn tiểu thánh đem kình thiên trụ hướng trên vai một k h á n g một mặt tự ngạo đi mau tề trưởng lão bị hắn đánh chết không trung vốn là hưng phấn xích vũ các mọi người từng cái sắc mặt kinh hãi trong mắt hoảng sợ tề trưởng lao thế nhưng là trong bọn họ thực lực mạnh nhất người không nghĩ tới vừa đối mặt liền bị đánh g i ế t nơi nào còn dám lưu lại như tình huống như vậy tự nhiên là tạm thời rời đi gọi tới trong môn cường giả quá tốt rồi những thứ này tên đáng chết bị chết tốt vốn là bị công kích mọi người nhìn lấy hốt hoảng thoát đi xích vũ các mọi người từng cái buộc phát ra tiếng hoan hô nhôn nháo cái gì mà nhôn nháo các ngươi đem linh thạch lưu lại toàn diện cút cho ta đứng ở trong sân tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ nhất chỉ quát lớn vốn là cùng kêu lên reo hò mọi người trong n g á y mắt tạm ngừng nguyên một đám kinh ngạc nhìn qua tôn tiểu thánh tôn tiểu thánh hiện ở đây ngữ cùng lúc trước xích vũ các trưởng lão lời nói giống như lúc vị tiên bối này đứng tại tôn tiểu thánh bên cạnh một người nhìn lấy hắn nhẹ nói nói phí cái gì lời nói không muốn chết thì toàn diện đem linh thạch lưu lại nếu không cũng đừng trách ta không k h á c h khí tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ một gậy nệ dưới đem nam tử kia trực tiếp nghệ nằm dạp trên mặt đất đau đến hắn liên tục kêu đau vốn là tụ tại ngọn núi phía trên mọi người từng cái nhìn nhau nhìn một cái trong mắt tràn đầy do dự ngoan ngoãn giao ra linh thạch khẳng định không ai nguyện ý nhưng vừa mới tôn tiểu thánh thực lực bọn họ đều nhìn đến l i ê n xích vũ các kim đan k ỳ cường giả đều không phải là đối thủ của hắn nếu muốn đánh thắng hắn hoàn toàn liền không khả năng vốn cho là đánh chạy xích vũ các mọi người có thể thừa dịp cái này một hồi đ à o điểm linh thạch không nghĩ tới sẽ ra như thế một chuyện vặt chương bảy trăm linh bốn muốn chết liền đến mặc dù mới như vậy một hồi thời gian nhưng vẫn là đảo không ít linh thạch tự nhiên có người sẽ không ngoan ngoan giao ra tại tôn tiểu thánh ánh mắt phẫn nộ bên trong chỉ thấy ngoài mấy c h ụ c thượng mấy đạo thân ảnh đồng thời hướng về nơi xa bỏ chạy gặp có người rời đi giữa sân không ít người nhất thời tâm tư phát triển một cái cá thể bên trong chân nguyên lưu truyền chỉ cần tôn tiểu thánh trước đuổi bắt bọn họ tự là nhân cơ hội đào tẩu dù sao vừa mới xích vũ các thế nhưng là có vài chục người cơ bản đem chu vi ở t ô n tiểu thánh bây giờ nhưng là một người làm sao có thể đồng thời ngăn lại nhiều người như vậy muốn chết tôn tiểu thánh trong lòng giận dữ không nghĩ tới hắn vừa mới dứt lời thì có người chạy trốn t h ầ n s á c tức giận tôn tiểu thánh tay phải ném đi chỉ thấy trong tay một phương tiểu ấn bay ra vê anh tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc không trung tiểu ấn nhanh t r o n g biến lớn đập ầm ầm tại nơi x a trên người mấy người to lớn trùng kích chi lực cả vùng làm chấn động đứng tại chỗ động đều không động tôn tiểu thánh t ùn Tiểu khẽ ùn nhìn Ấn về tới trong về vừa tới tay. mới Đến mức c ạ y mấy trốn người, cũng là cái sắc không hồn. Úng n cái sắc là h lấy tôn tiểu thánh mạnh mẽ như vậy nhất kích giữa sân không ít người trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra vốn có đào tẩu dự định mấy người đều là đã ngừng lại thân thể hai mắt hoảng sợ nhìn qua tôn tiểu thánh có như thế pháp bảo ở đây bọn họ căn bản là trốn không thoát đương nhiên bọn họ cũng có thể đồng thời đào tẩu tôn tiểu thánh tự nhiên không thể công kích tất cả mọi người nhưng bây giờ ai cũng không dám cái thứ nhất chạy trốn còn muốn ta nói lại lần nữa xem sao hả nhìn lấy từng cái thần sắc đờ đẫn tu sĩ tôn tiểu thánh quát lớn hắn hiện tại cũng không có thời gian cùng bọn hắn nói nhảm dù sao kéo càng lâu chạy tới tu sĩ khẳng định càng nhiều tới này viễn cổ thiên đình thoái phiến là vì tìm bà bối có thể không phải là vì đánh nhau trong lòng của hắn còn băn khoăn cái kia thất sắc quả muốn là trì hoãn bị người khác hái đi vậy coi như tổn thất lớn rồi tiền bối c h ú nhìn g ta t có ể điểm thể. giúp ngài đào, ngài phân ta điểm là có thể. Bởi phân là đảo, ta có v t ô tiểu thánh đem kình thiên trụ tử, do dự một chút, nhẹ nói nói. Lưu lại linh thạch, mau cút. Tôn tiểu thánh thật tại thế nói nói, lại linh khi bội người hiện lưu mau kình nhẹ phục Nhìn dám đứng lên nam còn này lượng, còn đem đảm cầm mà mà mặc kẻ có có cả. lấy, do dự vẻ mặt tức giận tôn tiểu thánh nam tử trong mắt hoảng sợ đành phải ngoan ngoan đem linh thạch từng cái g i a o ra quét mắt mặt đất hơn mười khỏa linh thạch nam tử cùng hắn đồng bạn đều là không cam lòng rời đi con đường tu hành vốn là mạnh được y ế u thua linh thạch không có không quan hệ chí ít bọn họ còn bảo vệ tính mạng có một cái bắt đầu tự nhiên từng cái đem linh thạch đặt ở tôn tiểu thánh trước mặt đến mức dám vụng trộm tăng tư tôn tiểu thánh nhưng là không còn k h á c h khí trực tiếp dáng một gậy chết tươi biết được đầu cơ trục lợi vô vọng mọi người tất cả đều ngoan ngoắn đem linh thạch giao ra một hồi thời gian tôn tiểu thánh trước người thì đ ố n g mấy trăm k h ỏ a linh thạch nơi xa còn chưa rời đi mọi người nhìn lấy cái kia một đống linh thạch từng cái trong mắt tỏa ánh sáng bọn họ rất nhiều người cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy quá tuyệt vời nhìn trước mắt một đống linh thạch tôn tiểu thánh mừng rỡ trong lòng trực tiếp tay phải vung lên tất cả đều thu nhập không gian giới tử bên trong ban đầu vốn còn muốn tôn tiểu thánh mấy người bắt không được nói không chừng còn có thể kiếm mấy cái không nghĩ tới tôn tiểu thánh lại còn có trong truyền thuyết không gian giới tử cái này phía dưới mọi người chung quanh triệt để tuyệt vọng rồi Biến. quét mắt nơi xa mọi người tôn tiểu thánh nắm một cái tóc không t r u n g t u ổ i tại bọn họ ánh mắt khiếp sợ bên trong chỉ thấy nguyên một đám tôn tiểu thánh nhảy ra ngoài không sai biệt lắm có chừng một trăm cái mau tới đây cầm trường kiếm đào linh thạch trông thấy trước mắt nguyên một đám trách trách hô hô phân thân tôn tiểu thánh tiểu vung tay lên chỉ thấy giữa sân trong nháy mắt xuất hiện một đống trường kiếm đúng là hắn tạ i hích tâm môn bên trong thu hoạch nhất thời đông đảo tôn tiểu thánh hành hanh cáp cáp cầm lấy trường kiếm hiện đầy lúc trước nguyên một đám bị đục mở hầm động nơi xa còn chưa rời đi mọi người nhìn lấy linh mạch phía trên tình cảnh đều là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin thần bí cường đại thần thông coi như xong thế mà còn mang theo trong người nhiều như vậy phi kiếm lắc đầu bọn họ đại bộ phận hướng về nơi xa chạy đi bọn họ vừa mới đến viễn cổ thiên đình bay phiến khẳng định còn có rất nhiều kỳ n g ộ chờ lấy bọn họ cũng không thể tại cái này làm nhìn lấy đương nhiên còn có một bộ phận người cũng không hề rời đi mà chính là ẩn ở phía xa nhìn lấy trên núi ra sức tôn tiểu thành nhóm tay trái cầm côn tay phải chống đỡ ấn tôn tiểu thánh tự nhiên phát hiện bọn họ bất quá lại không để bụng đại bá ngươi chiêu này hảo lợi hại a trong quần áo nhồi vào linh thạch son gỗ t h ẹ n nhìn lấy nguyên một đám chồng mông lên tôn tiểu thánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kinh ngạc hừ hừ cũng không nhìn một chút ai là ngươi đại bá tôn tiểu thánh vô cùng đắc ý còn tốt hắn có dự kiến trước thu nhiều như vậy trường kiếm hh ắ c ắ c đại bá vậy ngươi có thể hay không dạy ta a có thể phân nhiều như vậy phân thân về sau đều không cần chính mình làm việc suy nghĩ một chút thì vô cùng thoải mái cái này ngươi không học được tôn tiểu thánh nhìn tứ phương trong miệng nhẹ nói nói chỉ cần làm mưu toan xuống tu sĩ tất cả đều một gậy quất bay ừ son g ỗ tẻn trong mắt thất vọng chỉ phải lần nữa nhảy xuống vùi đ ầ u đ à o trung phẩm linh thạch trong tay ô m dương kiếm liên vũ tôn phòng đột nhiên hai mắt khẽ giật mình trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy kinh hỉ vừa mới đào không ít đều là hạ phẩm linh thạch không nghĩ tới cái này một hồi thời gian thế mà đã có trung phẩm linh thạch xuất hiện mừng rỡ trong lòng tôn phong không khỏi trong tay s o n g kiếm liền đảo lại bị hắn nhìn đến một khoả tại nhiều nhiều tôn tiểu thánh ra sức phía dưới cả ngọn núi đã hoàn toàn bị đả thông chỉ lưu phía trên một tầng thật mỏng vào đá gánh lấy kình thiên trụ đứng ở trên núi tôn tiểu thánh đột nhiên hai mắt co rụt lại ánh mắt nhìn phía nơi xa chỉ thấy nơi xa hư không bên trong kiếm quang dày đặc càng là có một đạo khí tức cường đại tới gần phút chốc thời gian trước mắt bầu trời đứng không dưới trăm người đều là xích vũ các tu sĩ nhìn phía dưới đã bị móc sạch linh mạch từng cái trong mắt tỏa ánh sáng cái này đều chính là tuy nhiên bọn họ không thể trực tiếp lấy đi có thể trở lại tông môn về sau ban thưởng tự nhiên không thể thiếu lục t r ư ở n g lão linh mạch ngay ở chỗ này tể trưởng lão cũng là bị phía dưới đứa trẻ kia đánh chết bên trong một người bay ra nhìn qua phía dưới tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy sắt khí cũng dám nhìn không thấu cảnh giới đứng tại trước nhất lao giả nhìn lấy phía dưới tôn tiểu thánh trong mắt lóe lên một tia mê hoặc hắn nhưng là nguyên anh sơ kỳ cường giả có thể vậy mà nhìn không thấu tôn tiểu thánh thực lực đối với nguyên anh kỳ bọn họ tới nói côn lôn tiên cảnh cực kỳ nhỏ bé trên cơ bản tất cả nguyên anh kỳ cường giả bọn họ cũng biết có thể người trước mắt lại không có chút nào ấn tượng mà lại hắn cũng không có nghe nói người nào dùng cây gậy đương tắc pháp bảo các người đam phê vật này chạy thế mà còn dám tới tôn tiểu thánh cũng không nghĩ tới xích vũ các tu sĩ tới nhanh như vậy bên trong tựa hồ còn có một cái thực lực không tệ ra hỏa có điều hắn cũng không có để ở trong mắt giết bọn hắn không trung nguyên anh sơ kỳ láo giả con mắt chăm chú nhìn chăm chú tôn tiểu thánh tại thần t r í của hàn giới ngoại trừ tôn tiểu thánh hầm động bên trong còn có một cái thần thông cảnh trung kỳ tu sĩ còn lại không đáng để lo nhìn không thấu lại như thế nào hắn có thể không tin tôn tiểu thánh còn có thể mạnh hơn hắn dù sao thế gian che lấp khí tức phương pháp vốn ẫ n nhiều. là có rất u m chết, ta luôn i ngươi. thiên ề n thành toàn、người. Gánh lấy kình thiên trụ lấy xuất thủ mọi người nhìn lấy không chung trong nháy mắt biến lớn chấn thiên ấn đều là một mặt kinh ngạc thói quen nhìn đến phi kiếm bọn họ đại bộ phận lần thứ nhất nhìn thấy pháp bảo như thế t r ư ơ n g bảy trăm linh năm chứa đầy so với còn lại xích vũ các đệ tử trong mắt kinh ngạc không chung lục t r ư ở n g lão lại là gương mặt kinh hãi hắn thân là nguyên anh kỳ đại năng trước tiên thì cảm nhận được chấn thiên ấn phía trên sắc bén khí kình đây là hắn gặp qua h uy lực mạnh nhất pháp bảo mà lại ấn loại pháp bảo vốn là h uy lực kinh người không nên k i n h thường đồng thời tiến công nhìn lấy bên cạnh từng cái trong mắt kinh ngạc đệ tử lục trưởng lão la lớn vốn cho rằng lục trưởng lão đích thân đến tự nhiên có thể vì t ề trưởng lao báo thù giết trước mắt cái này t ề n kỳ quái cướp đi linh mạch không nghĩ tới lục trưởng lão cư nhiên như thế nghiêm túc trên không trung lão giả ra lệnh một tiếng giữa sân xích vũ các đệ tử không chút do dự cũng là trong mắt bọn hắn thực lực cường đại lục t r ư ở n g lão cũng là trong miệng hét to một tiếng một vệ ánh kiếm màu xanh phun ra nhất thời không trung ánh kiếm phừng phực bao phủ cả mảnh trời hư không h ừ đối mặt không trung mọi người phản kháng tôn tiểu thánh căn bản cũng không để ý bị bầu trời khí tức kinh động đi ra tôn phong cũng là lạnh lùng nhìn lấy hết thảy cái này c h ấ n thiên ấn mặc dù chỉ là đạo bản phiên thiên ấn nhưng cũng là xuất từ vân trung tử c h i thủ vân trung tử đây chính là nguyên thủy thiên tôn môn hạ chân chính lao đại phát bảo uy lực há lại bọn họ có thể tưởng tượng mấy trượng độ cao c h ấ n thiên ấn mang theo tạp pháp thiên chi thế thế như trẻ che xuống vê anh c u â n bạo khí kình quân qua nương theo lấy nồng đậm tiếng oanh minh vượt quá tôn phong dự kiến không c h u n g xích vũ các mọi người thế mà chặn tôn tiểu thánh tế ra c h ấ n thiên ấn bất quá đứng trên không trung không ít tu sĩ lại là một ngụm máu tươi phút ra hướng về phía dưới rơi đi đến mức thực lực mạnh hơn một chút thì là thân hình liền lùi lại sắc mặt khó coi lục trưởng lao đứng trên không trung thân hình dù chưa lui bất quá lại là rên lên một tiếng mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc xích vũ các mọi người ngoại trừ nguyên anh kỳ thực lực hắn có thể còn có không ít kim đan cảnh cường giả trước mắt tiểu h à i này một cái p h á t bảo lại lợi hại như thế lục trưởng lao trong lòng kinh ngạc chung quanh xích vũ các đệ tử lại là sắc mặt đại biến trong mắt tràn đầy thật không thể tin đem gần c h ă m sức của mấy người thế mà không địch lại trước mắt tiểu hài tử một món pháp bảo mà cách gần đó mấy tên kim đan cảnh c ư ờ n giả g càng là thấy được lục trưởng lão nhẹ nhàng nhoáng một cái thân hình vị đạo hữu này thật muốn cùng ta xích vũ các là địch lục trưởng lão thân thủ ngăn cản còn muốn ra tay xích vũ các đệ tử hai mắt nghiêm túc nhìn qua phía dưới tôn tiểu thánh bớt nói nhiều lời tiểu gia mới không có thời gian để ý đến các n g ư ờ i không muốn chết cũng nhanh chút lan đi tôn tiểu thánh hiện tại trong lòng nghĩ đến đều là bà bối tự nhiên không tâm tư để ý tới bọn họ trong miệng liên thanh hô to đã như vậy vậy liền đừng trách chúng ta không k h á c h khí sáu trưởng lao sắc mặt tâm trầm một mặt tâm lệ nhìn qua tôn tiểu thánh lại nhải cả ngày muốn đánh cũng nhanh chút quét mắt bốn phía nguyên một đám chồng chất tới linh thạch tôn tiểu thánh gấp giọng hô vừa mới một chiêu nhiều người như vậy đều bị đánh thổ huyết hiện tại còn như thế châu b ư ớ c dô rảnh cũng không biết người nào cấp tự tin của bọn hắn ta ngăn chặn tiểu t ử này các ngươi đi thu linh thạch lục trưởng lao đối với người sau lưng một tiếng khe nói trong tay một thanh thanh sắt tiểu kiếm hiện ra vâng trưởng lão mọi người chung quanh cùng kêu lên đ á p lời tiếp lấy chạy gấp mà xuống hướng về trên núi linh mạch nhảy lên đi thật đúng là muốn chết gặp bọn gia hỏa này thế mà còn thật dám công tới tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ trong miệng hét to một tiếng trực tiếp tay cầm kình thiên trụ bay tán loạn mà lên phủ đầu cũng là nhất côn quét ngang xuống nắm trong tay c h ấ n thiên ấn cũng là đồng thời ném ra ngoài đánh tới hướng v ọ t tới mọi người tôn tiểu thánh vừa ra tay lục trưởng lão liền nhìn ra trong tay hắn kình thiên trụ không đơn giản công không trung phi kiếm nổ bắn ra mà lên trực tiếp bị tôn tiểu thánh nhất côn đánh bay nhìn đến sắc mặt hắn kinh hãi va nhau một khắc hắn đều cảm giác tự thân phi kiếm đang run rẩy côn lôn tiên cảnh bên trong cái gì thời điểm xuất hiện cái như thế nhân vật lợi hại nhìn lấy không trung cầm côn mà đến tôn tiểu thánh lục trưởng l ã o trong mắt kinh hãi thực lực đến coi như xong thế mà còn có như thế pháp bảo lợi hại a sắc mặt nghiêm túc lục t r ư ở n g lão bên cạnh lại chuyển tới liên tục tiếng kêu thảm thiết thiếu đi nguyên anh kỳ thực lực hắn xích vũ các mọi người căn bản là khó có thể ngăn cản tôn tiểu thánh c h ấ n thiên ấn không ít thực lực nhỏ yếu người trực tiếp trên không trung nổ tung hóa thành dòng máu giữa sân tất cả xích vũ các tu sĩ đều là sắc mặt đại biến trong mắt nồng đậm hoảng sợ vừa mới chỉ là cảm giác không trung pháp bảo uy lực mạnh mẽ không nghĩ tới hội khủng bố như vậy còn không chờ bọn hắn theo vừa mới trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh đột nhiên không chung một đỏ một trắng hai đạo kiếm quang chạy đến phanh phanh phanh bị tôn tiểu thánh đuổi theo đánh lục trường lão cũng không có thời gian quản bọn họ nhất thời đến gần tu sĩ nguyên một đám bị h oanh bạo cẩn thận còn lại kim đan cảnh c ư ờ n g giả phát hiện nhiều như vậy môn người bỏ mình không khỏi sắc mặt đại biến quét mắt phía dưới ngạo nghễ mà đứng tôn phong nhất thời nguyên một đám phi kiếm nên đón tiếp lấy có thể đối mặt tôn phong âm dương song kiếm căn bản là không người ngăn trở liền xem như kim đan cảnh tu sĩ chỉ bằng vào pháp bảo ý nguyên không phải tôn phong đối thủ muốn không lúc bởi vì cảnh giới nguyên nhân chỉ sợ sớm đã thua trận lao ra hỏa chớ n ú t a nhìn trước mắt liền liên tục né tránh lao giả tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ thông qua vừa rồi va nhau lục trưởng lão căn bản cũng không dám cùng tôn tiểu thánh cứng đối cứng đành phải dựa vào phi kiếm bốn phía du kích tại kiến thức tôn tiểu thánh thực lực về sau hắn chỉ muốn ngăn chặn trước mắt tiểu hải tử để môn nhân đem linh mạch bên trong còn sót lại linh thạch lấy đi có thể ánh mắt xéo qua quét qua hắn không khỏi trong mắt kinh ngạc dưới đ â y cái kia bất quá thần thông cảnh thực lực thanh niên chiến lược đúng là ngoài dự liệu của hắn cường đại không chung hai thanh phi kiếm thế mà cũng không có người có thể địch ba ba linh thạch đã đào xong người đi thu linh thạch đi những người này thì giao cho ta quét mắt trước mặt tán loạn lao ra hỏa tôn tiểu thánh đối với phía dưới tôn phong la lớn lập tức ở trong sân xích vũ các mọi người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy ngọn núi hầm động bên trong nhảy ra nguyên một đám tôn tiểu thánh chuyện gì xảy ra nhìn lấy đột nhiên xuất hiện đến đông đảo tiểu h ả i tử bao quát không trung lục t r ư ở n g lão đều là gương mặt mơ hồ nhảy lên ra tôn tiểu thánh nguyên một đám tay cầm trường kiếm chạy về phía bốn phía xích vũ các đệ tử trừ vũ khí trong tay cùng không trung cầm côn tiểu h ả i tử không khác nhau chút nào、Tốt. tôn ố t t phong nhẹ nhàng gật đầu trong mắt cũng là một vệ hâm mộ mặc dù nói có thể không ngừng thu hoạch được tôn tiểu thánh năng lực có thể tôn phong phát hiện ngoại trừ thể tư biến hóa tôn tiểu thánh mấy cái cổ thần thông hắn đều không có thu hoạch được lắc đầu hắn nhảy vào bên trên hố trong động đục mở trong thông đạo đã trồng chất không ít linh thạch cha cha kéo đến tận đại thu hoạch mắt trong mừng rỡ tôn phong trực tiếp người đứng thứ nhất tất cả đều thu vào trừ bỏ tôn tiểu thánh lấy đi linh thạch tôn phong đã lắp hơn bốn trăm khỏa hạ phẩm linh thạch còn có mười mấy khối trung phẩm linh thạch hoàn toàn cũng là đại thu hoạch những thứ này còn không bao gồm son gỗ thẻn trong ngực còn có bị tiểu hắc khuyển thu lại linh thạch đến một lần cái này viễn cổ thiên đình vai phiến thì có như thế thu hoạch thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn chương bảy trăm linh sáu to lớn trường ấn gỗ thẻn ngươi linh thạch ta giúp ngươi giả vờ lên a nhìn lấy bên cạnh y phục nhét tràn đầy son gỗ thẻn tôn phong nhẹ nói nói nhìn bộ dáng kia của hắn tựa hồ cũng không định nộp lên ý tứ chẳng lẽ hắn cũng có thể dựa vào linh thạch tu luyện được rồi tôn phong đại ca ta muốn thời điểm ngươi lại cho ta son gỗ tèn nhìn lấy chính mình n ô thật cao cái bụng đành phải nhẹ nhàng gật đầu cầm lấy y phục nhẹ nhàng lắp một cái chỉ thấy nguyên một đám linh thạch vùng ngục vùng ngục lăn đi ra cửa hàng đầy đất tôn phong lắc đầu tay phải vung lên toàn đều biến mất ở trong sân vừa mới thu nhiều như vậy linh thạch cũng chướng mắt son gỗ tèn cái này m ớ i mấy k h ỏ a cho hắn cũng không sao mà lại đến lúc đó hắn rời đi còn chưa nhất định có thể mang đi thân thức tại linh mạch phía trên quét nhiều lần phát hiện đã không còn linh thạch về sau tôn phong mấy người nhảy ra đi xuống không một lát nữa thời gian đi lên tôn phong phát hiện xích vũ các mọi người đã hoàn toàn ở vào bại thế cha cha rất tốt linh hồn nhảy lên trên tiểu hắc h u y ể n cũng là mắt trong mừng rỡ há miệng liền hút t i ể u ra hỏa tốc chiến tốc thắng nơi này đã không có linh thạch nhìn lấy không trung hoàn toàn bị tôn tiểu thánh một người đẻ lên đánh xích vũ các mọi người tôn phong lớn tiếng nói linh thạch đã bị lấy đi cũng không có tất yếu lưu ở nơi đây cái này viễn cổ thiên đình tái phiến bên trong còn có rất nhiều kỳ ngộ chờ lấy bọn họ tuất bay trên không chung tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh đáp lại một tiếng hai mắt nghiêm túc nhìn lấy lao giả trước mắt tuất không chơi với ngươi trong tay kình thiên trụ múa hạ tôn tiểu thánh hai mắt vừa mở chỉ thấy trong mắt hai đoàn kim quang b ắ n ra tránh ra thật xa lục t r ư ở n g lão chỗ nào nghĩ đến tôn tiểu thánh còn có loại thủ đoạn này căn bản là không kịp né tránh trong tay nói đạo kình khí bố tại bốn phía nhưng tại tôn tiểu thánh hỏa nhãn kim tinh phía dưới trong nháy mắt vỡ nát ẩm một đạo tiếng vang kịch liệt nương theo lấy lao giả hét thảm một tiếng tại tôn tiểu thánh trong ánh mắt kinh ngạc không trung láo giả thế mà không có bị đánh g i ế t chỉ là bị hỏa nhãn kim tinh cường đại trùng kích lực p h ụ t bay trong miệng máu tươi thẳng nôn lục trường lão hoảng sợ sợ mất mật nơi nào còn dám dừng lại quản đều không có quản không trung còn sót lại xích vũ các đệ tử b a y người thì hướng về nơi xa bỏ chạy hắn căn bản cũng không có nghĩ đến trước mặc kệ là thần thông cảnh vẫn là thực lực cường đại kim đan cảnh tu sĩ không ai có thể ngăn trở một chiêu đối mặt thực lực như thế tôn tiểu thánh tăng thêm liền nguyên anh kỳ trưởng lão đều bị thua những tu sĩ này nơi nào còn dám lưu lại từng cái bối rối làm ệ n h p h ú t chốc thời gian liền chạy sạch x a n h xanh đứng trên không trung tôn tiểu thánh nhìn lấy rời đi mọi người cũng không đuổi theo dương dương đắc ý nhảy lên xuống dưới đáng tiếc để lao ra hỏa kia chạy chỉ có bên trên tiểu hắc khuyển nhìn lấy lục trưởng lão rời đi địa phương gương mặt tức giận nó vừa mới trong lúc vô tình tựa hồ phát hiện trên tay lão giả mang theo giới tử rất có thể cũng là trong truyền thuyết không gian giới tử tiểu thánh ngươi làm chi thả lão ra hỏa kia chạy trong tay hắn giống như có không gian giới tử nhìn lấy bay xuống dưới tôn tiểu thánh tiểu hắc khuyển chạy đi lên a ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian dù sao đánh chết hắn vẫn là cần một chút thủ đoạn tôn tiểu thánh trong mắt giật mình trên mặt lõe qua một vệ tiết m ố i không gian của hắn giới tử cũng không phải rất lớn hiện tại đồ vật cũng đã trang không sai biệt lắm vừa mới lao ra hỏa kia không gian giới tử nói không chừng phải lớn hơn một số gặp tiểu hắc h u y ể n trong mắt thất lạc tôn tiểu thánh không khỏi sờ lên nó đầu chó lớn tiếng nói yên tâm lần sau gặp phải hắn đem hắn đánh chết t ố t nghe vậy tiểu hắc h u y ể n mắt trong mừng rỡ chỉ cần hắn còn ở nơi này nói không chừng qua mấy ngày thì gặp phải tôn tiểu thánh tuyệt không lo lắng hh ba ba chúng ta đào được bao nhiêu linh thạch a h ư ơ n g phấn đi trở về tôn tiểu thánh nhìn qua tôn phong gấp giọng hỏi cũng không tệ lắm tăng thêm ngươi cũng nhanh có ngàn khỏa chúng ta tiếp lấy khắp nơi dạo chơi nói không chừng còn sẽ có cái khác phát hiện tôn phong trong lòng cũng là vừa lòng phi thường đây chính là một dấu hiệu tốt ẩn tại bốn phía không có rời đi tu sĩ nhìn phía xa tình cảnh từng cái sắc mặt kinh hãi tôn tiểu thánh không chỉ có chặn xích vũ các công kích còn để cái kia nguyên anh kỳ trưởng lão chạy chối chết nguyên anh kỳ tại côn lôn tiên cảnh bên trong đây chính là tuyệt đối lớn nhất cường giả đứng đầu không nghĩ tới đều không phải là tôn tiểu thánh đối thủ trước kia vẫn cho là tôn tiểu thánh là kim đan cảnh cường giả bây giờ xem ra căn bản liền không khả năng nơi xa cái kia ba bốn tuổi tiểu hải tử lại là nguyên anh kỳ đại năng nguyên anh kỳ cường giả cái này hoàn toàn cũng là không dám tưởng tượng sự tình trong lòng kinh hãi bọn họ hiện tại nơi nào còn dám lưu lại thân hình vào tới từng cái kinh hoàng đ à o mệnh ba ba chúng ta đi tìm cái kia thất sắc quả đi liếc mắt nơi xa chạy trốn mọi người tôn tiểu thánh lớn tiếng nói tuy nhiên linh thạch có thể dùng tới tu luyện bất quá tôn tiểu thánh vẫn là đối thất sắc quả nhớ mãi không quên tốt ở chỗ này bận bịu sống thời gian dài như vậy tôn phong thế nhưng là đối trước mắt đại lục tràn ngập tò mò mấy người thả người nhảy lên thì hướng về phía trước nhảy lên đi tôn phong vốn là muốn đem son gỗ tèn đặt ở dị không gian có thể ra hỏa này cũng là không nguyện ý đành phải để hắn cùng ở phía sau trước mắt sơn lâm cũng không lớn mới một hồi thời gian nơi xa thì xuất hiện kiến trúc hình dáng một đường mà đến đều là che trời đại thụ ngoại trừ cái kia linh mạch đến không có cái khác phát hiện đến mức tôn phong mong đợi linh quả cũng chưa từng xuất hiện đến là để hắn có từng điểm từng điểm thất lạc ven đường cũng không ít tu sĩ bất quá từng cái không c h u n g tán loạn khắp nơi tìm kiếm dù sao mọi người thần thức đều bị ảnh hưởng rất lớn đi mau phía trước cũng là kiến trúc cái kia thất sắc quả nói không chừng liền tại bên trong nhìn phía xa kiến trúc tôn tiểu thánh trong mắt không kịp chờ đợi nghe xong thất sắc quả tiểu t hắc khuyển son g ỗ kèn đều là trong mắt tỏa ánh sáng cũng là trên vai h ỏ a vũ cũng là trong mắt sáng lên tôn phong tự nhiên cũng là trong lòng vội vàng một hồi thời gian mấy người thì nhảy lên đến trong kiến trúc mới vừa bước vào bên trong tôn phong liền bị nơi xa một cái trường ấn hấp dẫn trường ấn có ngàn trượng to lớn v o a n h tại trên mặt đất ấn ra năm đầu to lớn khe rãnh người nào lợi hại như vậy vậy mà lưu hạ lớn như vậy trưởng ấn tôn tiểu thánh nhảy tại trưởng ấn bên trong một mặt ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía cũng là lấy thực lực của hắn đều làm không được tình cảnh trước mắt đưa tay nhỏ thỉnh thoảng tại bốn phía sở tới sở lui tôn phong không nói gì tỉ mỉ cảm ứng cái kia trưởng ấn bên trong lại còn có một cô sắc bén ngay ngắn nghiêm nghị xa xa nhìn lại đứt gãy kiến trúc khắp nơi đều là chiến đấu qua dấu vết nơi xa chạy tới tu sĩ đồng dạng bị tình cảnh trước mắt kinh hãi đến đứng ở bốn phía từng cái trong mắt kinh hãi nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì nhìn lấy tình cảnh trước mắt tôn phong gương mặt kinh nghi chương bảy trăm linh bảy tôn phong nghi hoặc ba ba người nào chiến đấu mới có thể có khủng bố như vậy dấu vết theo trưởng ấn bên trong nhảy ra ngoài tôn tiểu thánh khuôn mặt nhỏ kinh ngạc nhìn bốn phía trong tay hắn chấn thiên ấn rất lợi hại có thể tạm thời cũng nện không ra lớn như vậy ấ n ký không biết tôn phong khẽ lắc đầu trong mắt cũng là phi thường không hiểu trước mắt chiến đấu tuyệt đối không phải người bình thường gây nên hiện tại tôn phong trong lòng có hai đại nghi hoặc này một nơi này thật chính là không phải viễn cổ thiên đình thứ hai nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra thiên đình thế nhưng là có ngọc hoàng đại đế mãn thiên thần phật địa phương sao lại biến thành trước mắt phế tích mà lại những cái kia đã từng tiến đến tu chân giả cũng không thấy tung tích mặt pháp thời đại chẳng lẽ cũng mang ý nghĩa cái này mãn thiên thần phật biến mất sao có lẽ tôn phong trước kia cũng không tin những thứ này có bước cùng cái cái trước có Chúng trước chỗ cũng cái cũng thể theo tu một xuất tại vật mắt, thể tin. truyền thuyết rất thể thật. thôi. ta tu hắn hành, hiện nhân hắn không không、tin. Những kia, phía trước nhìn xem. Ngôi sổm ở chỗ này cũng nhìn không ra cái gì, mà lại phía tu sĩ cũng đều đang không xem. vào ràng Ngôi này bốn đang n là mà đều đều gì, g sổm kia kia, Đi đi lại ra rõ đã sĩ, ở ừng hướng về bên về tôn r o n nhảy lên g đi. Ừm. t tiểu thánh nhẹ nhàng gật đầu thực sự chạy m à vào mấy người chỉ thấy từng mảnh từng mảnh bị phá hủy kiến trúc nguyên một đám to lớn trường ấn còn có không ngừng xuất hiện khủng bố kiếm ngân hết thệ tất cả đều xác nhận viễn cổ thời kỳ nơi này phát sinh to lớn chiến đấu tuy nhiên bị cường đại chiến đấu phá hủy chặt đức có thể chung quanh kiến trúc cũng không có chút nào mục nát dấu vết mà lại phía trên một tia cho b ụ i đều không có quỳnh lâu ngọc vũ linh đài lầu cát bất quá đều bị phá hủy vẫn như cũ duy trì sau khi chiến đấu tình cảnh từ xa nhìn lại coi là thật phảng phất một mảnh t i ê n cảnh lại là rách nát khắp trốn tiến cảnh vết tàn trải rộng dòng nước khô cạn không có một chút nhân khí giờ phút này nhảy lên tại bốn phía tu sĩ lại là tại khắp nơi kiến trúc bên trong x u n g loạn có thể rất hiển nhiên bọn họ cũng không có cái gì phát hiện vê anh trong kiến trúc bay nhảy lên mấy người đột nhiên không chung một nói nổ thật t o thanh âm chuyển đến xa xa một tiếng vang thật lớn không khác nào bình tĩnh trên mặt hồ một tiếng sấm nổ bốn phía s i ê u tầm tu sĩ trong nháy mắt tất cả đều thoan đi lên đến chỗ này tu sĩ cũng là vì bảo vật đương nhiên sẽ không nhàm chán tìm người đánh nhau có thể gây nên tu sĩ tranh đấu ngoại trừ bảo vật đã không có còn lại bất kỳ vật gì ba ba đi mau khẳng định lại có bảo vật tôn tiểu thánh cũng là trong mắt kinh hãi lập tức đi theo tôn phong sớm đã đem son gỗ t ẹ n nhấc lên thả người bay nhảy bị tôn phong nắm lấy quần áo son gỗ t ẹ n đứng thẳng cái đầu gương mặt phiền muộn c h i sắc nơi nào có b ả o bối nơi nào có b ả o bối vừa mới nhảy lên gần tôn tiểu thánh liền thấy nơi xa mười mấy tên tu chân giả tại l o ạ n đấu xem bọn hắn phục trang tựa hồ là mấy cái tông muôn người đối mặt tôn tiểu thánh gọi không ai để ý tới chu vi không ít tu sĩ hai mắt liền nhìn lại cũng không biết xảy ra chuyện gì gặp không người nào để ý hắn tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ tịch thu này kỉnh thiên trụ thì chạy vội đi lên cũng mặc kệ giữa sân ra sao tông muôn người liền rút mấy cái nguyên một đám gia hỏa tất cả đều bị hắn gõ té xuống đất người là ai chúng ta thế nhưng là kiếm long sơn trang đệ tử dám đánh chúng ta một tên bị tôn tiểu thánh nện tại trên mặt đất tu sĩ nhìn lấy không t r ú n g tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ khác mẹ hắn nói nhảm nói bảo vật ở đâu tôn tiểu thánh có thể bất chấp tất cả tay cầm cây gậy chỉ lấy bọn hắn hô quét mắt chu vi lấy đông đảo tu sĩ gương mặt hàn khí bảo vật bảo vật gì trông thấy tôn tiểu thánh trên mặt sắc khí nam tử sắc mặt khẽ giật mình mặt mũi tràn đầy mệ hoặc không chỉ có là nam tử chung quanh chiến đấu mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy mạc danh kỳ diệu các ngươi không phải tại tranh đoạt bảo vật sao nhìn lấy nguyên một đám mê hoặc tu sĩ tôn tiểu thánh gãi gãi đầu kỳ quái hỏi tiền bối nơi này không có bảo vật là bọn họ kiếm long sơn tràng khinh người quá đáng bên cạnh một tên bị tôn tiểu thánh đánh té xuống đất tu sĩ nhất chỉ vừa mới nói chuyện người kia la lớn không có b ả o bối các ngươi đánh cái gì nhau tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ t gia lúc này còn ở nơi này đánh nhau lãng phí thời gian bất quá quét gặp tôn tiểu thánh thời điểm không ít người trong lòng kinh ngạc dù sao vừa mới thế nhưng là có mấy vị thần thông cảnh hậu kỳ cường giả nhưng đều bị hắn tiện tay đánh bại trong trước mắt chu vi lấy tu sĩ đã là đi sạch sành xanh đi thôi vội vàng chạy tới tôn p h ò n g nhìn lấy tình cảnh trước mắt cũng là trong mắt phiền muộn hừ tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái thu hồi kình thiên trụ quay người rời đi đứng lại g i á m đắc tội chúng ta kiếm long sân trang có loại lưu lại danh hảo gặp tôn tiểu thánh thì rời đi như thế theo địa phương bỏ lên nam tử la lớn muốn chết t h ừ a hứng mà đến mất hứng mà về tôn tiểu thánh trong lòng vốn là nén giận cơ lấy kình thiên trụ quay người cũng là một vậy trực tiếp đem nam tử k i a n ệ n thành thịt vụn tính cả đứng tại hắn bên trên đồng môn cũng là không có bưng tha thuận thế rảo s á t chống không chức t i ê n bối chúng ta không phải kiếm lòng sơn t r ă n g người một bên mới vừa vặn b ò dậy mọi người nhìn lấy quay đầu trông lại tôn tiểu thánh từng cái trong lòng kinh hãi các ngươi có hay không lục soát bà bối tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ dương lên giữ dằn nhìn lấy bọn hắn tiền bối chúng ta vừa m ớ i đến căn vốn là không có gì phát hiện đối mặt đến gần tôn tiểu thánh đối diện mọi người cái hai chân run lên nào còn dám do dự tôn phong lắc đầu tại hắn thần thức phía dưới mấy người biểu lộ nhìn nhất thanh nhị sở căn bản là lừa gạt không được bọn hắn h ừ tôn tiểu thánh cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút có thể không tin tưởng bọn họ thật tìm được bà bối nghe nói có người nhìn đến phía trước có ánh sáng dâng lên các vị tiền bối có thể tiến về nhìn qua đang lúc tôn tiểu thánh quay đầu tri cực thanh niên kia lại là nhẹ nói nói ánh sáng các ngươi tại sao không đi vốn không để ý tôn phong trong mắt giật mình không khỏi kinh ngạc nhìn lấy hắn tiền bối nói đùa sáu đại tông môn đã đi chúng ta thực lực y ế u ớt liền xem như đi sợ cũng là dò đường người thôi tuy nhiên nhìn ra tôn phong thực lực cùng hắn đồng dạng đều là thần thông cảnh trung kỳ nhưng thanh niên y nguyên không dám chậm trễ chút nào tôn phong sắc mặt xứng sở suy nghĩ một chút cũng thế dù sao lúc trước lúc tiến vào đã là tốt nhất bày ra nơi này không có người bình thường có thể nhỏ yếu tu sĩ thật là một năm lớn ba ba vậy chúng ta mau đi đi tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi nghe người trước mắt này n g ữ khí sợ là được một khoảng thời gian rồi ừng đi tôn phong trực tiếp nhấc lên son gỗ thẹn thì hướng về nơi xa nhảy lên đi Khó t r á chương đoạn đ bảy trăm linh tám một khối phát sáng bảng hiệu ba ba chỗ đó có thật nhiều người một hồi thời gian tôn tiểu thánh đột nhiên cảm giác phía trước tụ tập rất nhiều khí tức trước tiên đem ngươi thu lại quét mắt trong tay son gỗ thèn tôn phong nhẹ nói nói ta không giống nhau son gỗ thèn phản kháng tôn phong trực tiếp đem hắn ném vào thần vì dị không gian son gỗ tẻn thực lực quá yếu ớt coi như biến thân thành siêu s ả y đa cũng thì tương đương với thần hải cảnh tu sĩ cảnh giới vẫn có chút quá thấp bây giờ phía trước có hấp dẫn sáu đại tông môn bà bối tự nhiên không thể đem son gỗ tẻn thả ở bên ngoài đối với tôn phong động tác tôn tiểu thánh cũng không nói gì thêm một đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía trước dưới thân từng mảnh từng mảnh kiến trúc xa qua mấy người chỉ thấy nơi xa tụ tập không ít tu sĩ tựa hồ cũng bị ngăn trở xích lại gần xem xét tôn p h ò n g lại bị nơi xa một vệ ánh sáng màng hấp dẫn hẳn là một cái thô sơ trận pháp bên trong một vệ ánh sáng lưu c h u y ể n phản chiếu góng ánh khắp nơi xem ra không trung biến mất ánh sáng hẳn là bị trận pháp này che đậy bị n g ư ờ i chặn gánh lấy kình thiên trụ mà đến tôn tiểu thánh chỉ thấy nơi xa đứng đấy nguyên một đám kiếm bạt nộ trương tu sĩ một đôi mắt lạnh lùng nhìn qua bôn phía cả ở chỗ này tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhưng lại không người dám tiến lên quá ghê tởm cái này sáu đại tông môn thật sự là quá bá đạo có bảo vật ở đây lại trực tiếp đem chung quanh hơn mười dặm chi điệu tất cả đều phong bế chung quanh từng đạo từng đạo trầm thấp phẫn nộ thanh âm tôn phong đã đoán được nguyên do chuyện ba ba chúng ta muốn đánh tới sao tôn tiểu thánh nhìn phía xa lồng ánh sáng một mặt phấn khởi nói ra đối diện thế nhưng là đứng không dưới mấy trăm tu sĩ mặc dù đại bộ phận đều là thần thông cảnh tu vi mà lại kim đan cảnh cường giả cũng liền mấy vị có thể bên trong lại là có mấy cái cố khí tức cường cho chúng thể trong Trung tự ta một mình đối mặt. Quét mắt khí hiển nhiên anh, quanh nhiều như nhiên không mình phía bên bốn nguyên năng. người lại là là làm đại, đại đối mấy vậy, kỳ tu So ĩ tôn p h n nhẹ nói nói. Mặc dù nói bọn họ không sợ, nhưng trung quanh nhiều tu sĩ như g họ Mặc dù sợ, sĩ tu với ậ y cũng cho không thể trắng trắng cho bọn hắn thể mặt. ra So v xa xa sáu đại tông môn đệ tử bốn phía tu sĩ càng nhiều sợ là có hàng ngàn nhưng không người dám l o ạ n động sáu đại tông môn có thể thống lĩnh côn lôn tiên cảnh lâu như thế dựa vào cũng là nguyên anh kỳ cường giả còn lại tông môn tuy nhiên yếu một chút có thể kim đan kỳ tu sĩ nhưng cũng không ít muốn là đồng loạt ra tay đến có thể chia sẻ bọn họ không ít p h i ề n phức ba ba vậy chúng ta làm thế nào tựa hồ muốn đánh quân chiến tôn tiểu thánh nhất thời một mặt hưng phấn tôn phong hai mắt chuyển một cái tiếp lấy bám vào tôn tiểu thánh bên thai nhẹ nhàng nói chuyện tốt tôn tiểu thánh trong mắt sáng rõ tại tiểu hắc h u y ể n trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy hai người chậm rãi lui xuống dưới tiếp lấy phân ra mấy cái phân thân hướng về đám người chung quanh bên trong chạy đi không một lát nữa thời gian một đạo bên trong có dựng anh quả tin tức truyền đến trong nháy mắt tất cả tu sĩ trong lòng kinh hãi hương phấn nhất hợp lý thuộc những cái kia kim đan cảnh cường giả dựng anh quả truyền thuyết có thể cho kim đan cảnh hậu kỳ cường giả trực tiếp kết thành nguyên anh một cái đại cảnh giới tăng lên đầy đủ làm bọn hắn điên cuồng đến chỗ này vốn liền vì thu hoạch được kỳ ngộ bây giờ bực này linh quả ở trước mắt thế mà không được đi vào mới một hồi thời gian mọi người chung quanh thì biến kích động thân là kim đan cảnh c ư ờ n g giả không phải tông môn trưởng lão cũng là môn chủ tự nhiên có thể hiệu động đông đảo tu sĩ nghỉ muốn tới gần nếu không giết không tha phân sáu cái phương hướng ngăn trở sáu đại tông môn đệ tử nhìn lấy bốn phía càng ngày càng kích động mọi người không khỏi liên tục hét lớn đừng muốn nhiều lời dựng anh quả chính là mọi người phát hiện vì sao các ngươi sáu đại tông môn một mình chiếm lấy trong đám người một đạo tức giận hét lớn chi tiếng vang lên tiếp lấy không trung một thanh phi kiếm nổ bắn ra mà ra đánh vào trước mắt xích vũ các tu sĩ bên trong đúng mọi người cùng nhau xông lên a cướp đoạt dựng ánh quả bên cạnh đồng dạng một đạo thanh âm non nớt chuyển đến lập tức trong đám người một cục đá to lớn bay ra ẩm tôn tiểu thánh khí lực không nhỏ thách đ ầ u đập ầm ầm tại một người trên n ó còn đem hắn cấp nện té xuống đất muốn chết nhìn lấy đột nhiên xuất thủ người nhóm trong sân sáu đại tông môn đệ tử tự nhiên giận không thể dừng nhất thời chỉ thấy hư không bên trong kiếm quang bao phủ đúng là đồng loạt ra tay bốn phía vốn liền muốn động thủ mọi người tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết đồng dạng tế lên phi kiếm nên đón tiếp lấy tâu nghị không sai sáu đại tông môn thực lực cường đại nhưng bọn hắn thắng ở nhiều người quả nhiên mâu thuẫn đoán hận chất chứa đã lâu nhìn lấy trong nháy mắt thì loạn chiến lên mọi người tôn phong trong mắt kinh ngạc trong khoảng thời gian này hắn cũng nghe qua không ít nghe đồn sáu đại tông môn tuy nhiên mỗi người đều có cạnh tranh nhưng lại mục tiêu nhất trí áp chế tất cả còn lại tông môn chỉ cần những tông môn khác có nguyên anh kỳ tu sĩ xuất hiện chắc chắn bị bọn họ vây quét sáu đại tông môn những thứ này sở tác sở vi tuy nhiên để bọn hắn tại côn lôn tiên cảnh bên trong một mực cao cao tại thượng nhưng lại cũng đắc tội không ít cường đại tu sĩ dù sao nguyên anh kỳ tu sĩ đã là một thế giới khác muốn đánh g i ế t có thể không dễ dàng như vậy những thứ này tiểu tông môn bên trong có hay không ẩn tàng nguyên anh kỳ cường giả mọi người không rõ ràng nhưng côn lôn tiên cảnh bên trong vẫn còn có mấy vị nguyên anh kỳ tàn tu bọn họ tông môn tự nhiên sớm đã bị sáu đại tông môn tiêu diệt bây giờ viễn cổ thiên đình mở ra không có nói để ý đến bọn họ không tới ha ha ba ba chúng ta nhanh hướng trung gian đi thôi nhìn lấy bốn phía không trung loạn chiến mọi người tôn tiểu t h á n h gấp giọng hô tôn phong cũng là gật gật đầu thân hình nhảy lên thì hướng về cái kia màng ánh sáng c h ạ y đi quá tuyệt vời đánh ra sức đánh đi theo bên trên tiểu hát khuyển mắt trong mừng rỡ há miệng liền hút nó cũng mặc kệ ai vậy và như vậy chỉ cần là không trung linh hồn toàn diện hút đi nhìn lấy không trung đi xa tôn phong hai người tiểu hát khuyển lưu luyến không rời đi theo t r u n g quanh nhiều như vậy linh hồn có thể nó trong lòng lại nghĩ đến không gian giới tử lan đi dám cản ngươi tiểu thánh ra ra đường đối mặt rút vào tới tôn tiểu thánh mấy người không trung tự nhiên không ít người chạy vội tới tôn tiểu thánh truyền kinh thiên trụ một gậy thì quất tới p h á p bảo cũng tốt thần thông cũng được căn bản là không ai cả nổi quả nhiên là thần cản giết thần phật cản giết phật cũng là kim đan kia cảnh cừng giả cũng là một gậy sự tình gặp tôn tiểu thánh thực lực như thế nổ tung chung quanh các đại tông môn người nhất thời càng thêm nhiệt huyết sôi trào đương nhiên cũng có một số nhỏ tông môn đứng tại sáu đại tông môn bên kia dù sao nhiều năm như vậy thống trị không thể thiếu chút tiểu đệ cùng tùy tùng ba ba t h ư như là khối bảng hiệu ghé vào màng ánh sáng phía trên tôn tiểu thánh k i ế p mắt hướng cách nhìn lại không khỏi trong mắt kinh ngạc không chung cái kia nồng đậm ánh sáng đúng là một khối bảng hiệu phát ra tới tôn phong cũng thấy rõ không chút suy nghĩ liền nói đem cái này màng ánh sáng tạp thoái lập tức gâm dương kiếm nổ bắn ra mà ra trùng điệp oanh ở trước mắt màng ánh sáng phía trên tôn tiểu thánh cũng không do dự tế h ra c h ấ n thiên ấn giữa trời ném đi hóa thành một làm tiểu sơn đánh xuống đông một đạo tiếng vang kịch liệt mang ánh sáng mãnh liệt lắc lư lập tức lên tiếng mà phá phốc phốc ngồi ngay ngắn trong trận một láo giả một ngụm máu tươi phun ra trong mắt nồng đậm c h ấ n kinh c h i sắc hắn đại trận thế mà bị người cường lực quanh mở mà lại vẻn vẹn thì một chiêu liền đem hắn đắc ý trận pháp bài trừ theo đại trận phá vỡ không trung nồng đậm ánh sáng bắn ra mọi người xa x a có thể thấy được đại trận phá vỡ mọi người nhanh đi đoạt dựng a n h quả bốn phía loạn chiến mọi người nhìn lấy tình cảnh trước mắt đều là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ sáu đại tông môn tuy nhiên thực lực cường hãn có thể cuối cùng hai quyền khó địch bốn tay chương bảy trăm linh chín nam thiên môn rầm rầm rầm bốn phía mọi người còn chưa xông đi vào đ ố n g nhiên ba đạo khí tức cường đại phóng lên vốn là điên cuồng mọi người đều là thân hình dừng lại sắc mặt hoảng sợ nhìn qua phía trước chỉ thấy không chung ba người đứng lơ lửng trên không quanh thân sắc bén khí kình quấn trở về rất là bất phàm nguyên anh kỳ đại năng quét gặp không chung ba người tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến bọn họ có nghĩ đến cái này bên trong khẳng định sẽ có nguyên anh kỳ cường giả lại không nghĩ rằng sẽ có ba cái mà lại trực diện nguyên anh kỳ cường giả về sau mới chính thức biết được bọn họ cường đại khi thế loại này viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn tại ba người kia về sau càng là đứng mười mấy tên tu sĩ tất cả đều lăng không mà tới đều là cường đại kim đan cảnh tu sĩ gánh lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh lại là trong mắt giật mình một mặt kinh ngạc nhìn qua bên trong một người hắn thế mà thấy được một cái gương mặt quen chính là lúc trước tại linh mạch bên trong bị h ắ n hỏa nhãn kim tinh đánh bay láo giả triệu vô cực ngươi diệt ta không còn tăm hơi hôm nay sẽ làm cho mạng ngươi đến đây đ ị a n g a y tại bốn phía mọi người kinh hãi thời khắc đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn tiếp lấy đúng là hai đạo khí tức cường đại chạy đến hai tên toàn thân lam lũ lao giả nói chuyện chính là bên trong vị kia cao lớn người bên cạnh cái kia một chút thấp bé người cũng không nói gì có thể một đôi mắt cũng là lạnh lùng nhìn qua không chung ba người là vô ảnh lao ma một người khác là ai lại là chưa từng thấy qua bất quá giống như đều là nguyên anh kỳ đại năng vốn là trong lòng kinh hãi mọi người quét gặp không trung đột nhiên xuất hiện nguyên anh kỳ cường giả nhất thời biến đến an tâm không ít tuy nhiên bên ta thiếu một người có thể chí ít không dùng bọn họ đi đối phó h ừ để cho các ngươi chạy trốn mấy chục năm hôm nay cuối cùng xá được đi ra đứng tại ba người bên trong ở giữa một láo giả chậm rãi đi ra sắc mặt â m chầm nhìn qua hai người không c h u n g chạy tới hai người căn vốn thì không chút do dự hai người đối mặt ba người thế mà trực tiếp xuất thủ ba ba chúng ta muốn lên đi sao nhìn lấy không c h u n g trong nháy mắt chiến đấu cùng nhau ba người tôn tiểu thánh nhất thời có chút ngứa tay đợi lát nữa lại nói trước đi xem một chút bảo bối kia là cái gì tôn phong ánh mắt hoàn toàn bị nơi xa cái kia ánh sáng hấp dẫn thân hình đã hướng về phía trước nhảy lên đi Tốt. tôn tiểu thánh gật gật đầu ánh mắt vẫn như c ũ dừng lại trên không trung lão giả kia trên hai tay hắn vừa mới nhìn rất rõ ràng không trung lão gia hỏa kia còn thật sự có cái không gian giới tử vừa vặn trên tay hắn giới tử đã trang không sai biệt lắm muốn là cái này giới tử lớn hơn một số vậy liền hoàn mỹ tiểu thánh đi theo bên trên tiểu hắc huyền cũng là hai mắt nóng bỏng nó không nghĩ tới nhanh như vậy thì đụng phải lão gia hỏa này vừa mới có thể đem nó hưng phấn chết rồi ba ba nói chờ một chút chúng ta trước đi xem một chút bảo bối kia tôn tiểu thánh mắt liếc không trung dẫm chân hướng về tôn phong đuổi theo tốt tốt tốt ta ở chỗ này để ý lao ra hỏa này tiểu h ắ c khuyển quét mắt nơi xa lại là có chút lo lắng cái kia phát ra ánh sáng đổ vật nó vừa mới liền thấy chỉ là một cái bảng hiệu nó cũng không có hứng thú gì không gian giới tử mới là nó muốn nhất bà bối tôn tiểu thánh k h o á t khoác tay một đôi mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn phía xa không ngừng phát sáng bảng hiệu c h a n h c h a n h vừa mới đến gần hai người chỉ thấy đầy trời kiếm khí chạy xuống đem hai người hoàn toàn bao phủ bên trong tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ cuốn một cái không c h u n g chạy xuống kiếm khí tất cả đều bị xoắn nát nguyên anh kỳ cường giả tiện tay ở giữa thì đem bọn hắn công kích tan giã không c h u n g mọi người trong nháy mắt sắc mặt đại biến là bọn họ mà không c h u n g chiến đấu xích vũ các lục trưởng lao đồng dạng phát hiện tôn tiểu thánh không khỏi trong mắt kinh hãi không chỉ là hắn mấy người còn lại tự nhiên cũng bị tôn tiểu thánh nhất côn hấp dẫn hắn là ai nhìn lấy khuôn mặt xa lạ tôn tiểu thánh triệu vô cực trong mắt mê hoặc theo đạo lý tới nói côn lôn tiên cảnh bên trong nguyên anh kỳ cường giả bọn họ cũng đều biết có thể người trước mắt lại là không có một chút ấn tượng không biết ta vừa mới cũng là thương tổn trong tay hắn lục trường lão nhìn qua phía dưới tôn tiểu thánh trong mắt còn mang theo một vệ hoảng sợ muốn không phải hắn vừa v ẫ n có một kiện phòng ngự pháp bảo chỉ sợ lúc trước nhất kích liền đầy đủ muốn hắn nửa cái mạng thế nhưng bởi vì tôn tiểu thánh nhất kích đem hắn chân quý nhất một món pháp bảo hủy đi cái gì bên cạnh mấy cái trong mắt người kinh hãi cùng là sáu đại tông môn bọn họ đối với mỗi người nền tảng tự nhiên rõ ràng một chút mà lại nghe trước mắt lời nói của ông lão tựa hồ cực kỳ kiên kỵ tôn tiểu thánh hắn có hai kiện rất pháp bảo lợi hại so ta tất cả thấy qua đều cường đại hơn lục trường lão nhìn lấy hai tay liên vũ tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói thân là tu chân giả ngoại trừ cảnh giới tự nhiên so cũng là pháp bảo đối mặt tôn tiểu thánh hắn không có một chút phần thắng ta đi chiếu cố hắn gặp bốn phía nguyên một đám bị quất bay kim đan cảnh tu sĩ triệu vô cực sầm mặt lại lớn tiếng nói những thứ này không chỉ có còn lại mấy cái tông tu sĩ đồng dạng có hắn linh long các đệ tử n g ư ờ i cẩn thận một chút lục t r ư ờ n g lão do dự một chút một mặt nghiêm túc nói không có chuyện gì các ngươi giúp ta giết vô ảnh lão quỷ là được rồi triệu vô cực liếc mắt đối diện hai người mặt lạnh lùng nói ra yên tâm xích vũ các lục trưởng lão cùng bên cạnh một lão giả cùng nhau gật đầu tựa hồ căn bản cũng không đem trước mặt hai người để ở trong mắt côn u vọng nghe đối diện ba người bình thản ngữ nơi xa sắc mặt hai người nổi giận trong lúc nhất thời hư không bên trong kiếm khí hoành không từng đạo sắc bén ánh sáng lượn vòng bất quá h o a n h tại trên mặt đất lại là khó có thể hủy hoại những kiến trúc kia chỉ là lưu lại một chút kiếm ngân t r u n g quanh loạn đấu tu sĩ nhìn lấy không c h u n g chiến đấu lại là tránh ra thật xa muốn chết đang định hướng về nơi xa bảng hiệu chạy đi tôn tiểu thánh quét gặp không trung nhảy lên tới triệu vô cực trong mắt giận dữ không chút suy nghĩ tôn tiểu thánh hai mắt vừa mở chỉ thấy trong mắt hai đoàn kim quang b ắ n ra thứ gì cùng thế mà đến triệu vô cực trong lòng giật mình trong nháy mắt sắc mặt đại biến trước mắt tiểu hài này không phải có hai kiện pháp bảo lợi hại ả đây là hà chiêu thức còn chưa đến đã để hắn cảm giác được nồng đậm sợ hãi không tốt không trung chiến đấu lục trường lão nhìn qua đ ầ u bắn kim quan g tôn tiểu thánh trong lòng cảm thấy không ổn vừa mới bởi vì kinh ngạc nhìn thấy tôn tiểu thánh thế mà quên đem cái này thần thông sự tình nói ra bực n à y lợi hại thần thông vừa mới thi triển không nghĩ tới tôn tiểu thánh lập tức liền có thể lần nữa thả ra vô cực h u y n h cẩn thận ta chính là bị cái này thần thông gây thương tích đối mặt lục trưởng lão lúc này nhắc nhở triệu vô cực không khỏi trong lòng thầm mắng Vì thế như thế tự nhiên bất phàm đâu còn dùng hắn nói thân là linh long c á t trưởng lao hắn trong miệng hét to một tiếng chỉ thấy trong lòng bàn tay một đạo gào thét dao long v ọ ra đúng là nên hướng không trung phong tới kim quang h ừ gặp không trung người dám cứng rắn chống đỡ hắn thần thông tôn tiểu thánh không khỏi trong mắt khinh thường đứng ở phía dưới tôn phong cũng không để ý tới không trung chiến đấu mà chính là hai mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy trước mắt bảng hiệu đây là một khối gây mất một đoạn bảng hiệu có thể cấp trên vài cái chữ to lại làm cho hắn trong lòng kinh hãi cứng c ấ p có lực nam thiên hai chữ còn có gây mất một nửa môn chữ nam thiên môn trước mắt bảng hiệu bên trên viết đúng là nam thiên môn chẳng lẽ trước mắt thật là thượng cổ thiên đình nhìn trước mắt phát ra ánh sáng bảng hiệu tôn phong gương mặt kinh hãi chương bảy trăm mười kim quang nổ tung thiên đình đây chính là ngọc hoàng đại đế địa bàn đông đảo thần tiên còn có bối cảnh cường đại thái thượng lão quân thế mà biến thành phế tích vốn là được người xưng là thượng cổ thiên đình bây giờ tăng thêm trước mắt bảng hiệu không phải do tôn phong hoài nghi trước mắt cũng là cái kia tề thiên đại thánh đại náo qua thiên cung đứng tại bảng hiệu bên trên tôn phong hai mắt hướng về bốn phía nhìn lại trong lòng nồng đậm không hiểu có dạng gì cương địch có thể trực tiếp đánh tới thiên cung tới càng đem thiên đình đánh thành v á i phiến cái này hoàn toàn cũng là không dám tưởng tượng sự tình tại hoa hạ trong thần thoại thiên đình thế nhưng là diễn viên nhân vật trọng yếu nhất dựng anh quả ở đâu dựng anh quả ở đâu thế nào lại là nhanh bảng hiệu không phải dựng anh quả sao bởi vì tôn tiểu thánh xuất thủ không ít tu sĩ nhảy lên vào giờ phút này thấy rõ phát ra ánh sáng c h i vật không khỏi trong mắt kinh ngạc một tên đến gần tu sĩ mấy bước đi lên trước tay phải một lấy trước mắt bảng hiệu đúng là không nhúc nhích tí nào cái này bảng hiệu thật nặng ta thế mà rời bất động tu sĩ kia trong mắt kinh hãi lập tức khí dồn đan điền hai tay ôm lấy phát hiện y nguyên khó có thể dung chuyển tu sĩ hô to dẫn tới không ít người đến đây thử một lần không ngoài dự tính không một người cầm động trước mắt bảng hiệu thứ gì thế mà nặng như vậy khó trách sáu đại tông môn không có lấy đi sợ là cũng cầm không đi một tên sau cùng kim đan cảnh hậu kỳ cương giả cũng là thử đến mấy lần vậy mà cùng lúc trước mọi người đồng dạng cái này mọi người cũng coi là minh bạch cái này thần bí bảng hiệu căn bản là không người làm động đậy không ít người vây quanh cái kia bảng hiệu vòng vo nửa ngày cũng nhìn không ra cái gì dựng anh quả khẳng định là bị sáu đại tông môn cấp thủ đi một tên nhìn hồi lâu y nguyên không hiểu rõ trước mắt bảng hiệu tu sĩ không khỏi trong miệng kêu to bọn họ ở chung quanh tìm tòi nhiều lần ngoại trừ trước mắt bảng hiệu căn bản cũng không có còn lại bất kỳ vật gì không phải do bọn họ như thế hoài nghi không tệ bọn họ khẳng định đem dựng anh quả cây đều cấp đào đi giờ phút này mọi người cũng là liên tục chửi mắng trong mắt tràn đầy vẻ tức giận lấy đi dựng anh quả coi như xong liền cây ăn quả đều cấp mang đi ngang đúng vào lúc này không chung một đạo như có như không tiếng long ngâm truyền đến chú mục mà đi mọi người chỉ thấy không chung một con dao long gào thét mà xuống xông về tôn tiểu thánh trong mắt bắn ra kim quang p h ú t chốc thời gian cả hai trùng điệp vanh cùng một chỗ mọi người chung quanh tay phải ngăn tại cái chán côn u bạo khí kình quân qua chỉ thấy không chung dao l o n g đúng là trực tiếp nổ tung hai đạo sắc bén ánh sáng tại ánh sáng chiếu dọ dưới hướng về không chung triệu vô cực chạy đi làm sao có thể nhìn lấy tôn tiểu thánh như thế quần g thế thần thông không trung triệu vô cực sắc mặt kinh hãi vừa mới đây chính là hắn nắm giữ duy nhất thần thông thế mà trong nháy mắt thì bị phá hủy sắc mặt khẽ giật mình hắn đ ỗ n g nhiên trong lòng sợ hãi có thể bây giờ muốn né tránh đã hoàn toàn không còn kịp rồi trong lòng kinh hãi triệu vô cực đành phải bố hạ một đạo đạo kinh khí cản tại phía trước b à n h b à n h b à n h liên tiếp mười đạo kinh khí trong nháy mắt vỡ tan lập tức một cỗ cùng bạo năng lượng tuân gia nhập thể nội tôn tiểu thánh trong mắt kim quang biến mất triệu vô cực cứng trên không trùng hai mắt kinh hãi nhìn qua phía trước chuyện gì xảy ra tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời trong mắt nồng đậm không hiểu bị tôn tiểu thánh cái này cường lực nhất kích vanh chúng không trung triệu vô cực thế mà không có chuyện gì có thể thực lực cường đại mấy người lại rõ ràng phát hiện dị thường bọn họ cảm giác triệu vô cực thể nội tràn ngập c u ầ n bão năng lượng bay trên không trung triệu vô cực nhẹ nhàng túi lầu xuống ách há miệng ra lại gặp bên trong một luồng kim quan g b ắ n ra tiếp theo tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy không t r u n g triệu vô cực toàn thân run r u dày trong thất khiếu kim quang bắn ra mà ra chiếu dọi tứ phương mọi người còn không có theo tình cảnh trước mắt bên trong kịp phản ứng run không ngừng triệu vô cực đúng là toàn thân đâm ra kim quang c h ó i mắt kim q u a n g dưới đã thấy không rõ triệu vô cực dáng vẻ cháy mau nhìn qua không t r u n g đã hoàn toàn bị kim quang bao phủ bóng người dưới đáy hô to một tiếng mọi người giờ phút này mới cảm giác được không t r u n g cuồng bạo năng lượng nhất thời nguyên một đám kinh hoàng đặc bệnh Anh. theo đâm rách chân trời kim quang không chung một tiếng vang thật lớn nồng đậm kim quang hoàn toàn đem bảng hiệu bên trên tản ra ánh sáng ché lấp đứng ở phía dưới tôn phong cũng là trong mắt kinh ngạc hai tay liên vũ từng đạo từng đạo khí kỉnh cản tại phía trước kim quang tán đi mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời đâu còn có triệu vô cực bóng người thân là linh long các cường đại nguyên anh kỳ cường giả thế mà bị tôn tiểu thánh một chiêu giết chết liền nguyên anh cũng không kịp đào tẩu nguyên anh không diệt có thể nói bất tử nguyên anh đều không đi ra sợ là hồn phi phách tán triệu vô cực chết bay trên không trung lục trưởng lão thần s ắ c kinh hãi trong mắt nồng đậm hoảng sợ nguyên anh kỳ đây chính là côn lôn tiên cảnh bên trong tuyệt đối cường giả không có người so với bọn hắn sáu đại tông môn càng rõ ràng muốn giết chết một người nguyên anh kỳ cường giả có bao nhiêu khó muốn cũng không có giống lục trưởng lão xoay người bỏ chạy nhưng trong lòng thì có chút may mắn chính mình có một kiện phòng ngự bà bối không phải vậy lúc trước chính hắn liền chết lục trưởng l ã o chân trước vừa đi bên cạnh một tên khác nguyên anh kỳ lão giả cũng là trong nháy mắt chạy trốn quá kinh khủng nguyên anh kỳ c ư ờ n g giả thế mà một chiêu liền bị đánh g i ế t bên trên vô ảnh lão ma tuy nhiên kinh ngạc tôn tiểu thánh thực lực có thể thấy được hai cái đối thủ chạy lại là nhìn nhau nhìn một cái cùng nhau đuổi theo đừng chạy bị kim quang đâm vào mở mắt không ra tiểu h ắ c khuyển vừa mới mở mắt ra liền phát hiện lục trưởng l ã o chạy không khỏi sắc mặt khẩn trương tuy nhiên trong lòng có điểm đau lòng một cái rất tốt linh hồn bị tôn tiểu thánh phá hủy có thể càng cuốn cuồng cái kia không gian giới tử xa xa tôn tiểu thánh cũng là trong mắt kinh hãi không nghĩ tới vừa mới toàn lực thi triển hỏa nhãn kim tinh thế mà đem hai người bọn họ cấp hủ chạy đinh linh linh đang lúc tôn tiểu thánh muốn đuổi kịp đi thời điểm đột nhiên bên thai một đạo tiếng vang lanh lành truyền đến tôn tiểu thánh chú mục mà đi chỉ thấy không trung một cái giới tử r ấ t xuống ủng ùm ùm ùm ùm lăn đến bên chân của hắn trong mắt giật mình tôn tiểu thánh lập tức nhặt lên trong nháy mắt trong mắt sáng lên lại là một cái không gian giới tử mà nên bên trong không gian còn phi thường lớn không sai biệt lắm so lúc trước cái kia lớn hơn gấp mười lần bên trong còn thả không ít linh thạch chẳng lẽ là vừa mới cái kia ra hỏa không gian giới tử trong lòng hoan hỉ tôn tiểu thánh không khỏi nghĩ đến mới vừa rồi bị hắn đánh chết triệu vô cực lúc trước hắn một mực chú ý lục trường lão cũng không có tỉ mỉ quan sát những người khác thật sự là niềm vui ngoài ý m u ố n tiểu hắc huyền ta chỗ này có một cái nhìn phía xa đuổi theo tiểu hắc huyền tôn tiểu thánh dương lên trong tay giới tử la lớn a trong lòng đang tức giận tôn tiểu thánh thả chạy lục trưởng lão tiểu hắc huyền gặp tôn tiểu thánh liên tục hô to không khỏi trong mắt kinh nghi mắt nhỏ một nghèo thì trông thấy tôn tiểu thánh trong tay giới tử nghĩ đến mới vừa rồi bị đánh chết ra hỏa tiểu hắc huyền trong nháy mắt trong mắt sáng lên hương phấn chạy trở về tiểu thánh thật là không gian giới tử nhìn lấy bị tôn tiểu thánh cầm trong tay giới tử tiểu hắc huyền hai mắt tỏa ánh sáng đương nhiên bất quá ta muốn nơi này ta đem ta ban đầu cho ngươi tôn tiểu thánh cũng không có trực tiếp giao cho tiểu h ắ c khuyển mà chính là đem hắn trước kia giới t ử bên trong đồ vật tất cả đều đổ ra ngoài tiếp lấy đem cái kia giới tử lao thần thức đưa cho tiểu h ắ c khuyển a tiểu ố t t h ắ c khuyển thần sắc xứng sở trong n g á y mắt thì minh bạch bất quá cũng không để bụng một mặt hoan hỉ cắn lấy trong miệng tiếp lấy chân trước dối r a chính xác c h u ộ t vào đi lên chương 711, bảo bối này ta m u ố n đinh đinh tùng tùng lập tức cũng học tôn tiểu thánh dáng vẻ tiểu hát khuyển há miệng liền nôn tiếp lấy từng khối linh thạch lăn đi ra đồng dạng tại trên mặt đất đ ố n g một đống nhỏ bất quá so tôn tiểu thánh giảm rất nhiều ùn ùn g nhìn trước mắt hai đống linh thạch mọi người chung quanh hai mắt tỏa ánh sáng gương mặt tham lam bọn họ đều là một số tiểu tông m ô n người linh thạch gặp qua có thể lại chưa từng gặp qua nhiều như vậy từng cái hận không thể nhào tới cướp đoạt một phen có thể nghĩ đến tôn tiểu thánh vừa mới thực lực lại là không người dám tiến lên đành phải chừng lấy đôi mắt to trông mà thèm nhìn qua cái kia hai đống linh thạch tôn tiểu thánh ngắm bọn họ liếc một chút tiểu vung tay lên cái kia linh thạch trường kiếm tất cả đều bị thu vào đứng tại bên trên tôn phong cũng bị cử động của hai người cấp sợ ngây người thường nói tiền tài không để ra ngoài hai người này giống như hoàn toàn không có cái này khái niệm thô sơ giản lược quét qua phát hiện tiểu hát quyển tên kia cũng không biết cái gì thời điểm thế mà góp nhặt trên trăm khỏa linh thạch trong lòng hoan hỉ tiểu hát quyển cũng học tôn tiểu thánh dáng vẻ chó móng vung lên cái kia một đống linh thạch toàn đều không thấy đứng tại chỗ tiểu hắc h u y ể n lần nữa chân chó dối ra một đống linh thạch xuất hiện tại trước mắt ha ha quá tuyệt vời ta cũng có không gian giới tử tiểu hắc h u y ể n phất phất chân trước nhìn lấy lại biến mất ở trước mắt linh thạch chơi đến quên cả trời đất g i a hỏa này hận không thể người khác đều biết nó có không gian giới tử ồn ào thanh âm vài dằm bên ngoài đều có thể nghe thấy nơi xa mọi người thấy tình cảnh trước mắt ngoại trừ trấn kinh chỉ có trấn kinh không nghĩ tới ngoại trừ linh thạch bên ngoài hai người này liền không gian giới tử đều có tôn tiểu thánh coi như xong dù sao người ta là nhất đẳng cao thủ mong muốn hướng bên cạnh tiểu hắc huyền không ít người trong mắt đỏ bừng đường đường tu tiên giả thế mà sống chẳng bằng con chó nhất thời nguyên một đám trong lòng đã âm thầm đặt n h ư đồ tôn phong không để ý đến bọn họ chậm rãi đi tới bên trên bảng hiệu chỗ nhìn trước mắt vẫn như cũ hả ánh sáng chiếu dọi bảng hiệu tôn phong hai tay một nắm d u n g lực nhấc lên thế mà không nhúc nhích tí nào nặng như vậy cảm giác bài trong tay biển trọng lượng tôn phong trong mắt kinh hãi lúc trước không ít tu sĩ khó có thể dung chuyển nhưng hắn cũng không phải thuần túy luyện khí sĩ đồng dạng là một tên luyện thể giả thế mà cũng cầm không được hơn vạn cân kình thiên trụ hắn đều có thể cầm lấy chẳng lẽ trước mắt bảng hiệu so kình thiên trụ còn nặng thầm nghĩ lấy tôn phong một tiếng q u á t nhẹ khí dồn đan điển hai tay gân xanh nâng lên suy suy nghiêng cắm trên mặt đất một góc phát ra thanh thúy ma s á t thanh âm toàn lực phía dưới tôn phong rốt cục đem cái này bảng hiệu dung chuyển bởi vì triệu vô cực bỏ mình còn lại hai đại nguyên anh kỳ cường giả đ à o tẩu sáu đại tông môn đệ tử cũng là sớm rời đi giữa sân chỉ còn các đại tiểu tông môn tu sĩ vừa mới thế nhưng là không ít người đều lên trước thử qua tay căn bản là khó có thể dung chuyển không nghĩ tới bị tôn phong cấp di động vê anh chăm chú nhìn tôn phong mọi người đột nhiên một tiếng vang thật lớn mọi người cảm giác dưới chân khắp nơi bỗng nhiên trầm xuống không ít người đều là bóng người lăng lư đọc truyện tại chỉ thấy nơi xa hai tay ôm lấy bảng hiệu tôn phong không người há mồm thở dốc cái kêu bảng hiệu lại lần nữa đâm trở về mẹ n ó cái này thiên đình bảng hiệu thế mà nặng như vậy nhìn trước mắt nam thiên môn tôn phong gương mặt phiên muộn mặc dù biết là thiên đình môn hộ bảng hiệu có thể đây cũng quá khoa trương vừa mới cảm giác trước mắt cái này bảng hiệu vượt xa kình thiên trụ trọng lượng tôn phong trong lòng kinh ngạc mọi người chung quanh tự nhiên càng là trong mắt c h ấ n kinh bọn họ thấy rất rõ ràng tôn phong chỉ bất quá nhấc lên một chút xíu nhưng chính là một chút khoảng cách rơi xuống thế mà dẫn toàn bộ đại lục đều một mảnh lắc lư nhìn nhau nhìn một cái mọi người đều có thể thấy rõ trong mắt kinh hãi ba ba g i a hỏa này nặng như vậy chính đ ắ c ý đưa tay nhỏ nhìn lấy không gian giới t ử tôn tiểu thánh cũng bị cái kia chấn động cấp bừng tỉnh không khỏi tiểu chạy tới một đôi mắt ngạc nhiên nhìn chăm chú lấy trước mắt bảng hiệu vừa tới thời điểm hắn cũng coi là cái này bên trong c ó bà bối có thể đi gần nhìn một cái phát hiện là một khối bảng hiệu thì không có hứng thú gì một khối hoàn chỉnh bảng hiệu còn tốt nhưng trước mắt này vẫn là một cái đồ bỏ đi nhưng là vừa mới tôn phong cử động thế nhưng là đem hắn cấp cả kinh lúc trước nhìn đến không ít phổ thông tu sĩ cầm không nổi cũng không để ý nhưng là đối với tôn phong khí lực tôn tiểu thánh vẫn là vô cùng rõ ràng liền hắn đều cầm không nổi vậy thì có điểm cổ quái t i ể u g i a hỏa người đi thử một chút tôn phong trùng điệp thở ra một hơi đối với đi tới tôn tiểu thánh nói ra tôn tiểu thánh thiên sinh thần lực tăng thêm sớm đã phá vỡ mà vào nhị chuyển c h i cảnh khí lực xa ở trên hắn t ố t vốn là có tâm thử một lần tôn tiểu thánh tự nhiên một miệng đáp ứng nhẹ nhàng một vớt tay áo hai mắt ngạc nhiên nhìn trước mắt bảng hiệu gặp vừa mới đánh giết triệu vô cực tôn tiểu thánh muốn đi di chuyển cái kia bảng hiệu không ít người không khỏi khẽ lắc đầu tuy nhiên tôn tiểu thánh thực lực không tệ có thân hình ngồi xuống tôn tiểu thánh trong miệng một đạo n ã i thanh mại khí tiếng quát chỉ thấy hai tay của hắn miễn cương ôm lấy bảng hiệu chậm dãi đưa nó nhấc lên Ha ha ba ba ta đem nó ôm dùng lực đem bảng hiệu hoàn toàn rút ra tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng dù sao rất nhiều người đều làm không được sự tình bị hắn tiện tay hoàn thành trong lòng tự nhiên phi thường được ý mọi người chung quanh sắc mặt kinh hãi không nghĩ tới tiểu hài này thế mà thật đem cái kêu bảng hiệu cấp ôm lấy làm bảng hiệu hoàn toàn bị rút sau khi đi ra không t r u n g tản ra ánh sáng chậm rãi qua vào lập tức tất cả đều ẩn vào trên đó hai cái rơi trong chữ lúc trước đem mọi người hấp dẫn mà đến ánh sáng đúng là theo kiểu chữ này bên trong bán ra tôn phong trong mắt cũng là kinh ngạc dĩ nhiên không phải bởi vì tôn tiểu thánh đem cái này bảng hiệu ôm lấy mà là bởi vì tôn tiểu thánh thế mà cũng như thế phí sức nhìn hắn cái kia vù vù thở dốc dáng vẻ chỉ sợ trước mắt bảng hiệu không phải bình thường trọng không biết tên tài liệu chế tạo tuy nhiên gãy mất một đoạn nhưng cũng có khoảng bảy mét chiều dài ấn tôn phong đ o á n chừng nguyên bản chiều dài cần phải tại khoảng chín mét ôm lấy bảng hiệu tôn tiểu thánh thân hình hoàn toàn bị ngăn trở chỉ lộ ra phía dưới hai cái đùi nam thiên môn hai tay mỏ tại trên tấm bảng tôn phong chạm mặt tới một cỗ uy nghiêm ngay ngắn nghiêm nghị đúng là nhịn không được để người ngắm mà lui bước phủ phục cung bái nơi xa những cái kia c h ú mục mà đến tu sĩ càng là không chịu nổi từng cái thân hình liền lùi lại thiên đình chi môn hộ há là phàm nhân có thể chạm vào cái này là vật gì c ư nhiên như thế uy nghiêm hai mắt nhìn lại càng như trời sập mà xuống làm cho người kinh hãi run sợ nơi xa mọi người cái trong mắt kinh hãi trong lòng hoảng sợ Vì thế như thế tự nhiên là bảo vật có thể nghĩ đến vừa mới không ít người đều lên trước thử qua căn bản là cầm không nổi chỉ sợ sẽ là tôn tiểu thánh hiện tại đưa nó vứt trên mặt đất cũng không có người có thể lấy đi quá nặng đi ôm lấy tôn tiểu thánh đột nhiên một tiếng hô to cầm trong tay bảng hiệu trùng điệp để xuống suy chỉ thấy tôn tiểu thánh để xuống bảng hiệu nhẹ nhàng như thường cắm trên mặt đất bảo bối này ta m u ố n tiểu đỏ mặt lên tôn tiểu thánh vây lấy trước mắt bảng hiệu trong mắt rất là hài lòng chỉ có hắn lấy lên được vậy khẳng định là vì hắn mà chuẩn bị chương 712, t h i ê n đình bên trong sinh vật có nặng sao như vậy chan đầy mừng rỡ đem chân t r ư ớ c để xuống tiểu hắc h u y ể n n g o ắ t n g o ắ t cái đôi u đi tới kinh ngạc nhìn trước mắt bảng hiệu nói cũng không đợi mấy người trở về lời nói đúng là dậm chân đi tới trực tiếp cắn một cái tại bảng hiệu bên trên đi đi đi đừng đem ta bảng hiệu làm bẩn gặp tiểu h ắ c khuyển cắn xong lại còn ở phía trên liếm lấy một chút tôn tiểu thánh sắc mặt khẩn trương nhìn trước mắt bảng hiệu tôn tiểu thánh tay phải một v ệ t trực tiếp đưa nó thu vào còn tốt vừa mới đổi cái không gian giới tử không phải vậy đều chứa không nổi có nặng hay không không biết bất quá ngược lại là thẳng cứng rắn tiểu h ắ c khuyển phi phi hai cái mắt nhỏ bên trong tràn đầy kinh ngạc quét gặp tôn tiểu thánh một mặt ghét bỏ dáng vẻ tiểu h ắ c khuyển hừ hừ hai tiếng cũng không thèm để ý nhìn lấy bọc tại chân trước phía trên giới tử tâm lý đắc ý gặp tôn tiểu thánh đem cái kia bảng hiệu thu hồi vây chung quanh tu sĩ đều là trong mắt thất vọng từng cái quay người hướng về nơi xa chạy đi viễn cổ thiên đình bên trong lại một cái bảo vật cùng bọn hắn sượt qua người đi thôi chúng ta đi địa phương khác nhìn xem trong lòng còn nghĩ đến cái kia linh mạch cùng thất sắc quả tôn phong nhẹ nói nói mặc dù nói chỉ cần nơi nào có chiến đấu chỗ nào thì có bảo vật hiện ra có tôn h khó h ể k đảm bảo sẽ g x u ấ tiểu h ệ hiện, n ngoài ý muốn. Nếu như nào mắn toàn như phiền muộn. Tôn coi cái hái i ý may đem quả Tốt. hòa phát thất được, bị sắc đó ra vậy t thánh cũng là gật gật đầu khắp khuôn mặt là hoan hỉ đi tới nơi này viễn cổ thiên đình p à i phiến vẫn chưa tới thời gian một ngày thì thu được không ít bà bối thu được không ít linh thạch không nói còn đổi một cái lớn hơn gấp mười lần không gian giới tử vừa mới lại lấy được cái kia thần bí bảng hiệu hắn hiện tại hận không thể phân ra thật nhiều cái phân thân nguyên một đám đi bản ố n phía tìm kiếm b o bối. t ô Phong không b i ế tôn trong truyền thuyết thiên đình lớn bao nhiêu, nhưng trước mắt kiến trúc lại là liên miên bất tuyệt. Ngày, trước mắt tới trúc. t rơi bao đình lớn nhiêu, nhưng kiến liên miên Nửa ngày, vẫn như cũng là sai có rơi gửi tới kiến、trúc. Nguyên gửi lại sai là là bản có phong coi là có thể tại kiến trúc bên trong phát hiện không ít b ả o bối lại là thất vọng ngoại trừ liếc một chút không nhìn thấy đầu kiến trúc còn có thỉnh thoảng xẹt qua tu sĩ còn lại bất kỳ vật gì đều không có bảo vật căn bản lại không tồn tại có chỉ là từng đạo từng đạo vội vã bóng người ta dựa vào cái này thiên đình là giả sao một cái bảo bối đều không có nguyên bản lòng tin tràn đầy tôn tiểu thánh nhìn trước mắt rách nát kiến trúc gương mặt vẻ tức giận bên trên tiểu hắc h u y ể n cũng là lộ ra có chút nhàm chán tuy nhiên kiến trúc chung quanh nhìn qua vô cùng hùng vĩ nhưng bọn hắn cũng không phải đến ngắm phong cảnh choenu a toài tìm tiếp đi tôn phong trong lòng cũng có chút n g h i hoặc lúc trước nhìn đến linh mạch coi như xong về sau thất sắc quả hẳn là tại một mảnh kiến trúc bên trong có thể lúc này tình huống hắn cũng không biết có hay không bị người phát hiện cái này thiên đình bên trong kiến trúc thật sự là nhiều lắm hiện tại đứng tại chỗ cao một mắt nhìn lại vẫn như cũng là không nhìn thấy cuối cùng ba ba ngươi nói thất sắc quả ở nơi nào a tôn tiểu thánh nhàm chán nhìn lấy bốn phía trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng c u ố n cuồng đồ chơi kia xem xét cũng là bà bối đều thời gian dài như vậy không tìm được hắn đều có chút lo lắng bị người cấp vụng trộm hái đi cần phải ngay tại mảnh này kiến trúc bên trong đừng nóng n ộ i chậm rãi tìm quét mắt một mặt vội vàng tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ nói nói thế nhưng là chúng ta đều tìm một ngày tôn tiểu thánh vẻ mặt cầu xin t r u n g quanh đều là không sai biệt lắm kiến trúc đã sớm để hắn cấp phiền thoái mới một ngày mà thôi nói không chừng một lát nữa chúng ta đã tìm được tôn phong v u ố t v u ố t tôn tiểu thánh đầu nhẹ nói, nói kỳ thật trong lòng của hắn cũng không chắc trước mắt kiến trúc như thế rộng mà lại thần thức còn nghiêm trọng chịu ảnh hưởng còn không biết cái kia thất sắc quả có hay không trận pháp bảo vệ muốn tùy tiện tìm tới khẳng định không có đơn giản như vậy nhất làm cho hắn lo lắng chính là lúc này cái này thiên đình vai phiến bên trong còn không biết có bao nhiêu tu sĩ nhiều người như vậy vạn nhất bị tên nào vụng trộm tìm tới chỉ sợ đều không người biết đi mau phía trước có phát hiện ngay tại tôn phong sầu lo thời khắc đ ố n g nhiên nơi xa truyền đến một đạo nhẹ kinh ngạc thanh âm tôn phong trong mắt giật mình tôn tiểu thánh lại là trực tiếp lao ra ngoài nói có phát hiện gì vọt ra tôn tiểu thánh trực tiếp đem nam tử kia bắt lấy một mặt ngạc nhiên nói ra nam tử vừa muốn phản kháng có thể quét qua gặp xuất hiện tôn tiểu thánh trong nháy mắt biến đến sắc mặt cung kính trong khoảng thời gian này tôn tiểu thánh đại danh đã sớm tại viễn cổ thiên đ ỉ n h toái phiến bên trong truyền r a một chiêu đánh giết nguyên anh kỳ cường giả cái này chỉ sợ tại toàn bộ côn lôn tiên cảnh bên trong đều là cường giả số một nam tử không d á m có chút do dự vội vàng nói tiền bối có tu sĩ tại ngoài mười dặm phát hiện đ ộ n g phủ lại tử ở trong đó cho nên chúng ta tiến đến nhìn qua tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên tiện tay liền đem nam tử kia vứt xuống bên cạnh theo tới tôn phong tự nhiên cũng nghe thấy không khỏi trong lòng giật mình đi chúng ta cũng đi xem một chút đối với tôn tiểu thánh một tiếng k h e i nói tôn phong dậm chân thoan đi lên quả nhiên bốn phía tu sĩ tựa hồ cũng nhận được tin tức nguyên một đám hướng về phía trước chạy đi khẳng định là bà bối nói không chừng chính là chúng ta lúc trước nhìn đến thất sắc quả bay trên không trung tôn tiểu thánh trong lòng càng nghĩ càng kích động mới một hồi thời gian mấy người thì đến bốn phía cũng là đứng lít nha lít nhít tu sĩ liếc nhìn lại sợ là có vạn đếm chi chúng đều cầm giữ tại phía trước quét gặp chạy tới tôn tiểu thánh nhận biết tu sĩ đều là chủ động thối lui người kia là ai còn mang nhất tiểu hài nhìn lấy lại không giống sáu đại tông môn đệ tử làm sao nguyên một đám e sợ như thế một tên không biết tôn tiểu thánh người nhìn lấy bối rối tránh ra mọi người trong mắt một vệ nghi ngờ nam tử thanh âm không lớn không nhỏ doa đến hắn đồng bạn lập tức đem miệng hắn bưng bít lấy gặp tôn tiểu thánh không coi c h u n g lại mới thở dài một hơi sư minh ngươi đ â y là nhìn vẻ mặt thận trọng sư minh nam tử rất là khó hiểu hắn cũng là một chiêu đánh tử linh long các triệu vô cực cường g i ả bí ẩn nhìn qua tôn tiểu thánh đi xa bóng lưng nam tử mặt mũi tràn đầy trang trọng nói cái gì cũng là tiểu hài này Quét gặp cái không i a n ỏ nhắn sinh sắn bóng lưng, nam trấn kinh.、Tuy、nhiên trong lòng phi thường phi h một mặt tử Tuy k tin, có thể hết thầy. mọi người, minh chung quanh phản ứng của mọi người, đủ để chứng có của để đủ biết ọ họ n tông n ra sao g ư ờ Gặp sư huynh trong mắt sợ hãi, nam tử không giọng Không sư sợ huynh hãi, khỏi nhẹ giọng hỏi. nam mắt tử i b t h a nam h nhìn niên lấp đầu, x xa a tôn tiểu thánh biết. Không bóng lưng n rời đi. Không biết. Nam tử sắc mặt s ữ n g sở khắp khuôn mặt là khó hiểu chưa từng có nghe bọn hắn nói qua cũng không người biết được bối cảnh của bọn hắn tóm lại vô cùng lợi hại bên cạnh đồng bạn lắc đầu một mặt nghiêm túc nói tại côn lôn tiên cảnh bên trong dám trực tiếp đánh giết sáu đại tông môn đệ tử người vốn là thiếu huống chi giết vẫn là nguyên anh kỳ t r ư ở n g lão lai lịch khẳng định không đơn giản giữa sân sáu đại tông môn đệ tử cũng không ít đợi trông thấy tôn tiểu thánh trước đến về sau đều là trong mắt co rụt lại xa xa thối lui đi đến phía trước nhất tôn phong trước tiên liền nghe đến nơi xa b ư ớ c lên bạch quang pháp trận tròng chuyển đến hét thảm một tiếng chung quanh tụ lấy không ít tu sĩ trong mắt kinh nghi lại không người dám bước vào chẳng lẽ cái này thiên đình bên trong còn có người nghe bên trong kêu thảm tôn phong nhướng mày ba ba chúng ta đi vào nhanh một chút đi tôn tiểu thánh nhưng là chẳng sợ hãi gương mặt không kịp chờ đợi chờ một chút tôn phong vung tay lên chặn hắn chương bảy trăm mười ba thần bí mê cung chung quanh không ít người đều nhận ra tôn tiểu thánh hai người trong nháy mắt tất cả ánh mắt đều tập trung ở tôn phong trên thân trước hết để cho cái phân thân vào xem Đối m ặ tôn, nói nói. tôn tiểu thánh gật gật đầu lập tức chỉ thấy bên cạnh hai người trong nháy mắt xuất hiện một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh mọi người chung quanh nhìn lấy đột nhiên thêm ra hai người trong mắt kinh ngạc thân ngoại hóa thân đây chính là trong truyền thuyết thần thông từng đạo từng đạo trầm thấp tiếng kinh hô vang lên từng cái một mặt kinh ngạc nhìn qua tôn tiểu thánh hai người hai người xuất hiện vốn là ở chính giữa trong lòng mọi người tràn đầy sắc thái thần bí bây giờ chỉ sợ càng để bọn hắn chân kinh tôn phong hai người phân thân không có để ý còn lại thân hình một bước thì nhảy lên nhập ở giữa ngăn cách bị cắt đứt hai đạo nhân ảnh vừa biến mất tại cái kia pháp trận t r ò n g tôn tiểu thánh cũng là một tiếng kinh hô hắn cũng không giống như tôn phong đa trọng ảnh phân thân cần phân thân giải thể hoặc là bị hoành nát mới có thể chuyển đến đối diện hình ảnh chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể nhìn đến phân thân chỗ nhìn thấy đồ vật tôn phong thần sắc xứng sở ngụ ý hiện tại hai người vẫn như c ũ không biết đối diện là cái gì hiện tại chỉ có ngồi chờ như là đã phát hiện một chỗ thần bí địa phương hai người cũng không nóng nảy thì yên t ĩ n h đứng tại trận pháp bên cạnh nhắc tới cũng kỳ quái vừa mới rõ ràng có tiếng kêu t h ả g thiết bây giờ lại là một chút thanh âm đều không có chuyển đến t r u n g quanh tu sĩ nhưng là mơ hồ rõ ràng phân thân đã tiến vào vì sao tôn tiểu thánh hai người một chút phản ứng đều không có tuy nhiên mọi người lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng không dám tiến lên muốn hỏi bốn phía đến đây tu sĩ càng ngày càng nhiều nhưng không một người mạo mội tiến vào đều là lẳng lặng nhìn qua tôn phong hai người không một lát nữa thời gian đứng đấy tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong nháy mắt trong mắt s ẹ t qua một vệt vẻ kinh nghi ngẩng đầu nhìn lại tôn tiểu thánh trong mắt cũng là kinh ngạc ba ba bên trong là cái đại mê cung tôn tiểu thánh nhìn trước mắt trận pháp l ớ n tiếng nói đi thôi tôn phong không nói gì thêm lôi kéo hắn thì hướng về bên trong đi đến tiểu h á c khuyển theo sát phía sau mê cung nhìn lấy biến mất tại pháp trận trong tôn phong mấy người chung quanh tu sĩ đều là sắc mặt khẽ giật mình có chút không nghĩ ra nếu là mê cung vì sao vừa mới có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến tụ tại bốn phía mọi người nhìn nhau nhìn một cái không ít người đã chậm rãi đi tới lại suy đoán cũng vô dụng đã tôn phong mấy cái người lựa chọn đi vào bên trong tất nhiên có đồ tốt ánh sáng l ó e lên tôn phong xuất hiện tại một chỗ cổ lão tế đàn phía trên bốn chu minh lượng nơi xa lại là từng mảnh từng mảnh trắng loan vách tường tạo thành đường quét mắt bốn phía lại là lít nha lít nhít vô số cái giao lộ chính như tôn tiểu thành nói đây là một cái cự đại mê cung có thể lập tức hai người đồng thời đem ánh mắt nhìn phía nơi xa mê cung bên ngoài một tòa một trăm m m độ cao bao phủ tại vận quang chi bên trong ngọn núi cái kia linh khí nồng nặc đúng là trên không trung ngưng tụ thành vũ khí trong núi cụ thể tình cảnh lại là thấy không rõ lắm đây chính là tôn phong không chút do dự sông tới nguyên nhân nơi xa ngọn núi lớn kia rõ ràng bất phàm cái này cái q u ỷ gì nhìn lấy một cái kia cái cửa vào vốn định đoán trách tiểu hát h u y ể n ngẩng đầu nhìn một cái cũng là bị xa xa tình cảnh kinh sợ hoa phắt phắt cái kia trên núi tuyệt đối có bà bối tiểu hát h u y ể n chạy n g ú n ư ớ c mặt m ũ i tràn đầy vẻ kích động ba ba chúng ta bây giờ đi hướng nào nén xuống kích động trong lòng tôn tiểu thánh nhìn lấy bốn phía nguyên một đám cửa vào lại là có chút buồn trước mắt không chỉ có riêng là cái mê cung bên trong còn có vật gì khác vừa mới cũng là bởi vì vật kia hai người phân thân mới bị đánh phá đi cái gì bay thẳng đi qua l i ề n tốt đứng tại bên trên tiểu hắc huyền không chút suy nghĩ tứ chi đạp một cái thì nhảy lên ẩm vừa mới nhảy lên trên không trung tiểu hắc huyền trực tiếp đầu tựa vào mặt đất ta dựa vào ta làm sao không bay được rồi trong miệng kêu đau tiểu hắc quyển xoay người mà lên mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc đần độn nơi này không thể bay liếc mắt trên đất tiểu hắc quyển tôn tiểu thánh lớn tiếng nói vừa mới hắn phân thân tới thời điểm cũng là cùng tiểu hắc quyển một dạng kích động sau cùng hung hăng ngã một phát đứng tại tôn phong trên vai h ỏ a vũ đầu chuyển một cái hai cánh nhẹ nhàng một cái quả thật không bay lên được trong mắt mê hoặc nó cũng không nói gì nhu thuận đứng tại tôn phong trên vai khó trách khó trách quét mắt nơi xa tình cảnh tiểu hát huyền trong mắt một vệ sáng tỏ c h i sắc nếu có thể bay mê cung này liền không có cái gì dùng nhìn tôn tiểu thánh hai người thân sắc rõ ràng thì sớm biết tiểu hát huyền tức giận nói hử các ngươi biết cũng không nói sớm là chính ngươi vội vã khô khô c h ế c h a i tôn tiểu thánh quét mắt hắn nghiêm trang nói đi xuống tế đàn tôn phong cũng có chút nghi hoặc trước mắt cái này tế đàn đều có một trăm em mờ to lớn mê cung này sợ rất lớn vừa mới phân thân đến đây thời điểm bọn họ thì thử qua nơi này không chỉ có không bay được mà lại tường kia vách tường cùng trên đất nham thạch cũng vô cùng cứng rắn căn bản là không cách nào phá hư linh sơn cái kia trên núi tốt linh khí nồng nặc ngay tại tôn phong do dự thời khắc đ ố n g nhiên sau lưng từng đạo từng đạo kinh hô thanh â m truyền đến chỉ thấy tế đàn phía trên đã đứng không ít người phanh phanh phanh không hề nghi ngờ liên tục va chạm thanh â m truyền đến nguyên một đám muốn phá không bay đi tu sĩ tất cả đều ngã trên mặt đất trong nháy mắt cửa hàng đầy đất ha ha tiểu hắc h u y ể n bọn họ đều giống như n g ư ờ i ngu đứng ở phía dưới tôn tiểu thánh nhìn lấy nguyên một đám mặt mũi tràn đầy thống khổ bò lên tu sĩ gương mặt cười to thấy là tôn tiểu thánh cười bọn họ đứng lên tu sĩ đều là sắc mặt xấu hổ lại là không dám nói gì đến là bên trên tiểu hắc h u y ể n một mặt tức giận nói tiểu thánh bọn họ đám rác rưởi này sao có thể cùng t a so đều như thế ngu tôn tiểu thánh mới không để ý tới nó đáp nhẹ một tiếng ánh mắt lại là hướng về bốn phía nhìn lại t r u n g quanh tu sĩ trong nháy mắt sắc mặt khó coi tôn tiểu thánh nói bọn họ thì cũng thôi đi dù sao người ta thực lực bày ở cái kia có thể bị một con chó khinh bỉ không ít người mặt có sắc mặt giận dữ mặc dù là một con chó yêu có thể trên bản chất vẫn là một con chó nhưng cố kỵ tôn tiểu thánh thực lực lại cũng không có người dám phát ra tiếng b á b á b á phút chốc thời gian Thế trên một tù toát tôn tới, mật theo tới.、Mới、xuất hiện mọi người đồng dạng trông thấy xa xa Lincoln, một bộ phận trong mắt một phía Hiển nhiên phong hiện Linh phận đàn đám đồng là là người người lớn người dạng Sơn, người chuyển một cái cũng ra. xa xa lại bởi mọi mới Mới mọi cái mấy bộ sĩ vì không có động, tôn dù sao p hề o n bọn người đứng ở chỗ này. Nhưng còn có một bộ phận người, tự nhiên là muốn ngự Không g bộ bay kiếm ở chỗ có h là một tự ra. nghi ngờ cùng lúc trước mọi người đồng dạng tại chỗ ngã cái chúp ít nghe cái kia từng đạo từng đạo kêu đau thanh âm trong đám người thỉnh thoảng vang lên một đạo cười k h ẽ thanh âm Đi thôi. gặp người sau lưng càng ngày càng nhiều tôn phong tùy tiện tuyển một cái phương hướng thì đi tới、Tốt. tôn ố t t tiểu thánh tiểu hát khuyển tự nhiên theo sát phía sau theo tới mọi người nhìn trước mắt từng cái từng cái thông đạo tất cả đều trận tròn mắt không ít người chỉ là một chút do dự thì hướng về tôn phong đi vào thông đạo nhảy lên đi có thể tràn vào về sau liệt kê ở trước mắt vẫn là mấy con đường miệng đâu còn có tôn phong mấy người bóng người chương bảy trăm mười bốn cường hãn mục nhân、Hoa. làm sao nhiều như vậy chỗ rẽ đi theo tôn phong bên trên tiểu hắc h u y ể n nhìn trước mắt nguyên một đám thông đạo gương mặt kinh ngạc bay cũng không thể bay hắn vừa mới nếm thử nhất trào tử vành ở trên vách tường rõ ràng vạch ra mấy đầu vết cắt có thể chớp mắt thời gian thế mà thì biến mất không thấy theo sát điểm đợi lát nữa bị mất tìm không thấy chúng ta cũng đừng khóc đi tại tôn phong bên trên tôn tiểu thánh quét mắt sau lưng cái này chỗ rẽ nhìn xem cái kia chỗ rẽ ngó, ngó tiểu hắc h u y ể n lớn tiếng nói hừ hừ tiểu h ắ c khuyển cái đầu nhỏ dương lên trượt theo sau ba ba những cái kia tên kỳ quái làm sao còn chưa có xuất hiện hiện tại ta nhất định muốn thật tốt đánh đánh bọn họ nhìn trước mắt ba mét đến bao quát thông đạo tôn tiểu thánh đem tay háo kéo lên tới nói cần phải đợi lát nữa thì xuất hiện cảm giác tiến đến khoảng cách tôn phong nhẹ nói nói tôn phong lời nói vừa mới rơi lối đi phía trước góc rẽ một đầu to lớn cánh tay quét tới ẩm tôn phong không chút do dự nhất trưởng n ê n đón tiếp lấy cường đại lực đạo đúng là đánh cho hắn liên tiếp lui về phía sau thật đúng là cường hãn xuất hiện tại tôn phong trước mắt đúng là một cái người gỗ cao đến hai mét ngoại trừ không có ngũ quan cùng nhân loại cũng không hề có sự khác biệt mà lại bọn họ không có chút nào cứng n g ắ c ta dựa vào rốt cục xem lại các ngươi đi ở phía sau tôn tiểu thánh lại là sắc mặt giận dữ hai tay một nắm kình thiên trụ thì xuất hiện tại trong tay đối với chạy tới một nhân đánh đòn cảnh cáo đánh tới đông một đạo trùng điệp tiếng vang tôn tiểu thánh cường lực nhất kích lại bị mộc nhân tay phải chặt lại bất quá cản tại phía trước mộc nhân cũng là liên tiếp lui về phía sau nhưng là không biết đau đớn mộc nhân không có một chút do dự nhanh chóng hướng về tôn tiểu thánh chạy tới đứng ở đằng xa tôn phong hai tay k h ẽ múa trong tay hai đạo ánh sáng vào r a c h a n h c h a n h liên tiếp hai đạo tiếng vang lanh lảnh âm dương kiếm đánh vào m ộ t trên thân người cũng chỉ là đánh cho n ó bóng người nghiêng một cái cứng như vậy phía sau tiểu hắc khuyển cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xuất hiện mộc nhân binh binh bang bang một hồi thời gian trong thông đạo liên tục tiếng vang truyền đến chỉ thấy tôn tiểu thánh t r ộ p lấy kình thiên trụ đem cái kia mộc nhân đánh đông dao động tây lác có thể bất kể như thế nào dùng lực cái kia mộc nhân một hồi thời gian lại chạy tiểu thánh tránh ra để cho ta phun cây đuốc thử một chút tiểu hắc khuyển trong mắt kinh hãi há miệng hô to một tiếng c u ầ n c u ộ n hỏa diễm phun ra ngoài ngọn lửa đen kịt bên trong mộc nhân vẫn như cũ kiên cường đi tới gánh lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh gặp này cũng là há mồm phun ra đại hỏa có thể tựa hồ cũng không có ích lợi gì ra hỏa này cũng quá khó đánh đi nhìn trước mắt tình cảnh tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận làm sao gõ đều vô dụng dùng hỏa thiêu cũng đánh d á m đều không cái này còn làm sao vượt qua đều là mộc nhân muốn đến cần phải sợ lửa có thể hiện thực lại là không đau không ngứa đứng tại tôn phong trên vai hỏa vũ gặp này há miệng một đoàn tam mội chân hỏa phun ra ngoài đốt đốt vốn là t h ầ n sắc tức giận tôn tiểu thánh nhìn cả người nhóm l ử a diễm m ụ c nhân gương mặt vẻ vui mừng hừ hừ quét gặp tôn tiểu thánh một mặt bộ dáng khiếp sợ hỏa vũ đắc ý dương lên đầu nghĩ đến đã từng kinh lịch tôn tiểu thánh không dám nói gì ánh mắt lại là ngạc nhiên nhìn về phía trước cách cách một tiếng văng nhỏ chỉ thấy một k h ỏ a tròn căng linh thạch theo m ụ c nhân rách nát trong thân thể rơi ra mà vừa mới cái kia cứng rắn mộc nhân lại là hóa thành một đoàn đen s á m vãi đầy mặt đất là trung phẩm linh thạch chạy đi lên đem linh thạch nhặt lên tôn tiểu thánh nhìn trong tay linh thạch gương mặt hoan hỉ tôn phong đứng ở đằng xa lại là mặt mang trầm tư vừa mới thời điểm chiến đấu h ắ n tỉ mỉ quan sát cái kia mục nhân những thứ này mục nhân rất rõ ràng là đi qua thủ pháp đặc biệt rèn luyện bình thường thủ đoạn căn bản là khó có thể đánh nát phòng ngự phi thường cường hãn mà bọn họ hành động động lực nguyên tuyển hẳn là kỳ thể nội linh thạch thế mà không có tiêu hao tiếp nhận tôn tiểu thánh đắc ý đưa tới linh thạch tôn phong lại là nhún g mày theo tình cảnh bên ngoài nhìn những thứ này m ộ t nhân rất rõ ràng đã trải qua đã lâu năm tháng không có đạo lý linh khí không có một chút tiêu hao ba ba chúng ta đi nhanh đi tôn tiểu thánh một tay lấy linh thạch thu vào mặt mũi tràn đầy hương phân nói ừ m đi tôn phong lắc đầu lập tức hướng về phía trước tôn tiểu thánh đi đến có khả năng qua nhiều năm như vậy bọn họ là nhóm đầu tiên bước vào nơi đây tu sĩ tiểu hát huyền vẫn như c ũ là lắc lư lắc lư cùng ở phía sau không thể bay lên lấy chiều cao của nó cái gì đều không nhìn thấy ẩm không một lát nữa thời gian lại là một cái mộc nhân t h o a n đi ra cũng như lúc trước mặc kệ tôn tiểu thánh như thế nào đánh nhau cái k i a mộc nhân ngoan cường cùng một cái đánh không chết tiểu cường một dạng không có một chút đánh giám sau cùng lại là tôn phong hai mắt chuyển một cái một đoá tam mội chân hỏa đốt tại một trái tim con người miệng đốt đi một cái hố sau đó đem bên trong linh thạch lấy ra ngoài cuối cùng là chế phục nó ba ba gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì làm thế mạnh như thế cứng rắn ngồi xuống tôn tiểu thánh mò trên mặt đất đã đình chỉ bất động m ụ c nhân trong mắt nồng đậm vẻ tò mò tôn phong cũng là quan sát tỉ mỉ trước mắt m ụ c nhân toàn bộ mộc trong đám người đều là thật tâm bất quá lại tại ở n g ư ợ c vị trí khắc một cái nho nhỏ tụ linh trận rất rõ ràng cũng là bởi vì trận pháp này nguyên nhân mới khiến cho bên trong linh thạch nhìn qua giống không có sử dụng tới một dạng hoa、wow. thật nặng a nghiên cứu một hồi nhìn không ra cái gì tôn tiểu thánh không khỏi nhấc nhấc mộc nhân lại phát hiện kỳ trọng vô cùng thử hạ tôn phong quả như tôn tiểu t h á n h nói vô cùng trọng thu lại trước đi gặp trước mắt mộc nhân kỳ lạ như vậy tôn phong tự nhiên nhớ lại nhà thật tốt nghiên cứu một phen phất tay thì thu nhập hệ thống bao khỏa bên trong ba ba đợi lát nữa ta cũng muốn làm một cái đứng lên tôn tiểu thánh suy nghĩ một chút cũng là lớn tiếng nói hắn hiện tại không gian giới tử phi thường lớn chỉ cần vật kỳ quái tôn tiểu thánh đều muốn hướng bên trong đựng tốt chúng ta đi phía trước nhìn xem tôn phong gật gật đầu lại là không nói gì thêm chiếu tình cảnh trước mắt nhìn đến đón lấy khẳng định còn có không ít mộc nhân ừ mừng tôn tiểu thánh trong mắt một vệ hưng phấn vội vàng hướng phía trước đi đến ồ ba ba tiểu hắc khuyển làm sao không thấy đi vài bước tôn tiểu thánh cảm giác tựa hồ thiếu đi cái gì quay đầu nhìn một cái lại là không thấy tiểu hắc quyển bóng người ra hòa này tôn phong trong lòng quýnh lên vội vàng dậm chân thoan trở về hiện tại thế nhưng là ở vào một cái đại trong mê cung xuất khẩu đều còn không biết ở nơi nào hiện tại còn muốn đi tìm một con chó thật là đầy đủ danh tâm vừa mới nên đưa nó thu lại dù sao nó tạm thời cũng không có gì dùng tiểu hắc quyển tiểu hắc quyển chủ nhân tiểu thánh ta tại cái này liên tục hoán vài tiếng tôn phong mấy người tiểu h á c khuyển thanh â m lại là theo s á t vách chuyển tới tiểu h á c khuyển ngươi chạy thế nào bên kia đi tôn tiểu thánh nằm sấp ở trên tường đối với một bên khác tiểu h á c khuyển hô ta cũng không biết vừa mới đột nhiên không có xem lại các ngươi đi gấp liền chạy tới bên này tiểu h á c khuyển ngựa đầu nhìn qua vách tường gương mặt phiền muộn c h i sắc t â m thương vách tường thả người liền có thể đi qua lại không tốt một đầu đụng tới cũng không có việc gì nhưng trước mắt vách tường bay lại không thể bay đánh lại đánh không nát gấp nó trước sau tán loạn nhưng cũng không có thấy cái gì giao lộ chương bảy trăm mười lăm đánh tới ngươi cẩu ra trên thân chủ nhân ta tìm không thấy đi qua giao lộ chạy tới chạy lui mấy chuyến tiểu hắc h u y ể n nhìn trước mắt bất quá cao đến năm thước tường n g ăn gương mặt sầu lo nó vừa mới thử hạ thân biến hình lớn có thể đầu tường phía trên lại là có một cỗ cường đại năng lực cản tại phía trước căn bản là vọt không qua ngươi đi trở về đi nhìn nghe đối diện tiểu hắc h u y ể n dưng dưng gọi tiếng tôn phong trong lòng bất đắc dĩ mê cung thì sợ nhất cũng là loại tình huống này đồng bạn đi rời ra đến lúc đó người cũng không tìm tới t ố t tiểu h ắ c khuyển rủ xuống cái đầu một mặt đứng thẳng kéo hướng về đằng sau đi đến tiểu thánh ngươi ở đâu đi vài bước tiểu h ắ c khuyển ngẩng đầu hô tại ngươi có thấy hay không giao lộ a tôn tiểu thánh tại s á t vách ngó giáo rất đáp mắt to còn hướng lấy phía trước nhìn ra xa có bất quá đều là hướng những phương hướng khác Tiểu h ắ các Khuyển quét mắt bên phải quét bên lớn tiếng mắt giao lộ, đ p Vậy vào ngươi đi xem, ó thể hay h k ô người v ợ t tới. Tôn Tiểu Thánh t qua đôi vách ư n g mặt t khác ể u Khuyển Hắc hô.、Tốt. Các ngươi Tốt. đứng ở chỗ này không nên động ta trước đi xem một chút không được ta lại đi về tới tiểu h ắ c khuyển do dự một chút một mặt nghiêm túc đối với tôn tiểu thánh nói ra Tốt. nghe thanh âm từ phía sau truyền đến tiểu h ắ c khuyển mới đong đưa cái đuôi nhỏ một mặt vội vã nhảy lên vào lối đi kia bên trong có thể mới đi một hồi trước mắt thì xuất hiện ba cái chỗ rẽ tiểu hát khuyển do dự một chút lựa chọn tới gần tôn tiểu thánh phương h ư ơ n g cái kia lỗ hổng có âm thanh đi chưa được mấy bước tiểu hát khuyển đột nhiên nghe được phía trước có tiếng người truyền đến mừng rỡ trong lòng tiểu hát khuyển không chút suy nghĩ vung ra tứ chi vui sướng chạy tới tiểu thánh ta tới rồi nghe chỗ ngoặt quay lại tới thanh âm tiểu hát khuyển hưng phấn ồn ào thét lên có thể vừa thoan đi ra nó trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ trước mắt căn bản cũng không phải là tôn phong mấy người mà chính là mấy cái xa lạ tu sĩ nói mấy người các ngươi đần độn không có việc gì nói cái gì lời nói trong lòng thất vọng tiểu hát huyền không khỏi trong miệng chửi mắng xoay người sau chỗ n g ặ t tiểu hát huyền trong nháy mắt trợn tròn mắt trước mắt năm đầu thẳng tắp thông đạo nó hoàn toàn quên đi chính mình là từ cái nào giao lộ vọt ra tới xong xong cái này hồi đều trở về không được tiểu hát huyền từng cái từng cái thông đạo thử dưới cảm giác đều không giống lại cảm thấy cũng giống như gấp nó vào đầu bất thai tiểu thánh chủ nhân các ngươi nghe được sao đứng tại trước thông đạo tiểu hắc h u y ể n không khỏi ngẩng đầu hô to thanh âm xa xa chuyển đi có thể nơi nào có đáp lại chuyển đến cái này làm sao xử lý nhìn lấy tình cảnh trước mắt tiểu hắc h u y ể n đứng ở trong sân cái lối đi này nhìn xem cái lối đi kia nhìn một cái đứng tại tiểu hắc h u y ể n phía sau mấy người bị người mạc danh kỳ diệu mắng to vốn là trong lòng giận dữ đáng đ ợ i trông thấy tiểu hắc huyền về sau trong nháy mắt một đôi mắt biến nóng bỏng ánh mắt càng là liên tiếp tại nó chân trước quét tới quét lui đây chính là vị kia nguyên anh kỳ đại năng sùng vật nếu như bị biết nhìn lấy bên cạnh có chút ý động đồng bạn một tên thanh niên có chút sầu lo nói dù sao tôn tiểu thánh uy danh thật sự là quá cường đại một chiêu chạm sát sáu đại tông môn linh lòng các nguyên anh kỳ trưởng lão cái này tại côn lôn tiên cảnh bên trong hoàn toàn cũng là vô địch tồn tại đừng nói bọn họ cũng là sáu đại tông môn cũng không dám mạo hiểm không sai đối tôn tiểu thánh ra tay không phải vậy một hạng cùng chung mối thủ sáu đại tông môn vì sao lâu như vậy cũng không hề động thủ tự nhiên là đang chờ cơ hội sợ cái gì lúc này tình huống khẳng định là chó này yêu cùng bọn hắn bị mất chỉ cần thần không biết quỷ không hay chúng ta không nói ra đi ai biết một tên tuổi chừng chừng ba mươi tuổi nam tử nhìn phía xa tiểu hắc quyển trong mắt tràn đầy điên cuồng không đề cập tới cái kia chừng trăm khỏa linh thạch vẹn vẹn cái kia không gian giới tử đều là một khoản không tệ tài phú đúng địa phương quỷ quái này có thể đi ra hay không đi cũng không biết trước mắt tài phú đang ở trước mắt nào có mặc kệ lý lẽ bên cạnh một người cũng là gương mặt tham lam đồng bạn du thuyết có thể cái kia xanh năm vẫn có chút lo lắng nói chó này yêu hội không sẽ rất lợi hại nguyên anh kỳ đại năng nuôi dưỡng sùng vật chắc chắn sẽ không là đơn giản c h i vật ta đây đã sớm quan sát qua chó này yêu tuy nhiên bất phàm nhưng rõ ràng ở vào tuổi nhỏ kỳ thực lực chắc chắn sẽ không quá mạnh nói chuyện lúc trước nam tử một mặt tự tin nói ừng vây quanh nó đừng để nó trốn thoát đến lúc đó sẽ phải tiện nghi người khác thoáng nhìn tiểu hắc huyền trước mặt năm cái lối đi mấy người nhìn nhau nhìn một cái chậm d ã i đi tới dưới cái nhìn của bọn họ tiểu hắc huyền hoàn toàn cũng là một cái bánh trái thơm ngon đã chậm nhưng là bị người khác đoạt đi các ngươi tại nói nhỏ cái gì các ngươi tới thời điểm có thấy hay không ta chủ nhân ngôi trốn hổm trên mặt đất buồn bực tiểu hắc huyền quay đầu m ộ tốt m ta mang ta đi nhìn xem dù sao cũng không biết con đường nào trở về tiểu hắc huyền chính tốt xem bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì cũng liền ngoắc ngoắc cái đuôi đi tới nhìn lấy gật gù đắc ý thì đi tới tiểu hắc h u y ể n năm tên tu sĩ đều là sắc mặt khẽ giật mình lập tức trong lòng cuồng hỉ không nghĩ tới đơn giản như vậy liền đem con chó này yêu lửa g ạ t nhìn lấy đi đến trong năm người ở giữa tiểu hắc h u y ể n mấy người nhìn nhau nhìn một cái trên mặt đều lộ ra vui mừng giống không chút suy nghĩ đến năm người liền muốn ngự kiếm đánh tới nào biết giữa trời một tiếng nổ vang một cái cao ba mét địa ngục tam đầu khuyển biến ảo mà ra sau lưng cái đuôi cuốn một cái năm người tất cả đều bị quét về một bên nếu không phải là bởi vì thông đạo quá chật nó còn có thể biến lớn hơn cái này nhìn lấy đột nhiên biến lớn tiểu hắc huyền giữa sân mấy người đều là sắc mặt đại biến đều tại ngươi nhóm ta thì khó mà nói được gây trước kia lo lắng thanh niên nhìn lấy bề ngoài đại biến tiểu hắc huyền trong mắt nồng đậm hoảng sợ con kiến hôi một dạng g i a hỏa cũng dám đánh nhà ngươi cầu ra chủ ý quét mắt sắc mặt hoảng sợ mấy người tiểu hắc huyền trong mắt nồng đậm sắc cơ vốn là tâm tình không tốt, còn tới tìm nó phiền phức, đây không phải muốn chết. c o n g đối mặt theo con cựu nhỏ trong nháy mắt biến thành đại hôi lang tiểu hắc h u y ể n giữa sân tu s i chắc chắn sẽ không mặc người chém giết, cùng nhau khống chế phi kiếm d oanh tới. Hừ tiểu hắc h u y ể n trung điệp hừ một cái, mạnh mẽ đanh thép tay cho không t r ú n g quét qua, chỉ thấy năm đầu sắc bén c h ả o kình vọt ra. không trung oanh tới phi kiếm, tất cả đều bị đánh bay. Vê anh ngay sau đó ngẩng lên ba cái đầu há mồm phun một cái. tam điều hỏa diễm đều t u ô n mà ra trong nháy mắt đem mấy người bao phủ tiểu hát huyền há miệng hút vào mấy cái cái linh hồn không vào miệng lối vào bên trong nhất miệng tiểu hát huyền lại biến thành nhỏ nhắn sinh sắn bộ dáng đến cùng là bên nào a tiểu hát huyền ngửa cái đầu một lần nữa ngồi s ổ m ở năm cái lối đi trước đó do dự mãi tiểu hát huyền trong mắt một tia sáng hiện lên r ồ i ra bản thân chân trước há miệng thì cắn xuống một túm lông phi một miệng đem lông nôn tại trên mặt đất tiểu hát huyền chân trước gảy một chút nhẹ giọng mấy đạo một hai ba bốn nam một hai chương 716, ngoài ý liệu sự tình tôn tiểu thánh nằm sấp ở trên vách tường đợi nửa ngày gặp không có phản ứng không khỏi hướng về không trung hô tiểu hắc huyển tiểu hắc huyển ngươi vẫn còn chứ nhưng đối diện trống rông một mảnh cái nào có âm thanh truyền đến chờ một lát nữa đi tôn phong r ử a vào ở trên vách tường ngắm nhìn hai bên trái phải một mặt buồn bực nói Hiện tiểu ạ không biết i t hát ắ hắn c cũng chỉ có Khuyển nơi nào, ở i đối diện vẫn không có Tiểu n nhưng g mảnh tĩnh. vẫn là một mảnh yên Ba ba. Tiểu khuyển có phải hay không bị mất tôn tiểu thánh n g n g đầu nhìn lấy bên trên tôn phong gương mặt lo lắng tôn phong tấm lấy khuôn mặt đi thời gian dài như vậy không hề nghi ngờ Tiểu biết tìm thấy, trở cái kia đi đi rồi. khuyển Để đâu Hắc hỏa khẳng định không không cũ nó đường ra là vậy ề đều có cũng có có nói. thể là mất, Tôn phong cũng là không có lời có thể Phong không làm là lời v làm sao bây giờ cái này khắp nơi đều là giao lộ đường đi ra ngoài còn không tìm được đâu hiện tại còn muốn đi tìm một con chó hướng phía sau đi một chút xem đi tôn phong mắt nhìn m ộ n phía bất đắc dĩ nói cũng không thể đem ra hỏa này nhét vào mê cung này bên trong đi hướng phía sau tìm một chút nói không chừng còn có thể gặp phải nó tốt tôn tiểu thánh gật gật đầu hai người hướng về đằng sau đi đến ồ kỳ quái một hồi thời gian tôn phong đi ở trong đường hầm mặt mũi tràn đầy mê vẻ nghi hoặc ba ba làm sao rồi ngươi có phải hay không phát hiện tiểu h ắ c khuyển tung tích nhìn đứng ở giữa sân trầm tư tôn phong tôn tiểu thánh hưng phấn nói ra ngươi không nhớ rõ nơi này sao bốn phía quét mắt tôn phong trực tiếp ngồi s ổ m trên mặt đất địa phương nào tôn tiểu thánh gãi gãi đầu mặt mũi tràn đầy khó hiểu hàn thấy chung quanh thông đạo hoàn toàn thì một cái dạng căn bản không có gì khác nhau tôn phong lắc đầu nhẹ nói nói lúc trước chúng ta cũng là ở chỗ này thiêu chết cái kia tượng gỗ ba ba ngươi nói là trên đất cho không thấy gặp tôn phong hung hăng nhìn trên mặt đất tôn tiểu thánh nhảy dựng lên lớn tiếng nói tôn phong không nói gì nhẹ nhàng gật đầu hàn nhớ đến phía trước cái kia chỗ rẽ lúc trước m ộ t nhân cũng là từ nơi đó nhảy ra tập kích bọn họ mà toàn bộ trong mê cung lại không có phong trước sau đều là sạch sẽ một mảnh nhưng những cái kia cho đ u ổ i nhưng không thấy tôn tiểu thánh ngược lại là không đệ bụng không thấy đã không thấy t â m hơi nha cũng không có gì tốt ly kỳ tiểu hắc h u y ể n tiểu hắc h u y ể n lập tức hai tay làm còi hình đặt ở bên miệng hướng về bốn phía la lớn cái này ngu xuẩn chó đến cùng chạy đi đâu nghe bốn phía không có truyền đến tiếng vang tôn tiểu thánh liên tục chửi mắng một đường mà đến hắn cũng không biết hô bao nhiêu lần nhưng liền không có một cái đáp lại không tìm nó chúng ta trước hướng mặt trước đi thôi quét mắt sạch sẽ mặt đất tôn phong nhẹ nói nói một đường mà quay về bọn họ cũng không biết đi bao nhiêu chỗ rẽ có thể vẫn không có nhìn đến tiểu hắc huyền bóng người lẫn nhau đều tại đi dạng này đi còn không biết tìm tới khi nào còn không bằng đi ra ngoài trước lại nói lấy tiểu hắc huyền nước tiểu tính tìm không thấy tôn tiểu thánh bọn họ cần phải không thể lại tại nguyên chỗ vòng quanh vòng linh sơn gần ngay trước mắt tôn phong cũng không muốn có người so với bọn hắn sớm một bước ra ngoài mặc dù nói mê cung này bên trong trận có một nhân xuất hiện có thể tiến đến tu chân giả đông đảo khó đảm bảo sẽ không có người trùng hợp đi ra ngoài nói đến cũng kỳ quái mặc kệ ở vào mê cung bất luận cái gì phương vị nhìn nơi xa cái kia linh sơn tựa hồ cũng là tại cùng một cái phương hướng Tốt. vậy chúng ta ra ngoài chờ nó đi tôn tiểu thánh tự nhiên cũng gấp xa xa linh sơn cũng không muốn tại mê cung này bên trong tốn hao lấy hai người đành phải dọc theo lúc trước thông đạo một đường đi tới quả nhiên mới một hồi thời gian bọn họ thì lại gặp một cái mộc nhân ẩm ba ba cái này mộc nhân ta muốn thu lại nhìn lấy ngã trên mặt đất mộc nhân tôn tiểu thánh một mặt hưng phấn đi tới lúc trước bọn họ trở về đường thời điểm ra đi một cái mộc nhân đều chưa từng xuất hiện không nghĩ tới một đi lên phía trước thì đụng phải mộc nhân nhìn lấy bị tôn tiểu thánh thu hồi mộc nhân tôn phong mặt mang mừng rỡ nhìn về phía trước ấn suy đoán của hắn cần phải chỉ có chưa bao giờ đi qua t r ò nên n mới có một nhân xuất hiện vậy nói rõ bọn họ đi được không phải tái diễn đường đi mắt nhìn phía trước t ô n phong nhẹ nói nói a có thể mới bước ra m ớ i bước đ ỗ n g nhiên một bên bên trên chuyển đến một đạo tiếng kêu thảm thiết tiểu hắc huyển là người sao đột nhiên nghe được này thanh âm của hắn tôn tiểu thánh một mặt kích động hô đông đông đông có thể vách tường về sau ngoại trừ liên tục tiếng b a đập chỉ có từng đạo kêu thảm thanh âm này này tại sao không nói chuyện tôn tiểu thánh nằm sấp ở trên vách tường nắm tay nhỏ ra sức nện ở phía trên cứu cứu ta dựa vào ở trên vách tường tôn tiểu thánh lại là nghe được một cô y ê u ớt tiếng kêu cứu không là tiểu hắc huyền t h a n h âm kia vừa ra tôn tiểu thánh nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng đến mức giải cứu đối diện người hắn nhưng là không có một chút hứng thú mà lại mặc dù là cách nhau một bức tường ai biết muốn lượn quanh bao nhiêu con con mới có thể đi qua đi thôi phía trước nhìn xem tôn phong cũng là trong mắt thất vọng lắc đầu hướng về phía trước đi đến trong mê cung m ộ t nhân phi kiếm căn bản khó có thể thương tổn đến nó e là cho dù là nguyên anh kỳ cao thủ muốn chiến thắng nó đều vô cùng khó khăn dù sao cái này một nhân phòng ngự khủng bố trên thân lại khắc lấy tụ linh trận căn bản cũng không biết rõ r ã rời đến mức những cái kia thần thông cảnh kim đan kỳ tu sĩ muốn là đánh phải nhất quyền không chết cũng phải trọng thương a a a mau mau mọi người cùng nhau xông lên giết nó mới đi trong chốc lát thời gian đông nhiên phía trước từng đạo từng đạo kêu thảm hô to thanh âm truyền đến tôn phong thần sắc khẽ giật mình đối với bên trên tôn tiểu thánh một chiêu hô bước nhanh bước lên chuyển qua một chỗ c h ố n g n ặ t chỉ thấy mười mấy tên tu sĩ bị một cái mộc nhân đánh cho chật vật chạy trốn không trung đông đ ả o phi kiếm đánh vào m ộ t trên thân người chỉ là phát ra từng đạo từng đạo đinh ạ o đ đinh đương đương tiếng vang căn bản là không cách nào thương t ổ n nó tiền bối cứu ta cứu ta a quét gặp nơi xa chạy tới tôn phong hai người vội vàng thoát thân tu sĩ trong nháy mắt trong mắt sáng lên từng cái liên tục hô to đi đâu làm sao quỷ ảnh đều không thấy được tiểu h ắ c k huyền ngoắc ngoắc cái đuôi đi ở trong đường hầm nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút tiểu thánh chủ nhân thanh âm xa xa truyền đi lại không có một đạo tiếng vang truyền đến cấp cảm giác của nó giống như toàn bộ trong mê cung ngoại trừ nó một cái vật sống đã không có bất kỳ người nào khác tiểu hát huyền hiện tại cũng không biết mình đi tới chỗ nào dù sao chỉ cần thấy được đường nó thì đâm thẳng đầu vào ven đường tuy nhiên đụng phải mấy cái mộc nhân có thể bằng vào nó cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vẫn là trượt nhảy lên đi qua vậy phải làm sao bây giờ a lớn như vậy mê cung đi nơi nào tìm a túi đầu đi ở trong đường hầm tiểu hát huyền mặt mũi tràn đầy phiền muộn nó cũng không biết chuyện ra sao mặc danh kỳ diệu thì cùng tôn phong bọn họ tách ra、Ồ. làm sao đường không có liên tục thở dài lắc đầu tiểu hát h u y ể n ngẩng đầu nhìn lên trong nháy mắt sắc mặt s ư n g sở hai bên quen thuộc vách tường không có chỉ có trước mắt một đầu khang trang đại đạo c a o mày tiểu hát h u y ể n trong nháy mắt trong mắt sáng lên lập tức quay người nhìn lại hoa hoa hoa ta thế mà chạy ra ha ha ta tiểu hát h u y ể n quả nhiên là lợi hại nhất nhìn phía xa một cái kia cô đơn xuất khẩu tiểu hát h u y ể n hưng phân bán hướng về bốn phía ngao ngao thét lên nó lung ta lung tung đi thế mà bị nó đi ra mê cung chương bảy trăm mười bảy tự động quét dọn là chúng ta vòng trở về rồi vẫn là bọn hắn đi đến chúng ta trước mặt nhìn trước mắt chạy tới tu sĩ tôn phong mày nhữ lại quá chặt chẽ tại bọn họ tiến trước khi đến tôn phong không biết có bao nhiêu tu sĩ tại trong mê cung nhưng mới rồi thời gian lâu như vậy ngoại trừ nghe được sắt vách kêu thảm kêu cứu bên ngoài đây là bọn họ lần thứ nhất gặp phải tu sĩ Ba ba chúng ta có muốn cứu bọn hắn hay không tôn tiểu thánh gánh lấy kình thiên trụ nhìn phía xa kinh hoàng chạy chối chết mấy người nhẹ giọng hỏi tìm bọn hắn hỏi một chút tình huống trước thật vất vả gặp phải mấy cái cái tu sĩ tôn phong đương nhiên không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị g i ế t tôn ố t t tiểu thánh hô to một tiếng gánh lấy kình thiên trụ thì chạy vội đi lên nhìn hắn cái kia kích động bộ dáng khẳng định lại muốn đem cái này mục nhân bỏ vào trong túi đông gặp nơi xa tu sĩ đã nhanh muốn bị mục nhân hoàn toàn đánh chết tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ đột nhiên r ố i ra trực tiếp đứng vững phất tay m ộ t nhân nắm lấy cơ hội tu sĩ tự nhiên lộn nhào chạy tới v ù vù đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân tạ tiền bối ân cứu mạng nhìn lấy tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh từng cái trong mắt ngạc nhiên trong miệng liên thanh cảm kích vốn là kết bạn mà đi hơn mười người không nghĩ tới chỉ là một cái mộc nhân thì chỉ còn lại không tới mười người các ngươi là lúc nào tiến đến quét mắt trước mặt liên thanh cảm kích mấy người tôn phong bình tĩnh hỏi nhìn bọn họ ánh mắt rất rõ ràng nhận biết tôn phong hai người tôn phong tự nhiên không biết được bọn họ bất quá nhìn mỗi người bọn họ phục trang ngược lại không giống như là một tông người tiền bối sau khi đi vào chúng ta mới từng theo hầu tới bên trong một tên thực lực cao nhất kim đan cảnh tu sĩ đi tới gương mặt cung kính trong mắt lại là mang theo một cỗ tim đập nhanh c h i sắc rất hiển nhiên thanh niên trước mắt còn yên lặng tại m ộ t nhân trong sự sợ hãi x o n g lại gặp được như thế một cái đánh không chết lại không có cảm giác đau ra hỏa quả thật làm cho người chứng đau tuy nhiên hắn nhìn ra tôn phong cảnh giới chỉ có thần thông cảnh trung kỳ nhưng cũng không dám có chút khinh thị các ngươi gặp bao nhiêu cái mộc nhân tôn phong trong lòng giật mình hỏi tiếp chỉ cái này một lần nếu không phải gặp phải tiền bối chỉ sợ bọn ta t á n h mạng đều là khó đảm bảo tuy nhiên đối tôn phong vấn đề rất kỳ quái nhưng thanh niên vẫn là thành thật trả lời khó nói chúng ta tại đi trở về so với bọn hắn muộn tiền đến nhưng lại đi tại trước mặt bọn họ nhưng gặp phải một nhân không ngờ chỉ có một cái trong đầu chuyển tôn phong cũng có chút làm không rõ ràng vậy các ngươi có hay không nhìn thấy ta cái kia chó đen nhỏ nghĩ đến đã tách ra lâu như vậy tiểu hắc huyền tôn phong vẫn có chút lo lắng cái kia ra hỏa chưa từng nhìn thấy thanh niên liếc nhìn chung quanh cung kính nói ra tôn phong trong lòng một vệ thất vọng nhưng cũng là nằm trong dự liệu lấy tiểu hắc huyền thèm ăn bị nó đụng phải còn có thể sống mệnh tu sĩ cũng không có mấy cái ba ba ngươi nhanh điểm đem nó linh thạch làm ra đến gánh lấy kình thiên trụ đánh tơi bởi m ộ t nhân tôn tiểu thánh hướng về tôn phong la lớn tuy nhiên mỗi một côn đánh m ộ t nhân bành bành văng lên có thể ra hỏa này lập tức lại sinh long h o ặ c hổ bò lên tôn tiểu thánh mới sẽ không ngốc một mực cùng nó đánh xuống đứng ở trong sân tôn phong hai mắt hơi hơi chuyển một cái chỉ thấy nơi xa m ộ t nhân ở ngực một cỗ hỏa diệm dâng lên đứng ở bên cạnh mấy người nhìn lấy trong nháy mắt hai mắt tinh hồng t ô n phong mặt mũi tràn đầy kinh hãi gặp tôn phong ánh mắt quét tới nhất thời nguyên một đám túi thấp đầu không dám nhìn thẳng phía sau lưng lại là mồ hôi lạnh ứa ra tuy nhiên chỉ là thoáng nhìn có thể cũng là để bọn hắn như rớt vào hầm băng đích thân tới địa ngục đồng dạng ha ha cái này m ộ c nhân lại là của ta cầm lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh nhẹ nhàng đâm một cái m ộ c nhân trước ngực linh thạch liền lăn đi ra thiếu khuyết nhiên liệu m ộ c nhân sững sờ ngốc tại chỗ có á i này, quét gặp mục hay â n ngực bị thiêu r hàng lớn, trong lòng mọi c không i n hãi.、Bọn、họ vừa mới thế nhưng là thử nhân hại, mới lợi lại Bọn vừa qua mục mà t là tiểu hắc khuyển tin tức ca thu hồi mục nhân tôn tiểu thánh mừng k h ắ p khởi đi trở về còn không có chúng ta phía trước tìm tiếp đi không còn biện pháp tôn phong chỉ có thể đi một bước nhìn một bước khi ánh mắt chuyển hướng lúc trước chiến đấu chi địa lúc tôn phong trong nháy mắt sắc mặt s ư ơ n g sở lúc trước đầy đất máu tươi thi thể vậy mà c h ư ớ c mắt thì biến mất không thấy cổ quái cổ quái vừa mới còn nhìn lấy có làm sao quay người lại thì toàn đều không thấy tôn tiểu thánh cũng là trong mắt kinh hãi vội vàng chạy đi lên đến mức mấy cái kia lưu lại tu sĩ càng là trong lòng hoảng sợ coi là gặp phải vô cùng khủng bố đồ v ậ n theo thật sắt tôn phong sau lưng bất quá xa mấy chục thước khoảng cách thế mà thần không biết quỷ không hay đem thi thể tất cả đều xử lý đi lên trước mấy người đều là kinh ngạc nhìn trước mắt chân bóng mặt đất ba ba những cái kia máu tươi cũng tại biến mất ngạc nhiên ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất tôn tiểu thánh quay người nhìn một cái không khỏi lớn tiếng kinh hô chỉ thấy mấy cái kia thụ thương tu sĩ ven đường nhỏ xuống máu tươi phảng phất bị người lau sạch đồng dạo từ xa mà đến gần chậm rãi biến mất cái này đây là cái gì quái vật vốn là trong lòng h o à n g sợ tu sĩ càng la từng cái thần sắc h o à n g sợ sắc mặt trắng bệnh nhìn qua bôn phía những thứ không biết mới sợ h a i nhất nguyên một đám nét chung một chỗ dùng sức hướng về tôn phong bên người tới gần có thể lại lo lắng chọc giận tôn phong muốn gần lại không dám gần quả là thế ngôi trốn hổm trên mặt đất tôn phong trong mắt lại là s ẹ t qua một vệ sáng tỏ chi sắc tình cảnh trước mắt để tôn phong nghĩ đến lúc trước biến mất ở trong đường hầm đen xám ba ba đây là có chuyện gì a liếc mắt bên cạnh run lẩy bảy mấy người tôn tiểu thánh thế nhưng là không có gì rất sợ hãi mê cung này bên trong c ó trận pháp hội tùy thời thanh lý hết thẻ tạp vật tôn phong nhẹ nói nói lập tức xoay tay phải lại lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch tại bên cạnh mấy người mê ánh mắt mê hoặc bên trong trực tiếp ném ở phía xa góc tường mới một hồi thời gian chỉ thấy trên mặt đất một đạo nhàn nhạt ánh sáng loay qua cái kia linh thạch đúng là từ từ lâm vào sàn nhà bên trong phút chốc thời gian thì biến mất tại mấy người trước mắt cái này bên cạnh mấy người hiển nhiên không hiểu trận pháp đều là trong mắt kinh ngạc quá ghê tởm cái này có chủ tâm cũng là không muốn để cho chúng ta ra ngoài tôn tiểu thánh tức giận nói ra hỏng vách tường có thể tự động khôi phục coi như xong mặt đất tất cả tạp vật đều thanh lý một lần trời mới biết lúc trước có hay không đi qua nơi này nghe tôn tiểu thánh phàn nàn bên cạnh mấy người đều là sắc mặt xấu hổ người ta làm cái mê cung khẳng định là không muốn để cho ngươi tùy tiện đi ra ngoài đi thôi muốn làm dấu hiệu là không thể nào hiện tại chỉ có thể bằng cảm giác hướng mặt trước đi tôn tiểu thánh tức giận đi theo bên cạnh mấy cái kia thụ thương tu sĩ nhìn nhau nhìn một cái cùng nhau dậm chân hướng phía trước đi đến không theo tôn phong muốn là gặp lại cái kia m ộ t nhân bọn họ tuyệt đối là thập tử vô sinh đến mức có thể hay không chọc giận tôn phong đã không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong ba ba gặp mấy cái kia nhỏ yếu ra hỏa theo ở phía sau tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu nhìn phía tôn phong để bọn hắn theo tốt xem bọn hắn một mặt làm bộ đáng thương bộ dáng chỉ sợ trên thân cũng không có cái gì bảo bối tốt ừ đã tôn phong đồng ý tôn tiểu thánh tự nhiên không có điều gì dị nghị hướng về bốn phía cũng là thì thầm hô to tiểu hắc huyền chương bảy trăm mười tám tiểu hắc huyền biện pháp ha ha ta tiểu h á c khuyển quả nhiên là trên thế giới đệ nhất thiên tài nhìn phía sau dùng lông chó hợp thành nhỏ bé dây thừng tiểu h á c khuyển mặt mũi tràn đầy vẻ hương phấn lập tức đem dây thừng dài một đầu cột vào trên một tảng đá một đầu khác ngậm ở miệng may m à ta nhiều lông nhìn phía sau thật dài lông chó dây thừng tiểu h á c khuyển ngửa cái đầu một mặt hương phấn bước vào trước mắt trong thông đạo làm dây thừng không đủ lớn lên thời điểm tiểu h á c khuyển dùng lực lắc một cái đã là đầy đất lông chó há miệm nhẹ nhàng thổi những cái kia lông chó thì t tự động tục ở cùng nhau nó hiện tại trong lòng đã nghĩ đến làm tôn tiểu thánh nhìn đến nó lúc bộ kia biểu tình khiếp sợ nghĩ tới đây tiểu hát khuyển trong lòng không nhịn được đắc ý trong nháy mắt đi bộ đều mang phong ba ba chúng ta còn muốn đi bao lâu a quét mắt xa xa linh sơn nhìn một chút trước mắt bốn phương thông s u ố t thông đạo tôn tiểu thánh gương mặt phiền m u ộ n hắn cảm giác tại mê cung này bên trong đã đi hơn nửa ngày có thể hoàn cảnh chung quanh một chút cũng không hề biến hóa thế nào xem xét chung quanh tựa hồ cũng tới qua đến mấy lần đối với tôn tiểu thánh vấn đề tôn phong cũng vô pháp trả lời mặc dù nói trung gian lần nữa gặp phải một cái mộc nhân nhưng bọn hắn vẫn tại trong mê cung lắc lư duy nhất biến hóa hẳn là sau lưng đi theo tu sĩ càng ngày càng nhiều trước trước bảy tám cái đến bây giờ khoảng trăm người bất quá đều là một số tàn tật nhân sĩ tuy nhiên trung gian có đến vài lần gặp phải tu sĩ nhưng rất nhiều người vẫn là đi theo đồng môn cùng một chỗ đoạn đường này đi qua theo ô n p o to lớn. Lúc trước, lúc tiến vào, bên ngoài coi toàn trong trong n ràng cung lớn. tiến bên nhưng là vây quanh vạn đến người, coi như không có toàn bộ tiền đến, nhưng hẳn là cũng không Nhưng cung cũng liền ngàn thanh số lượng. Đương nhiên cũng không bài trừ, phần lớn người tại trong mê cung bị một nhân đánh g giác gặp giết. có cảm được trước Lúc trước lúc có chết thể rất mắt thế ít. tại tu trừ, tại một t phải h rõ là là bài mê mê đâm mê vây bộ bị sĩ, số ở phía sau tu sĩ rõ ràng cũng phát hiện tôn phong không cách nào đi ra mê cung nhưng bọn hắn cũng không dám nói gì dù sao theo tôn phong có thể khỏi bị m ộ t nhân chi k i ế p ba ba ngươi nói chúng ta muốn hay không chia rất nhiều rất nhiều phần thân nguyên một đám đi tìm a đi tới tôn tiểu thánh đột nhiên trong mắt sáng lên lớn tiếng nói mê cung này lớn như vậy ngươi biết muốn chia bao nhiêu phần thân sao mà lại mê cung này bên trong nhưng còn có m ộ t nhân trần c u a tui n é t tôn tiểu thánh biện pháp này tôn phong sớm liền nghĩ đến nếu như không có một người ngược lại là có thể thử một lần m ộ t nhân cường đại tạm thời trừ hắn cùng hỏa vũ tam vị chân hỏa căn bản là không gây thương tổn bọn họ nhưng cũng chỉ là thử một lần thử dù sao gần vạn người tiến đến đi lâu như vậy mới đụng phải ngàn người mê cung này lớn bao nhiêu có thể tưởng tượng được nghĩ đến vậy làm sao đánh đều đánh không chết m ộ t nhân tôn tiểu thánh nhất thời ủ rũ không coi đụng phải m ộ t nhân còn tốt muốn là đụng phải m ộ t nhân khẳng định cùng hắn lúc trước tiến đến phân thân một dạng mặt mũi tràn đầy phiền muộn tôn tiểu thánh cứ như vậy c h ậ m dai đi theo tôn phong bên cạnh thỉnh thoảng hướng về bốn phía thì thầm hai tiếng ồ ba ba cái kia không là tiểu h á c khuyển sao cầm lấy kình thiên trụ nơi này gõ gõ trô đó gõ đập đập tôn tiểu thánh ánh mắt xéo qua quét qua ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua phải phía trước bình t ĩ n h đi ở bên cạnh tôn phong ngẩng đầu nhìn một cái chỉ thấy nơi xa tiểu h á c khuyển ngẩng đầu đưỡn ngực nện bước tám chữ bước mặt mũi tràn đầy đắc ý tiểu h á c khuyển tiểu h á c khuyển tôn tiểu thánh trong mắt hoan hỉ liên tục hô to mặc dù không có tìm tới đường đi ra ngoài nhưng ít ra đụng phải tiểu hát k u y ể n cũng đầy đủ hắn hưng phấn tiểu thánh chính dương dương đắc y đi ở trong đường hầm tiểu hắc huyền cái đầu nhỏ vừa n h ấ t kinh ngạc nhìn qua nơi xa hai người hoa hoa hoa tiểu thánh chủ nhân ta rốt cuộc tìm được các ngươi á trong miệng kinh hô tiểu hắc huyền một tiếng hô to vung ra chân nha tử liền chạy đi lên tiểu hắc huyền ngươi cái này ngu xuẩn chó vừa mới chạy đi đâu rồi hại cho chúng ta tìm ngươi cả buổi chạy đi lên tôn tiểu thánh trực tiếp đem tiểu hắc huyền nhấc lên vung tay thì hai cái thai phá tử đi qua Ba ba. trong lòng đang đắc ý tiểu hát huyền trong nháy mắt t r ậ n tròn mắt ngơ ngác nhìn qua tôn tiểu thánh nó nghĩ tới rồi vô số loại gặp mặt lúc tình cảnh duy chỉ có không nghĩ tới loại tình huống này ta đã tiểu hát huyền trong lòng t h ẩ n trương vội vàng nói ngươi cái gì ngươi ngươi biết chúng ta lúc trước chờ ngươi bao lâu s a o bảo ngươi tìm không thấy đường đường cũ trở về quỷ ảnh cũng không thấy một cái cũng không cho tiểu hát huyền nói chuyện tôn tiểu thánh dắt lấy tiểu hát huyền cổ sau một t ú g lông đưa nó trên không trung vùng qua vùng lại ta đã tìm được đường đi ra ngoài nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy n ộ khí tôn tiểu thánh tiểu hắc h u y ể n vội vàng lớn tiếng nói muốn là nếu không nói ai biết còn sẽ phát sinh cái gì a ngươi tìm tới đường đi ra ngoài rồi tôn tiểu thánh sắc mặt s ữ n g sở trong mắt kinh ngạc nhìn nó ừ mừng đứng thẳng lôi kéo thân thể treo trên không trung tiểu hắc h u y ể n bất đắc dĩ gật đầu một cái vốn là tâm tình hưng phấn tại tôn tiểu thánh cái kia hai tát thai dưới trong n g á y mắt không còn sót lại chút gì vậy ngươi còn nhớ rõ đường đi ra ngoài sao theo sau tôn phong cũng là trong mắt giật mình không khỏi chờ mong nhìn qua tiểu hát h u y ể n đối với tiểu hát h u y ể n tôn phong ngược lại là không có hoài nghi bất quá lúc trước kinh lịch e là cho dù tiểu hát h u y ể n hiện tại một lần nữa chạy vào cũng vô pháp tìm tới đường đi ra ngoài không nhớ rõ bất quá ta dùng lông chó quấn một sợi dây thừng từ bên ngoài kéo vào thế nào ta có phải hay không rất thông minh bị tôn tiểu thánh sách trên không trung tiểu h ắ c khuyển trong nháy mắt gương mặt dương dương đ ặ c ý nói xong còn cúi đầu xem xét lại là sắc mặt giật mình ai nha chó của ta lông dây thừng gây mất tiểu h ắ c khuyển quay đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa mặt đất rơi lấy một đoạn lông chó dây thừng khẳng định là bởi vì chiều dài không đủ mà vừa mới một kích động hưng ơ phấn chạy tới cấp kéo đức đi mau quét gặp rơi trên mặt đất lông chó dây thừng tôn phong trong mắt vui vẻ lập tức x u ố n g lên nghĩ đến lúc trước bị trận pháp quét dọn thi thể tôn tiểu thánh cũng là sắc mặt kinh hãi gấp chạy mà lên các người gấp cái gì a có chó này lông dây thường tại chúng ta chỉ cần dọc theo nó liền có thể đi ra đang chờ tôn phong hai người khích lệ nó thông minh tiểu hắc huyển nhìn lấy vội vã nóng n ả y nóng n ả y hai người gương mặt không hiểu không đi nữa chờ sau đó những thứ này lông chó dây thừng thì phải biến mất vội vàng đi theo tôn phong phía sau tôn tiểu thánh một mặt nóng n ả y nói ra hiện tại rốt cục có biện pháp ra ngoài tôn tiểu thánh cũng không muốn lại ở chỗ này khô khan trong mê cung biến mất tiểu h ắ c khuyển chân trước trà sát lỗ thai rất là khó hiểu bất quá bây giờ tôn phong làm sao có thời giờ để ý tới nó bắt chuyện tôn tiểu thánh một tiếng x u ô i theo trên mặt đất đã đang từ từ trở thành nhạt lồng cho dây thừng cấp tốc hướng phía trước chạy đi đi theo tôn phong phía sau đông đảo tu sĩ gặp bọn họ đột nhiên ra tốc chạy đi tự nhiên không dám thất lễ có thể bởi vì cảnh giới nguyên nhân tăng thêm bọn họ bản thân bị trọng thương bao nhiêu chỗ ngặt đã không thấy t â m hơi tôn p h o n g tôn tiểu t h á n h bóng người thế mà còn có mộc nhân nhìn về phía trước chỗ ngã ba nhảy ra bóng người tôn phong trong mắt giật mình hắn không chút suy nghĩ hai mắt chuyển một cái chỉ thấy xa xa mộc nhân ở ngực nhóm lửa diễm tiếp lấy chương tay khé hấp linh thạch bay ra tôn phong thân hình nhảy lên qua cản tại phía trước mộc nhân cũng là bị hắn tiện tay lấy đi đáng giận có thể mới lướt qua một khoảng cách tôn phong quét qua phía trước lại là sắc mặt đại biến như thế một hồi thời gian mặt đất cái kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lông chó dây thừng đã biến mất không còn tam tích chương bảy trăm mười chín rốt cục đi ra ẩm sau lưng vội vàng đuổi theo tới tôn tiểu thánh trực tiếp đâm vào tôn phong trên thân ba ba làm sao không đi nhìn qua dừng lại tôn phong tôn tiểu thánh gương mặt không hiểu lông chó dây thừng biến mất liếc thấy phía trước mấy cái cái thông đạo tôn phong mặt mũi tràn đầy thất vọng chạy đi lên tôn tiểu thánh cái lối đi này nhìn một chút cái lối đi kia nhìn một chút quả thật không có chút nào phát hiện làm sao nhanh như vậy tôn tiểu thánh đi ra nhìn lấy cái kia chân bóng thông đạo khuôn mặt nhỏ tức giận đến phình lên mê cung mê cung chỉ cần không có đi ra đi nhầm một bước rất có thể lại phải lần nữa lượn quanh hồi điểm xuất phát còn thật biến mất không thấy bị tôn tiểu thánh để xuống t i ể u hắc huyển một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt thông đạo ngồi trốn hổm trên mặt đất nơi này nhìn một cái chỗ đó nhìn một cái tựa hồ vô cùng kinh ngạc thật là đáng tiếc tiểu hát huyền ngươi còn nhớ rõ ngươi là hướng con đường nào tới sao tuy nhiên đối tiểu hát huyền không có gì lòng tin bất quá tôn tiểu thánh vẫn là nhìn về phía nó không nhớ rõ tiểu hát huyền cái đầu nhỏ g i a o động cùng c h ố n g lúc lắc một dạng vẫn như cũng là tò mò nhìn m ộ n phía tiểu hát huyền ngươi đi trở về thời điểm gặp phải mấy cái mộc nhân tôn phong đứng ở một bên suy nghĩ một chút hướng về tiểu hát huyền hỏi tiểu hát huyền ngửa cái đầu c h ầ m tư một hồi nói ra giống như có hai ba cái đi bất quá đều bị ta chạy tới vừa mới gặp phải một cái cái kia hẳn là còn có một đến hai cái mộc nhân không biết phân ra phân thân có thể hay không tìm tới xuất khẩu nhìn trước mắt thông đạo t ô n phong rơi vào trầm tư lông chó dây thường không có không quan hệ bất qua cái này không chúng còn lưu lại khí tức của ta ta có thể đường cũ tìm về đi ở chung quanh nhẹ ngửi một hồi tiểu h ắ c khuyển đột nhiên nhấc vừa nói nói ngươi còn có thể tìm về đi tôn tiểu thánh con mắt to kinh hãi lập tức đem tiểu h ắ c khuyển nhấc lên đương nhiên tiểu h á c khuyển méo một chút cái đầu nhỏ một mặt tự tin nói quá tuyệt vời tiểu h á c khuyển ngươi khoái mang bọn ta ra ngoài đã sớm mệt mỏi mê cung này tôn tiểu thánh thân hình thật cao bán vốn là dự định phân điểm phân thân dò đường tôn phong trong nháy mắt mặt mày hớn hở đi theo ta nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kích động hai người tiểu h á c khuyển trong lòng vô cùng đắc ý đắc ý m i ê n b ả n cái đầu nhỏ nhoáng một cái thì hướng về phía trước đi đến vừa mới bị tôn tiểu thánh đánh phiền muộn tri tình cũng là trong nháy mắt tan thành mây khói trong lòng hoan hỉ tôn phong hai người tự nhiên theo thật sát phía sau quả nhiên mới một hồi thời gian lại một cái mộc nhân xuất hiện tại trước mắt hòa vũ ngươi đem mộc nhân ở ngược điểm không nên đem nó toàn bộ thiêu không có đã xuất thủ nhiều lần tôn phong trực tiếp đem trước mắt mộc nhân giao cho hòa vũ tam mội chân hỏa thi triển đối tôn phong tới nói ý nguyên tiêu hao rất lớn mê cung bên ngoài còn không biết tình huống như thế nào tôn phong trong tay đã nắm linh thạch đang khôi phục linh khí đối mặt tôn phong yêu cầu hỏa vũ không có cự tuyệt há miệng một đoàn ngọn lửa nhỏ bay ra ngoài chính bên trong m ộ t nhân ở ngực lấy đi linh thạch thu hồi một người thi thể về sau tôn phong hai người đi theo tiểu hắc huyền đằng sau nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới không tốt bay nhảy lên bên trong tiểu hắc huyền đột nhiên một tiếng kinh hô tiểu hắc huyền làm sao rồi đi theo bên trên tôn tiểu thánh một mặt mê hoặc mà hỏi chúng ta đi nhanh một chút ta lưu lại khí tức đang từ từ trở thành n h ạ t tiểu h á c khuyển cũng không quay đầu lại hô tốc độ lại là nhanh hơn không ít cùng ở phía sau tôn phong hai trong mắt người giật mình đồng dạng lộ ra có chút sốt ruột lông chó dây thường không có không quan hệ muốn là cái mùi này lại không còn chỉ sợ cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể đi ra ngoài phanh phanh phanh nhanh chóng bay nhảy lên hai người một chó đột nhiên bên phải trong thông đạo chuyển đến rất có tiết tấu tiếng bước chân ba ba sắt vách có người nghe cái kia cơ hồ cùng bọn hắn ngang hàng thanh âm tôn tiểu thánh một mặt kinh ngạc bọn họ hiện tại thế nhưng là tại cấp tốc chạy vội lại có thể có người có thể theo kịp tốc độ của bọn hắn hiển nhiên thực lực không kém đừng để ý tới bọn hắn khẩn cấp như vậy thời khắc tôn phong đâu còn có thời gian để ý tới s á t vách là ai tuy nhiên hắn cũng có chút kinh ngạc đáng tiếc thần thức không cách nào dò xét không chỉ có tốc độ cùng hắn tương đương hơn nữa còn có thể đi đến nơi đây c h a n h c h a n h có thể vừa mới nhảy lên nhập phía trước một cái lối đi tôn phong đ ỗ n g nhiên sau lưng từng đạo kiếm minh thanh âm chuyển đến thân thức mặc dù không cách nào xuyên qua bức tường có thể trước sau thông đạo mấy chục mét chi địa lại là có thể bạo phủ muốn chết cảm giác sau lưng không trung nổ bắn ra mà đến phi kiếm tôn phong sắc mặt giận dữ chiêm chiếp một đỏ một trắng hai đạo kiếm quang vọt ra trực tiếp đón nhận công tới phi kiếm vê anh côn g bạo khí kình c u ố n qua tôn phong nổi giận mà ra phi kiếm thế mà bị oanh trở về đứng tại chỗ tôn phong càng là thân hình lung lay một mặt khiếp sợ nhìn qua phía trước phía sau theo tới rõ ràng đều là nguyên anh kỳ đại năng đáng giận nhìn ta một bảng hiệu đập chết ngươi nhóm trong lòng nổi giận tôn tiểu thánh đúng là trực tiếp móc ra nam thiên môn ra vẻ liền muốn đập lên đương nhiên bởi vì nơi đây mê cung nguyên nhân không phải vậy tôn tiểu thánh khẳng định phải đập ra c h ấ n thiên ấn t bên cạnh trong thông đạo nhảy lên ra mấy người nhìn lấy cùng nhau nổi giận tôn phong hai người cũng là trong mắt giật mình chủ nhân chúng ta đi nhanh đi khí tức k h ó i phải biến mất nhảy lên tại phía trước tiểu hắc huyền lại là trong mắt khẩn trương nó lúc trước chỉ là lung tung mới đi ra ngoài muốn là không có khí tức kia hiện tại có thể không nhất định có thể thành công tiểu ra hỏa đi quét mắt nơi xa cái kia thân mang đạo phục mấy người tôn phong hướng về tôn tiểu thánh la lớn chỉ là ánh mắt xéo qua thoáng nhìn tôn phong rõ ràng chú ý tới mấy người trước người một cái không trung phi lên hạt giấy bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp hắn cũng không có thời gian nhìn kỹ、Hừ. các ngươi chờ đó cho ta tôn tiểu t h á n h cũng biết đi ra mê cung mới là trọng yếu nhất cũng không thể hiện đang lãng phí thời gian lưu lại một câu ngoan thoại cũng không quay đầu lại hướng về phía trước chạy tới đạo huynh trong thông đạo một tên lão giả râu tóc bạc trắng nhìn qua tôn phong rời đi phương hướng mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo yên tâm bọn họ không sống được lâu đâu đứng tại phía trước nhất một lão giả hơi híp cặp mắt bên trong hết lần này tới lần khác hàng quang bên cạnh mấy người không nói gì có thể đều là sắc mặt tâm trầm mấy ngàn năm thời gian tại côn lôn tiên cảnh bên trong còn không có ai dám dạng này khiêu khích bọn họ sáu đại tông môn kỳ ngộ trọng yếu đứng tại phía trước nhất lao giả hai mắt tham lam nhìn phía xa linh sơn dọc theo lão giả ánh mắt sau lưng mọi người đồng dạng trong mắt hỏa nhiệt tiểu thánh chủ nhân mau tới xuất khẩu ngay ở phía trước chạy trước tiên tiểu t hắc khuyển quét qua phía trước đột nhiên hưng phấn hô cùng ở phía sau tôn phong hai người nhìn chăm chú mà đi đều là trong mắt sáng rõ trong trước mắt tôn phong thân hình thoát một cái trước mắt tiền đồ tươi sáng hai bên đã không có cái kia cổ quái vách tường ừ a chúng ta rốt cục ra đến rồi nhìn phía sau cái kia thẳng tắp thông đạo tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn tôn phong cũng là một mặt hoan hỉ lần này đi ra hoàn toàn là dựa vào tiểu t h á c huyền muốn không phải nó còn không biết cái gì thời điểm mới có thể đi ra mê cung hừ hừ liền nói ta rất lợi hại đi thoáng nhìn bên trên hai người tiểu hắc huyển một mặt lạnh lùng nói đúng tiểu hắc huyển người rốt cục có chút dùng tôn tiểu thánh gật gật đầu nghiêm trang nói đứng bên cạnh tiểu hắc huyển khoe miệng giật một cái hận không thể nhào tới cắn hắn mấy cái có thể cũng chỉ có thể tưởng tượng bất đắc dĩ buông xuống cái đầu nhỏ tiểu hắc huyển làm rất tốt tôn phong lại là ngồi sổn người xuống hình sờ lên nó đầu chó hắc hắc đ ạ t được tôn phong khích lệ tiểu hắc huyển trong nháy mắt trong mắt sáng lên mặt mũi tràn đầy cao hứng chương bảy trăm hai mươi nhục thân bị hủy chủ nhân l à vừa vặn những tên kia ngôi trốn hổm trên mặt đất thần sắc hoan hỉ tiểu hắc h u y ể n đột nhiên quay người quét qua la lớn nhìn chăm chú mà đi hai người chỉ thấy lối đi kia c h u nguyên một đám bóng người thoan đi ra chính là lúc trước tại trong mê cùng đánh lén tôn phong tu sĩ tới thật đúng lúc nhìn ta một gậy đánh chết bọn họ tôn tiểu thánh trong lòng giận dữ lập tức sắc mặt đại hỉ vừa mới không có đánh bọn họ không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy thì đi ra bọn họ trước một hồi còn tại trong mê cung gặp gỡ hiện tại lập tức góp chân lấy hắn đi ra khẳng định có thủ đoạn đặc thù xem ra là cái kia hạc giấy nguyên nhân trong lòng kinh ngạc tôn phong trong nháy mắt nghĩ đến lúc trước cái kia thoáng nhìn vọt ra mọi người cũng không nghĩ tới thế mà ở cửa ra chỗ lại bắt gặp tôn phong nguyên bản chỉ cho là là tại trong mê cung trùng hợp gặp gỡ nào biết bọn họ cũng là chạy xuất khẩu tới nhìn phía xa tôn phong mấy cái người trong lòng cũng là âm thầm trấn kinh giết bọn hắn đối mặt xa xa hai người mọi người đồng dạng không chút do dự tổng cộng sáu bóng người đồng thời phi kiếm đủ nhảy lên mà tới lục đạo nhan sắc khác nhau kiếm quang hướng về chạy tới tôn tiểu thánh trùng tới t i ể u ra hỏa cẩn thận một chút quét gặp không trung đồng thời hướng về tôn tiểu thánh đâm tới phi kiếm tôn phong gấp giọng hô bọn họ không chỉ có là nguyên anh kỳ đại năng hơn nữa nhìn hư không bên trong kiếm khí rõ ràng thì không có chút nào lưu thủ rất hiển nhiên bọn họ muốn một chiêu đem tôn tiểu thánh đánh g i ế t biết ba ba tôn tiểu thánh cũng không quay đầu lại hô tay trái nhẹ nhàng ném đi c h ấ n thiên ấn n g ê n h phong tăng trưởng hóa thành mười trượng to lớn như thế thái sơn áp đỉnh xuống v a n h đọc truyện tại trước mắt không t r u n g phóng tới trường kiếm lại tất cả đều bị con dấu ngăn trở càng là thuận thế đè ép đem tất cả phi kiếm tất cả đều đánh hồi cái này đối diện sáu người nhìn lấy tình cảnh trước mắt đều là sắc mặt kinh hãi bọn họ từng cái phi kiếm đều rèn luyện mấy ngàn năm lâu không nghĩ tới cùng nhau liên thủ thế mà bị trước mắt tôn tiểu thánh con dấu trực tiếp cấp đánh lui người này đến cùng là ai hạn gì g pháp bảo lại có uy lực như thế đây là bọn họ tất cả mọi người trong lòng mê hoặc tuy nhiên bọn họ biết linh long các triệu vô cực bị tôn tiểu thánh một chiêu đánh giết nhưng dù sao không có tận mắt nhìn thấy nào biết hôm nay thử một lần vậy mà như thế khủng bố mà lại nghe đồn cái kia triệu vô cực chính là bị một môn thần thông giết chết cũng không phải là không chung con chỉ không không này phương còn giấu. Trong lòng kinh nghi người, nơi tôn thánh trong phải thấy hai hai tiểu là dấu. mấy mắt, mắt ra mở xa đây ạ đại o kim kim tiểu đối diện mấy người cùng nhau sắc mặt đại biến. mà mục mấy mặt quang quang đấu nhau ra. bắn Nhìn vận tôn thánh, cùng đích đ lấy sắp chính là đánh giết nguyên anh kỳ đại năng thần thông tăng thêm vừa mới tôn tiểu thánh pháp bảo nhất kích làm sao không để trong lòng bọn họ trấn kinh ngay trong bọn họ thế nhưng là có nguyên anh trung kỳ tu sĩ bây giờ y nguyên nhìn không thấu tôn tiểu thánh cảnh giới trong lúc nhất thời từng cái thân hình nhanh lùi lại đứng tại bên trên tôn phong cũng không có tiến lên chỉ là hai mắt chuyển một cái trong mắt tinh hồng một mảnh hai cái đại cảnh giới tranh l ệ n h coi như âm dương kiếm chiếm pháp bảo chi lợi chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi gì một tên bay ngược láo giả đột nhiên trong lòng sợ hãi chỉ thấy phía sau một đầu đen nhánh vết nước cắt tới phá vỡ hư không đây chính là liền hắn nguyên anh kỳ đại năng đều không thể làm đến còn tốt thần thức sớm phát hiện đành phải không chung thân hình chuyển một cái tránh đi chém xuống vết nước ánh mắt lại là nhìn phía xa xa tôn phong đợi nên tiếp cái kia một đôi tinh hồng ánh mắt lão giả trong lòng không hiểu phát lệnh một cái nhân loại trên thân làm sao lại xuất hiện dạng này một đôi mắt quả nhiên như trong dự liệu quét gặp nơi xa tránh đi lão giả tôn phong trong mắt một vệ thất vọng thu chân giả theo cảnh giới đề cao t h â n thức càng ngày càng mạnh muốn bằng vào thần uy đánh lén lại là khó càng thêm khó bất quá tam mội chân hỏa nhưng là so thần uy mạnh hơn nhiều ánh mắt hơi hơi chuyển một cái tôn phong chỉ thấy cái kia hốt hoàng đào tàu láo giả trên thân một đoá hỏa diễm bước lên a trong nháy mắt một cỗ kêu gào thê lương vang lên láo giả sắc mặt kinh ngạc nhìn lấy trước ngực hỏa diễm đây là tam mội chân hỏa chân nguyên bay tới láo giả phát hiện không cách nào dập tắt hỏa diễm cẩn thận nhìn một cái lại là dọa đến thần mất hồn mất vía rơi tam mội chân hỏa đây chính là tiên người mới có thể tu luyện hỏa diễm bây giờ thế mà tại một cái thần thông cảnh tu sĩ trên thân xử suất cái này làm sao không để hắn kinh hãi trong lòng hoảng sợ l ã o giả nào còn dám lưu lại mang lên hỏa diễm nhảy lên vào sau lưng trong mê cung bên cạnh nghĩ đến làm sao ngăn cản tôn tiểu thánh hỏa nhãn kim tinh mấy người nghe được đồng bạn một tiếng kinh hô từng cái nhìn nhau thất sắc tam mội chân hỏa đều đi ra cái này còn đánh cái bóng a vốn là khí thế hung hăng vọt ra mấy người đều là chạy chối chết hướng về cái kia ba mét lớn trong thông đạo chạy như điên có thể mới nhảy lên ra mấy bước mọi người trong nháy mắt cảm giác sau lưng một đạo sắc bén khí kinh o à n h đến từng cái sắc mặt đại biến trước cùng một chỗ ngăn trở một chiêu này lại nói chạy tại sau cùng một người cảm giác được sau lưng thần thông dọa đến mặt như màu đất đây chính là một chiêu từng đánh chết nguyên anh kỳ cường giả thần thông như một người ngăn cản tất nhiên mệnh tang này xuống mấy người còn lại vốn là có lòng chặn lại nhưng nhìn lấy cái kia bị tam mội chân hỏa điểm đồng bạn trong nháy mắt thì bỏ đi ý nghĩ này tang mội chân hỏa đốt cháy không chỉ có là nhục thân còn có nguyên anh bọn họ nào dám có chút dừng bước đối mặt chạy trốn trễ nhất một tên đồng bạn mấy người đành phải vô tình đem hắn vứt bỏ quét gặp đồng bạn động tác lão giả kia trong mắt bi phẫn thế nhưng không quá mức biện pháp đành phải đem hết toàn lực tế lên phi kiếm hướng về không t r u n g phóng tới hai đạo kim quang nên đón vê anh không trung phi kiếm trong nháy mắt nổ tung lão giả rên lên một tiếng đỉnh đầu một tia sáng nổ bắn ra mà ra đúng là vương tha nhục thân nguyên anh trực tiếp bỏ chạy sau lưng một tiếng văng nhỏ ngừng trên không trung nhục thân trực tiếp bị kim quang nổ tung bắn ra kim quang đánh vào cái kia mê cung trên vách tường đúng là nổ ra hai cái thật sâu hầm động đến mức cái kia sáu người nguyên anh kỳ tu sĩ lại là biến mất tại mê cung cửa ra vào chỗ vừa mới ra sức chạy ra có thể cái này một hồi thời gian thì chật vật chạy trốn trở về đáng tiếc đáng tiếc chờ lấy an linh hồn tiểu hắc khuyển nhìn lấy tất cả đều đào t à u mấy người gương mặt thở dài nó rất muốn đuổi theo đi lên đem cái cuối cùng tu sĩ nguyên anh ăn hết có thể lại sợ đi vào thì không ra được gánh lấy kình thiên trụ đuổi theo tôn tiểu thánh cũng là liên tục thở dài là khá là đáng tiếc tuy nhiên bị tôn tiểu thánh hủy đi một người nhục thân nhưng bị hắn tam mội chân hỏa đốt tới tu sĩ kia chỉ là thụ thương mà thôi lấy hắn thực lực hôm nay thi triển tam mội chân hỏa thời gian thật sự là có hạn v ù vù trốn vào trong mê cung năm người một nguyên anh từng cái kịch liệt thở dốc trong mắt hoảng sợ lúc trước tại trong mê cùng vừa chạm vào tức lui mấy người còn tưởng rằng t ô n phong hai người sợ bọn họ không nghĩ tới sau khi giao thủ lại là loại tình huống này bên trong một lao giả dựa và o ở trên tường lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua ở ngực muốn không phải cái kia ta mội chân hỏa đột nhiên biến mất hắn khẳng định cũng muốn cùng cái kia đồng bạn một dạng bỏ nhục thân nhục thân một hủy muốn trọng ngưng khó như lên trời vì kế hoạch hôm nay chỉ sợ chỉ có tìm một người tu sĩ đoạt xá trọng sinh nhưng như thế như vậy thu vi nhất định tổn hao nhiều tên kia nhục thân bị hủy l ã o giả tuy nhiên trong lòng đại hận nhưng cũng không cách nào trách cứ hắn nhóm dù sao đổi lại là hắn khẳng định cũng sẽ không lưu lại chương 721, người nào cầm thạch đầu nệ ta tôn tiểu thánh đi đến trong thông đạo nhìn coi không nhìn thấy một thân ảnh lại cũng không dám xâm nhập thật vất vả đi ra hắn cũng không muốn lại trở về đi thôi quét mắt nơi xa đã hoàn toàn khép lại v á t h tường tôn phong đối tốt, với giận Tiểu nói Coi vận trong mắt tức giận Tôn tiểu Thánh nói ra. Hử. Coi như bọn Hử. họ khí liếc ầ n sau gặp p h ả nhất định không để bọn hắn、chạy. Tôn tiểu Thánh chạy. hử hử hai Tiểu t để i n trong miệng tự mình nói、ra. Bọn họ khẳng định là muốn g tự ra. đi họ là h Linh chúng chờ nhiên phải họ. Phong ỗ xa ta lấy liếc nơi Sơn, bọn Tôn sẽ gặp tự ở đó mắt gần trong gang t ứ c linh sơn trong miệng nhẹ nói nói như lúc trước nhìn đến đồng dạng một trăm m độ cao trên núi linh khí bao phủ tinh thần u linh khí hóa thành hơi nước lợn l ờ như tiên cảnh chi giống như giống như mộng như ảo tại bước ra mê cung thời điểm tôn phong cũng cảm giác chung quanh linh khí nồng nặc rất nhiều bây giờ trông thấy xa xa linh sơn trong lòng đã sớm không kịp chờ đợi như thế linh khí nồng nặc trước mắt linh sơn rất có thể cũng là lúc trước tại côn lôn trong thành ngẫu nhiên thoáng nhìn linh mạch đúng đúng đúng chúng ta đi trước trước mắt trên núi nhìn xem khẳng định có bà bối t e ế rữ ý en vn quét gặp cách đó không xa đại sơn tôn tiểu thánh kích động nói ra đến nơi này chính là vì tìm b ả o bối sự tình gì các loại đào được bảo bối về sau lại nói bên cạnh vốn là ảo não tiểu hắc huyền nghe được tôn tiểu thánh lời nói cũng là trong nháy mắt biến đến sắc mặt chờ mong không chút do dự hai người một chó nhanh chóng hướng lấy trước mắt linh sơn lao đi trước mắt thời gian một tòa vân vụ lượn lờ đại sơn ở trước mắt hiện ra ồ so ta trong tưởng tượng còn muốn nồng đậm nhìn trước mắt sền sệt đến liền muốn chảy ra nước linh khí tuy ô không n Phong gương trấn kinh. Linh Sơn không hơn trăm mét độ cao, sườn núi chỗ cao, mặt trăm mét một độ đ ầ lưng núi, lại như đâm long giống như như núi, giống đâm o x a q u a nhiên ổn lượn mà lên. mà mục mà Chú đ Tôn từng Phong, càng là nhìn đến là viền vẫn chưa thấy rõ linh sơn toàn cảnh có thể tôn phong đã chắc chắn trước mắt linh sơn cũng là lúc trước tại trong tấm hình nhìn đến cái kia linh mạch tỉ m ị cảm ứng tôn phong phát hiện trước mắt linh sơn tuy nhiên linh khí dư dả nhưng chỉ có từng điểm từng điểm linh khí tràn lan mà ra ba ba chúng ta mau vào đi thôi tôn tiểu thánh đã sớm nhìn lòng ngưng ỡ ấy một tiếng bắt chuyện dầm chân thì hướng lấy trước mắt linh sơn chạy đi bên trên tiểu hắc huyền tự nhiên cùng tôn tiểu thánh một dạng lập tức theo sát phía sau vọt đi vào t i ể u ra hỏa chờ chút nhìn đến nhanh chóng xông vào tôn tiểu thánh tiểu hắc huyền tôn phong lại là sắc mặt q u í n h lên thân thủ hướng phía trước một chảo đâu còn có tôn tiểu thánh thân ảnh của bọn hắn gia hòa này luôn luôn vội vã như vậy nôn nóng khô tôn phong một tiếng thầm than lập tức dậm chân đi vào sơn trong linh khí bị khóa lại chung quanh khẳng định có trận pháp nhưng hắn cũng không có chút nào phát hiện hiển nhiên bố trận người trận pháp tạo nghệ xa ở trên hắn bây giờ lúc này tình huống chung quanh nơi này khẳng định vẫn còn có trận pháp ồ ba ba làm sao không thấy quay người hướng về tôn phong nhìn lại tôn tiểu thánh lại là trong mắt kỳ quái sau lưng một mảnh trắng xóa không nhìn rõ bất cứ thứ gì tiểu thánh chúng n hắn bên. Trong tôn thánh, hoặc phát hiện như một mắt tiểu trước bước, cũ người đi vài quay vẫn là tình cảnh vừa rồi. ta khẳng định lại chạy đến trong trận pháp tới đứng tại tôn tiểu thánh dưới chân tiểu hắc huyền ngắm nhìn bốn phía trong miệng hô to a lại là trận pháp tôn tiểu thánh bốn phía đi xuống quả nhiên đều là một mảnh trắng xóa trong nháy mắt sắc mặt phiền muộn mới vừa từ trong mê cung đi ra không nghĩ tới cái này một hồi lại bị trận pháp khống trụ hắn ghét nhất cũng là trận pháp hoàn toàn không nghĩ ra cũng không biết đi bên nào đáng giận tiểu hắc h u y ể n ngươi còn có thể đi trở về sao bây giờ bảo sơn gần ngay trước mắt không nghĩ tới lại bị vây ở dưới núi khi tức hoàn toàn bị ngăn cách trận pháp ta cũng sẽ không nào biết được làm sao chạy tiểu hắc h u y ể n thu mắt bốn phía rủ xuống cái đầu nói ra ba ba ba ba trong mắt bất đắc dĩ tôn tiểu thánh đành phải hướng về bốn phía hô to có thể một mảnh trắng xóa căn bản là không nhìn thấy một bóng người ẩm ai u đứng tại chỗ bốn phía hô to tôn tiểu thánh đột nhiên c á i hót tê dần tiểu thánh ngươi làm sao rồi ngồi s ổ m ở tôn tiểu thánh dưới chân tiểu hắc khuyển ngẩng đầu mê hoặc nhìn hắn vừa mới có người đánh một cái đầu của ta s ờ lấy cái hót tôn tiểu thánh thở phì phò nhìn lấy chung quanh không phải ta làm ngươi nhìn ta vẫn luôn ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất gặp tôn tiểu thánh hướng nó trông lại tiểu h á c khuyển lập tức rỗi lên chân trước liên tục lay động ẩm cẩn thận nhìn tiểu h á c khuyển tôn tiểu thánh đột nhiên phía sau lưng tê dần không ngờ là bị người c ấ p đánh một cái cái này hắn nhìn thật cẩn thận chỉ thấy xương trắng bao phủ mặt đất một khối đá gùng gục ù n g gục lăn qua một bên người nào ai dám dùng thạch đầu nệ ta tôn tiểu thánh hướng về thạch đầu đập tới phương hướng giận hô một tiếng càng là tiện tay lấy r a kình thiên trụ vèo chạy vội đi lên tiểu hát h u y ể n tự nhiên không dám dừng lại dưới theo sát phía sau nhảy lên tới một người một chó căn bản cũng không có phát hiện gì phanh phanh phanh tức giận đứng ở trong sân tôn tiểu thánh tiếp lấy lại là từng đạo tiếng va chạm chuyển đến trên đất tiểu hắc huyền cũng là một tiếng hét thảm bị nệ lăn lộn trên mặt đất tên vương bát đản nào dám dùng thạch đầu nện nhà ngươi c ầ u ra nhìn cách đó không xa vẫn tại lăn thạch đầu tiểu hắc huyền trong nháy mắt sắc mặt giận dữ bên cạnh tôn tiểu thánh trực tiếp nắm lên trên mặt đất thạch đầu hướng về quăng ra phương hướng hung hăng nem tới thanh thúy tiếng xe gió trong sương mù khói trắng cũng không có hồi âm truyền đến tiểu thánh ngươi nói có phải hay không là chủ nhân tại cùng chúng ta chơi a tiểu hắc huyền nhìn phía xa thật lâu không có trả lời xương trắng hướng về tôn tiểu thánh nhẹ g i ọ n g hô ngươi ngóc a ngươi cho rằng ta ba ba giống như ngươi nhàm chán a tôn tiểu thánh trừng mắt liếc hắn một cái trắng mắt liên tục lật tiểu thánh ngươi nhìn không trung lại có thạch đầu đập tới biểu m ô i tiểu hắc huyền đột nhiên một mặt tức giận nhìn qua nơi xa chỉ thấy xa xa trong sương mù khói trắng tiếng gió vun vút hai khối đá lớn hướng lấy bọn hắn đập tới khá lắm đến là đánh lên nghiện trong lòng giận dữ tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ co lại vừa vặn khống chế lực đạo cũng không có đem hòn đá đánh nát mà chính là đưa chúng nó một lần nữa đập trở về phanh phanh ai u đúng vào lúc này nơi xa một đoạn kêu đau thanh âm chuyển đến thanh âm non nớt phảng phất hài đồng người nào gặp chính chủ xuất hiện tôn tiểu thánh sắc mặt đại hỉ lập tức chạy vội đi lên có thể vội vàng chạy tới bọn họ căn bản cũng không có phát phát hiện bất luận cái gì bóng người chạy thế nào đến nhanh như vậy tiểu h ắ c khuyển cũng là trong mắt giật mình đen bóng mắt nhỏ để phòng nhìn qua bồn phía bọn họ nghe được thanh âm lập tức thì chạy tới cũng bất quá mấy hơi thời gian tiểu thánh đằng sau lại có rất nhiều thạch đầu đập tới vừa mới liếc hướng phía sau tiểu h ắ c khuyển chỉ thấy xương trắng bên trong từng cái h ắ t ảnh đánh tới vội vàng há miệng hô to、Hừ. tôn tiểu thánh trùng điệp hư một cái trong tay kình thiên trụ liên rút phảng phất đánh bóng chày đồng dạng đem nguyên một đám thạch đầu tất cả đều đánh trở về ba ba xa xa trong sương mù khói trắng truyền đến từng đạo va chạm thanh âm bất quá lần này cũng không có đụng tới người chương bảy trăm hai mươi hai p h á t p h á t không xong tiểu thánh bốn phía lại có rất nhiều thạch đầu đập tới ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn phía xa tiểu hát khuyển đột nhiên ánh mắt một tỏa ra bốn phía cùng kêu lên hô to chỉ thấy chung quanh trong x ư ơ n g mù khói trắng đều là nguyên một đám điểm đ è n cấp tốc bao tố tới làm sao lại có nhiều người như vậy cái này tôn tiểu thánh thế nhưng là không có khống chế sức mạnh trong tay kình thiên trụ c u ồ n quyển nguyên một đám thạch đầu tất cả đều bị đánh nát cái này một đợt mấy chục tảng đá có thể bốn phía trong x ư ơ n g mù khói trắng đập tới thạch đầu cũng không có giảm bớt đứng tại chỗ tôn tiểu thánh cũng không biết hướng phương hướng nào đuổi theo đáng giận sắc mặt giận dữ tôn tiểu thánh trực tiếp nắm một cái tóc nhẹ nhàng thổi hôn đ à n dám dùng thạch đầu ném ta nhìn ta đánh không chết các ngươi mọi người tách ra tìm nhất định muốn đem những thứ này ném thạch đầu ra hỏa tìm tới đi đi đi tại tiểu hát quyển trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy nguyên một đám tôn tiểu thánh khí thế hung hăng hướng về bốn phía chạy đi theo nguyên một đám phân thân biến mất tôn tiểu thánh cũng không có động vẫn đứng tại chỗ hai mắt để phòng nhìn qua bốn phía hôn đ à n không chờ một lúc thời gian tôn tiểu thánh đột nhiên biến sắc trong mắt tràn đầy l ử a giận bên trái nhìn xem bên phải nhìn xem lại không biết hướng phương hướng nào đ ổ i theo tiểu thánh thế nào ngôi s ổ m chờ ở bên cạnh lấy tôn tiểu thánh đại thắng mà về tiểu hát khuyển không khỏi nghi hoặc nhìn hắn phân thân của ta cả đám đều bị đánh nát thân ngoại phân thân tuy nhiên có thể phân ra đông đảo phân thân nhưng thực lực hữu hạn mà lại không cách nào thi triển bản thể thần thông ngươi không nhìn thấy bị người nào đánh nát sao tiểu hát khuyển trong lòng giật mình mặt mũi tràn đầy trấn kinh c h i sắc tôn tiểu thánh phân thân tuy nhiên không bằng bản thể lợi hại nhưng mới rồi nhiều như vậy số lượng thế mà trước mắt thì tất cả đều bị tiêu diệt tốc độ nhanh như vậy chẳng lẽ chung quanh có rất nhiều địch nhân đáng tiếc bởi vì trận pháp nguyên nhân không chỉ có khí tức cũng là cái kia linh hồn ba động cũng bị hoàn toàn ngăn cách t r u n g quanh nồng đậm xương trắng dưới hoàn toàn cũng là hai mắt đen thui giả thân giả quỷ có bản lĩnh đi ra đại chiến một trận chỗ có phân thân bị đánh nát về sau tôn tiểu thánh vẫn không có phát hiện cái này hậu trường c h i thủ không khỏi đứng tại chỗ hướng về bốn phía tức giận hô to Ẩm. một hồi thời gian đáp lại hắn là không chung một khối to bằng cái thất thạch đầu vù vù hướng về hắn đập tới đáng giận nhìn lấy lại là quăng r a thạch đầu tôn tiểu thánh khuôn mặt nhỏ tức giận đến phình lên những thứ này trốn ở trong x ư ơ n g mù khói trắng ra hỏa tựa hồ ngoại trừ ném thạch đầu cũng sẽ chỉ ném thạch đầu hắn lúc trước phân đi ra phân thân cũng là tại trong x ư ơ n g mù khói trắng bị thạch đầu đập bể vê a trong lòng nổi giận tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ hung hăng nên đón tiếp lấy cách cách một tiếng văng nhỏ không trúng nát đất đá văng khắp nơi nhưng trong sương ngủ khói trắng vẫn như c ũ là bình tĩnh như thủy tiểu thánh chúng ta làm sao bây giờ tiểu hắc huyền cũng không quá mức biện pháp nhấc cái đầu nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút địch nhân cũng không biết ở nơi nào muốn đánh nhau phải không đều không đến đánh ừ ta có biện pháp nắm lấy kình thiên trụ trái xem phải xem tôn tiểu thánh trong mắt đột nhiên sáng lên tại tiểu hắc huyền ánh mắt kinh nghi bên trong tôn tiểu thánh lại phân xuất chúng đa phần thân tôn tiểu thánh đứng tại chỗ bất động tất cả phân thân rửa lưng vào quanh hắn thành một vòng tiểu thánh n g ư ơ i đây là muốn làm cái gì nhìn lấy đem bọn hắn vây vào giữa nguyên một đám tôn tiểu thánh phân thân tiểu hắc khuyển gương mặt mê hoặc bọn họ chỉ là vừa bắt đầu bởi vì bị đánh lén t r ò nên n mới bị thạch đầu nện vào hiện tại có lòng phía dưới tự nhiên có thể tùy tiện tránh ra xem ta tôn tiểu thánh c ú i đầu lên tiếng lập tức mặt m ũ i tràn đầy tự tin tại tiểu hắc khuyển mê ánh mắt mê hoặc bên trong giữa lưng vào nhau làm thành một vòng tôn tiểu thánh phân thân đúng là cùng nhau miệng phun hỏa diễm phút chốc thời gian c u ồ n c u ộ n khói trắng bên trong một cái không ngừng hướng ra ngoài phun lửa vòng lửa hình thành hướng bên phải đi xem một chút đứng ở chính giữa tôn tiểu thánh chỉ huy đông đảo phân thân cùng nhau hướng về bên phải rời đi hô hô hô quả nhiên không trung từng đạo tiếng xe do đánh tới cẩn thận nhìn một cái vẫn là hòn đ á kia vây chung quanh tôn tiểu thánh cùng kêu lên hô to tiếp lấy lửa cháy gừng hực phun ra không c h u n g đập tới thạch đầu thế mà tất cả đều tại chỗ hòa tan ha ha đồ vô dụng ngươi tảng đá kia căn bản là nện không đến ta đứng ở tròn trung tâm tôn tiểu thánh hai tay chống nạnh thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường v ù v ù tôn tiểu thánh lời nói vừa dứt bốn phía thạch đầu trong nháy mắt biến đến càng thêm dày đặc không c h u n g từng khối thạch đầu rơi xuống tôn tiểu thánh phân thân trong miệng phun lửa đưa chúng nó hoàn toàn đánh nát h ừ ta nhìn ngươi có bao nhiêu thạch đầu tôn tiểu thánh trùng điệp hư một cái ánh mắt lại là cẩn thận nhìn bốn phía xương trắng ngồi s ổ m ở bên cạnh tiểu t hát khuyển sững sờ nhìn lấy tình cảnh trước mắt làm nửa ngày nguyên lai tôn tiểu thánh là muốn cùng cái này trong x ư ơ n g mù khói trắng người đánh bền bị chiến tại một người một chó trong ánh mắt kinh ngạc bốn phía liên tục không ngừng thạch đầu hư không bên trong rơi xuống nhưng tất cả đều bị tôn tiểu thánh phân thân ngăn trở ba ba làm sao còn chưa có xuất hiện a quét mắt không trung nát bấy thạch đầu tôn tiểu thánh lại l à mê hoặc nhìn qua bốn phía phân thân như thế chi làm không chỉ có là vì khiêu khích trong x ư ơ n g mù khói trắng đ ị c h nhân đồng dạng là vì hấp dẫn tôn phong chú ý dù sao bốn phía một mảnh trắng xóa lớn như thế vòng l ử a thế nhưng là bắt mắt không ít khổ lợi tôn phong không đến tôn tiểu thánh đành phải đứng ở trong sân hướng về bốn phía không ngừng kêu gạo đánh không đến ta đánh không đến ta ngươi cái này đổ vô dụng trong x ư ơ n g mù khói trắng tuy nhiên không ngừng có thạch đầu hướng về có thể tất cả đều bị tôn tiểu thánh phân thân t i ê u nát trên không trung đáng giận ngươi chờ đó cho ta tại tiểu hát khuyển trong ánh mắt kinh ngạc t r u n g quanh xương trắng bên trong đúng là truyền đến một đạo tức giận đồng âm thanh âm chợ trái chợ phải căn bản là phân biệt không ra cụ thể phương hướng theo thanh âm kia biến mất không trung đập tới t h ạ c h đầu cũng toàn đều biến mất không thấy gì nữa đến nha ta tôn tiểu thánh mới không sợ n g ư ờ i cái này giấu đầu lộ đôi đồ hàn nhát tôn tiểu thánh hai tay chống n ạ n h lộ ra càng là đ ặ c ý lúc trước cái kia giọng trẻ con non nớt cùng cái này đặc thù phương thức công kích tôn tiểu thánh thì hoài nghi giấu ở cái này trong x ư ơ n g mù khói trắng rất có thể là cái tiểu hải tử không nghĩ tới bị hắn khích tướng pháp một kích quả nhiên thì nhảy ra ngoài ngắn ngủi dừng lại có thể mới một hồi thời gian tôn tiểu thánh tiểu h ắ c khuyển chỉ thấy không trung lít nha lít nhít điểm đen rơi xuống ngươi người nhát gắn quỷ tại sao lại tới này một trong mắt khinh thường tôn tiểu thánh lời còn chưa nói hết trong nháy mắt ngơ ngác nhìn lấy không trung ngồi sồn ở bên trên tiểu h ắ c khuyển cũng là sắc mặt kinh ngạc mặt mũi tràn đầy thật không thể tin không trung đập tới đã không còn là hòn đá kia mà chính là từng viên trong suốt linh thạch phun ra hỏa diễm có thể đốt cháy thạch đầu nhưng lại không cách nào thiêu hủy cái này hư không bên trong rơi xuống linh thạch phanh phanh ba ba trong n g á y mắt không trung lít nha lít nhít linh thạch rơi xuống tất cả đều đập vào tôn tiểu thánh cùng tiểu hắc khuyển trên thân p h á t p h á t trên trời rơi linh thạch tôn tiểu thánh không những không giận mà còn lấy làm mừng mừng khấp khởi đem từng viên linh thạch nhặt lên b ê ngay trên tiểu hắc n tại n n đến tôn r ư tiểu thánh â n trước huy vùi đầu kiếm linh thạch thời điểm trong sương mù khói trắng một đạo phách lối đồng âm vang lên tôn tiểu thánh thừa dịp trống rông ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa trong sương mù khói trắng lan g không đứng đấy một cái trắng non nà hài đồng nhìn qua so hắn còn nhỏ ghi một m cái trùng t h i ê n biện một tay chống n ạ n h một tay chỉ hắn gặp vây quanh ở bốn phía không ngừng phun lửa bóng người tất cả đều bị nệ n diệt không trung tiểu hài tử hiển nhiên vô cùng vui vẻ n g ư ờ i là ai vì cái gì dùng thạch đầu nệ ta tôn tiểu thánh thở phì phò nhìn lấy hắn bất quá động tác trên tay lại là không có dừng lại lan xuống tại bốn phía linh thạch tất cả đều bị hắn thu nhập trong không gian giới chỉ đây là địa bàn của ta ai bảo ngươi xông loạn nhìn ta dùng thạch đầu đập chết ngươi không c h u n g tiểu hài tử liên tục hô to tiểu vung tay lên chỉ thấy bốn phía trong sương mù khói trắng lại là mấy chục khối linh thạch bay tới hoa、wow. tốt nhiều linh thạch ra nhìn đến không c h u n g lần nữa đập tới linh thạch tôn tiểu thánh sợ ngây người bên cạnh tiểu h ắ c khuyển cũng là trận mắt hốc mồm trước mắt tiểu hài này cũng quá có giàu có đi thế mà trực tiếp cầm linh thạch đập người đến nha đến nha đến nện ta ạ tôn tiểu thánh cái này có thể hưng phấn một tay kiếm lấy linh thạch một tay hướng về không trung liền liếng n ác trên thế giới lớn nhất tân phúc sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi các ngươi những quỷ nghèo này liền thạch đầu đều kiếm gặp tôn tiểu thánh đem hắn đập tới thạch đầu tất cả đều nhặt lên không trung tiểu hài tử gương mặt xem thường ngươi vốn là mặt mũi tràn đầy hoan hỉ tôn tiểu thánh động tác cứng đờ có thể dùng tiền làm l ụ c ta nhưng tuyệt đối không thể dùng miệng làm n ụ c ta những đá này ta có rất nhiều các ngươi thế mà đem bọn nó làm bà bối các ngươi hai cái thật sự là nhà quê đứng ở đằng xa trong sương mù khói trắng tiểu hải tử hai tay ôm một cái ngực ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn qua tôn tiểu thánh bộ kia vẻ mặt kinh ngạc dường như thấy được trên thế giới chuyện khó tin nhất đáng giận nhìn ta đánh không chết ngươi vốn là cầm lấy một khối linh thạch liền muốn thu hồi tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ trực tiếp bắt trong tay linh thạch thì hướng về không trung một mặt khinh bị tiểu hải tử đập tới đứng trên không trung dương dương đắc ý tiểu hài tử chỗ nào nghĩ đến tôn tiểu thánh lại đột nhiên đánh lén trực tiếp bị thạch đầu nện ở trên n ó ai u tiểu hài tử không trung một tiếng kinh hô trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất quá tuyệt vời nhìn ngươi còn dám p h á c h lối tôn tiểu thánh mừng rỡ trong lòng hắn cũng không nghĩ tới hội một kích thành công lập tức lập tức thân hình bay nhảy lên hướng về tiểu hài tử nơi ngã xuống chạy tới ồ làm sao không thấy chạy như bay mà đến tôn tiểu thánh nhìn lấy vừa mới tiểu hài tử đứng sừng sững địa phương trong mắt tràn đầy mê vẻ nghi hoặc tiên tiến hậu hậu bốn phía đều nhìn một lần thế mà không có đứa bé kia bóng người đăng nhập tiểu thánh ta vừa mới cẩn thận nhìn hắn giống như một cắm tới đất phía trên đã không thấy tăm hơi tiểu hát huyền lại là ngồi s ổ m ở một chỗ mặt đất sương sờ nhìn lấy dưới chân nham thạch r ồ i ra chó móng thọc v à i cái cũng không có phản ứng gì biến mất trên mặt đất tôn tiểu thánh sắc mặt kinh nghi một đôi mắt kinh ngạc nhìn dưới chân hôn đ à n ngươi lại dám đánh lén ta nhìn ta không đập chết ngươi ngay tại tôn tiểu thánh mê hoặc thời điểm sau lưng trong x ư ơ n g mù khói trắng chuyển đến một đạo thanh âm tức giận quay người mà đi tôn tiểu thánh tiểu t h á c khuyển chỉ thấy trên mặt đất một đứa bé thở phì phò nhảy ra ngoài quả nhiên từ dưới đất c h u i ra tôn tiểu thánh trong lòng kinh ngạc bất quá động tác trên tay lại là không có rơi xuống bởi vì theo nơi xa tiểu hải tử nhảy ra một khỏa sáng lấp lánh linh thạch hướng lấy bọn hắn đập tới đương nhiên tôn tiểu thánh cũng không có đi kiếm viên linh thạch kia mà chính là chủ động móc ra trong không gian giới chỉ linh thạch hướng về xa xa tiểu hài tử ném đi hai cái tiểu hài tử đúng là đứng ở trong sân cầm lấy linh thạch lẫn nhau ném đứng ở trong sân tiểu hắc khuyển ngần người vùi đầu hướng về bốn phía linh thạch chạy chuyện đi. Dù sao đối với nó chuyện gì, kiếm Dù sao nó gì, là i n h thạch l được rồi hai người ném tới ném lui mất đi nửa ngày cũng không có gì hiệu quả tôn tiểu thánh không khỏi thở phì p h ò nhìn lấy đứa bé kia nói ra người rốt cuộc là ai a ngươi chạy đến ta địa phương tới còn hỏi ta là người như thế nào h ừ xa xa tiểu hài tử hai tay chống n ạ n h chừng lấy đôi mắt to thở phì phò nhìn lấy tôn tiểu thánh hắn cũng phát hiện đập tới đập tới căn bản là không đả thương được tôn tiểu thánh những xương trắng này có phải hay không là ngươi làm ngươi có thể hay không đem bọn nó làm rơi gặp xa xa tiểu hài tử không ý định động thủ tôn tiểu thánh mắt nhìn bốn phía thuận miệng nói ra những xương trắng này biến mất về sau nói không chừng tôn phong thì có thể tìm tới bọn họ không được đối mặt tôn tiểu thánh thỉnh cầu nơi xa tiểu hài tử một miệng phủ quyết tuy nhiên đối diện tiểu hài tử cự tuyệt hắn bất quá tôn tiểu thánh lại là trong mắt sáng lên xem ra trận pháp này tám chín phần mười cùng cái này tiểu hài tử có quan hệ mắt lăn lông lốc chuyển một cái tôn tiểu thánh trực tiếp đặt m ô n g ngồi dưới đất lập tức theo trong không gian giới chỉ xuất ra thích đập thu ba nơi xa tiểu hài tử trong lòng đang n g h i hoặc đột nhiên một đạo thanh âm kỳ quái chuyển đến tôn tiểu thánh nghiêng đầu liếc một cái hắn giả bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng vẫn như cũ chuyên tâm chơi lấy phẫn nộ chim nhỏ quét gặp tôn tiểu thánh tay nhỏ tại cái kia vật kỳ quái phía trên liên vẽ ghim trùng thiên biện tiểu h ả i tử không khỏi đệm lên hai chân nhìn lại tôn tiểu thánh tự nhiên không để ý tí nào hắn túi đầu chuyên tâm chơi lấy trò chơi nơi xa tiểu h ả i tử trong miệng một tiếng nói thầm tiếp lấy hai chân một bước trực tiếp xuất hiện tại tôn tiểu thánh trước mặt cảm giác được gần ngay trước mắt khí t ứ c tôn tiểu thánh trong lòng giật mình nhưng cũng không có làm còn lại động tác bên cạnh hưng phấn kiếm lấy linh thạch tiểu hắc huyền gặp tôn tiểu thánh không n ú p đ í c h tự nhiên cũng không quan trọng gật g ù đắc ý sắp tán rơi vào bốn phía linh thạch nguyên một đám tất cả đều thu vào n g ư ờ i đây là vật gì a nhìn qua tôn tiểu thánh y m ắ t bên trên truyền đến hình ảnh ghim trùng thiên biện tiểu hải tử mắt bên trong đặc biệt hiếu kỳ hừ đây là ta tôn tiểu thánh nhìn hắn một cái thân thể hướng bên cạnh ốm cho hắn một cái ốc gặp tôn tiểu thánh trực tiếp đưa lưng về phía hắn g i m trùng thiên biện tiểu hài tử hư không tiêu thất tiếp theo từ tôn tiểu thánh trước mặt đất đai bên trong b ố c lên người đây là tại làm gì ta tại sao không có gặp qua đứng trên mặt đất tiểu hài tử cái đầu nhỏ rôi u thật dài một đôi mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm thích đập tôn tiểu thánh vẫn như c ũ là một tiếng hư nhẹ thân thể hơi hơi nhét lên nhưng cũng không có đem hình ảnh hoàn toàn n g ă n trở cứ như vậy vừa mới ném linh thạch ném đến b ư c hỏa hai người một cái ngồi t r ồ n hổm trên mặt đất chơi lấy phẫn nộ chim nhỏ một cái đứng ở bên cạnh nhìn trong mắt ngạc nhiên bên cạnh kiểm tra xong linh thạch tiểu hát khuyển t r ừ n g lấy một đôi mắt to ngơ ngác nhìn lấy hai người ngươi làm sao khí lực lớn như vậy ngươi nhìn cái kia heo đều đang cười ngươi gặp tôn tiểu thánh có một cửa làm sao đều không qua được bên cạnh đứng đ ấ y tiểu hài tử không khỏi sắc mặt khẩn trương ẩm chim nhỏ bay qua lần nữa không có đánh trúng cái kia heo gặp tôn tiểu thánh lần nữa thất bại đứa bé kia thở phì phò nói cho ta chơi một chút ta cam đoan giúp ngươi đem nó đánh xuống ngươi đem chung quanh xương trắng làm rơi ta thì cho ngươi chơi tôn tiểu thánh hai tay nắm lấy uy phát lệnh ra cái đầu nhìn lấy nó Tốt. nhanh cho ta nhanh cho ta g i m trùng thiên biện hài đồng căn vốn thì không chút do dự tiểu vung tay lên liên tục thúc giục ngầm đầu chung quanh tôn tiểu thánh quả gặp bốn phía xương trắng đang chậm rãi tán đi chương bảy trăm hai mươi bốn bắt quái linh sơn nhanh cho ta cái này xương trắng một hồi thì tán đi gặp tôn tiểu thánh hai tay còn ôm lấy bi phát ghim trùng thiên biện tiểu hài tử liên tục thúc giục cho ngươi tôn tiểu thánh hừ hừ hai tiếng nhưng trong lòng tràn đầy vẻ vui mừng tình cảnh mới vừa rồi tựa hồ trước mắt tiểu hài tử có thể trưởng khống trận pháp này nguyên bản chỉ có vài mét tầm nhìn hiện tại đã có thể nhìn đến hơn mười mét bên ngoài ha ha ta liền nói ngươi khí lực lớn đi ngươi nhìn ta một chút liền đi qua ghim trùng thiên biện tiểu hài tử mừng k h ắ p khởi nhìn qua trong màn hình tình cảnh vừa mới cái kia một hồi quan sát đã để hắn hiểu được chơi như thế nào trò chơi này mặt mày hớn hở tiểu hải tử trực tiếp điểm mở cái kế tiếp cửa khẩu trắng nón n à tay nhỏ ở trên màn ảnh liên vẽ ba ba làm sao còn chưa có xuất hiện ngồi tại nguyên chỗ tôn tiểu thánh nhìn lấy bốn phía chậm chạp biến mất xương trắng không khỏi trong mắt kỳ quái theo bốn phía xương trắng làm nhạt tôn tiểu thánh đã có thể thấy rõ chung quanh mấy chục mét tình cảnh t r u n g quanh ngoại trừ từng viên hình thủ kỳ quái thạch đầu cũng không có còn lại bất kỳ vật gì toàn bộ trên núi ngoại trừ thạch đầu cũng là thạch đầu bọn họ hiện tại vị trí rời núi xuống không qua mười m đến khoảng cách xa tiểu thánh ngoắc ngoắc cái đuôi đi tới tiểu hắc huyền liếc mắt bên cạnh chuyên tâm chơi lấy y hát tiểu hải tử đối với tôn tiểu thánh trong mắt ra hiệu hiển nhiên là muốn thừa dịp tiểu hải tử không chú ý một tay lấy bắt giữ hắn tôn tiểu thánh trong lòng ý động nhưng vẫn là cự tuyệt tiểu hắc huyền đề nghị trước mắt đứa trẻ này có chút cổ quái nếu là không có hoàn toàn chắc chắn bắt hắn lại đến lúc đó lại được vây ở đại trận bên trong tôn tiểu thánh không đồng ý tiểu h á c khuyển đành phải từ bỏ trong lòng dự định ồ t r u n g quanh xương trắng thế mà trở thành nhạt rồi t h ầ n s ắ c đề phòng tôn phong một tỏa ra bốn phía đột nhiên trong mắt giật mình hắn đã vừa mới nghiên cứu thời gian rất dài có thể vẫn không có phát hiện mảy may trận pháp dấu hiệu hiển nhiên b ố trận người thực lực xa ở trên hắn nhưng lúc này tình huống này tựa hồ có người đem trận pháp triệt hồi t i ể u g i a hỏa trong lòng mê hoặc tôn phong ánh mắt quét qua bên phải lại là sắc mặt vui vẻ hai đạo thân ảnh quen thuộc chính đưa lưng về phía hắn đứng tại thạch đầu phía trên nhìn chung quanh ba ba chính tìm được tôn phong tôn tiểu thánh nhìn phía xa đi tới bóng người một mặt hưng phấn chạy đi lên tiểu h á c khuyển cũng là d ư n g d ư n g thét lên rất là vui vẻ ồ đó là nên đón tôn phong lúc này mới phát hiện tôn tiểu thánh sau lưng trên tảng đá lại còn ngồi đấy một cái bóng người nhỏ bé nhìn cái kia hình thể rõ ràng so tôn tiểu thánh còn nhỏ cái này linh sơn chi thượng làm sao lại xuất hiện như thế một cái tiểu nhân hài đồng đó là ta tại cái này trên núi nhận biết một cái g i a hỏa vừa mới bắt đầu hắn trả dùng thạch đầu nệ ta nhìn phía xa bóng người nhỏ bé tôn tiểu thánh thở phì phò nói a tôn phong sắc mặt s ữ n g sở kinh ngạc nhìn phía xa bóng người nhỏ bé hắn rõ ràng chú ý tới đứa trẻ kia đang chơi y phát lúc này nơi đây ngoại trừ tôn tiểu thánh hẳn không có ai sẽ có cái đồ chơi này đem tôn tiểu thánh đập còn có thể chơi hắn trò chơi cái này nhưng là cổ quái nhìn lấy tôn phong mê hoặc biểu lộ tôn tiểu thánh đem chuyện lúc trước giản lược nói ra tôn phong sắc mặt giật mình lập tức trong mắt một tia sáng hiện lên đi đối tôn tiểu thánh nói một tiếng tôn phong dậm chân hướng về đứa bé kia đi đến tiểu b ă n g hưu một mình ngươi ở chỗ này sao tôn phong ngồi s ổ n người xuống nhìn lấy chuyên tâm chơi lấy phẫn nộ chim nhỏ tiểu hải tử ôn nhu nói cái gì tiểu bằng hữu ta mới không phải tiểu bằng hữu đây tiểu hài tử ngẩng đầu liếc nhìn tôn phong thở phì phò nói mập phì khuôn mặt nhỏ nhìn qua dị thường đáng yêu tôn phong sắc mặt kinh ngạc buồn cười nhìn trước mắt tiểu hài tử vậy ngươi biết đây là nơi nào sao hừ nơi này là nhà ta ta đương nhiên biết nơi này gọi b á t quái linh sơn thuần thục lại qua hết một cái cửa khẩu tiểu hài tử một mặt hưng phần nói b á t quái linh sơn tôn phong trong mắt giật mình lại là theo chưa từng nghe qua nơi này đúng thế đáng tiếc nơi này chỉ có ta một người vẫn luôn n h ả m chán chết tiểu h à i tử mừng khấp khởi chơi lấy trò chơi lại là mang theo tức giận nói bắt quái này linh sơn phía trên x ư ơ n g trắng đã hoàn toàn biến mất đập vào mắt chỗ đều có thể thấy rất rõ ràng bên trên tôn tiểu thánh tiểu hát khuyển đã hô hấp biến đến rồn rập một đôi mắt nóng bỏng nhìn qua sườn núi chỗ mang bọn ta đi nhà ngươi dạo chơi thế nào thoáng nhìn sườn núi chỗ cái kia hoàn toàn do linh thạch tạo thành long t í c h tôn phong nhẹ nói nói hắn chủ yếu là có chút lo lắng một khi xuất hiện dị động nói không chừng tiểu hài này liền đem trận pháp cấp mở ra đi đi đi ta mới không có thời gian đâu ta muốn chơi trò chơi này chính các ngươi đi đi dạo đi tiểu hài tử không ngẩng đầu nói k h o á t k h o á t tay đừng để tôn phong quay dậy hắn tôn phong trong lòng vui vẻ đối với tôn tiểu thánh hơi hơi ra hiệu dậm chân thì hướng về sườn núi chỗ đi đến đi ra mấy bước tôn phong quay người nhìn một cái chỉ thấy tiểu hài tử vẫn tại chuyên tâm chơi lấy trò chơi nhìn lấy sân núi chỗ cái kia sáng lấp lánh linh thạch tiểu h á c khuyển liên tục kinh hô tôn phong cũng là trong mắt hỏa nhiệt càng là không tự chủ nuốt một cấu ngủ nước cái kia vốn lượn xoay quanh mà lên long t í c h căn bản cũng không biết bên trong có bao nhiêu linh thạch xem các ngươi mỗi người bản sự có thể giả bộ bao nhiêu thì đựng bao nhiêu cảm thụ được trước mắt linh khí nồng nặc tôn phong h ư n g phần nói ừ ừ hừ, đều là chúng ta tôn tiểu thánh cũng là sắc mặt cuồng hỉ trong mắt nồng đậm vẽ kích động ừ ừ ngồi dưới chân núi chơi game tiểu hải tử liếc mắt sườn núi chỗ mấy người nhô ra miệng tiểu vung tay lên chỉ thấy nhàn nhạt xương trắng tự trong lòng núi phun tới trong nháy mắt liền đem chân núi một vòng hoàn toàn bao lại đang chuẩn bị phân ra phân thân c u ồ n g đảo linh thạch tôn tiểu thánh thoáng nhìn dưới núi không khỏi hoảng sợ nói ba ba phía dưới lại sương lên bất quá c h ư ớ c mắt thời gian dưới núi đã là xương trắng bao phủ ngồi s ổ m ở trong đó chơi game tiểu hải tử cũng không thấy bóng dáng đây là chuyện tốt gặp xương trắng chỉ là đem dưới núi bao phủ tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng lấy hắn đối với trận pháp tạo nghệ đều nhìn không ra mảy may bây giờ có tiểu hài này trông coi chỉ sợ côn lôn tiên cảnh bên trong đông đảo tu chân giả căn bản là lên không nổi sẽ không có người tới quáy dày bọn họ t ố t vậy chúng ta nhanh điểm đảo linh thạch tôn tiểu thánh trực tiếp nắm một cái tóc phân ra nguyên một đám tôn tiểu thánh phanh phanh phanh đứng ở bên cạnh tôn phong cũng không có rơi xuống chỉ nghe bốn phía liên tục tiếng vang chuyển đến Tôn một Phong cũng là phân nguyên là ra đại á cái phát m một một mặt phân Phong, phải phì phò Phong phấn. thân. nghĩ chút thở Hoa! thu thần không hiện chung quanh biến hóa, không khỏi sắc mặt hương sân bây Tôn vung lên, bóng người trong đến Tôn gian son tẹn, biến tay Ta rốt Suy sắc uy giờ. gỗ cục vào ra ra rồi. Bị đ chất tử người tới thật đúng lúc mau tới cùng một chỗ đào linh thạch bên cạnh mài đao xoèn xoẹn chuẩn bị làm một vố lớn tôn tiểu thánh liếc mắt hưng phấn son gỗ thẹn hoan hỉ nói ra đào linh thạch son gỗ tẻn trong miệng nói thầm nhìn một cái b ố n phía nhất thời mắt trong mừng rỡ quá tốt rồi thế mà có nhiều linh thạch như vậy nhìn lấy hoàn toàn khảm ở trên núi linh thạch son gỗ tẻn liền tôn phong cũng không có trách trực tiếp một thanh nào tới hai mắt tỏa ánh sáng chương 725, t i ể u bồ đinh đại bá mau đưa ta trường kiếm lấy ra son gỗ tẻn đối với bên cạnh tôn tiểu thánh gấp giọng nói ra tay nhỏ tướng xoa một mặt hỏa nhật nhìn trước mắt long t í c h hận không thể một thanh nào tới cầm lấy đi tôn tiểu thánh tiện tay hất lên ném ra một thanh trường kiếm cả người đã nhào tới p h ú t chốc thời gian bắt quái linh sơn phía trên vang lên đinh đinh đương đ ư ờ n g thanh âm tiểu h ắ c khuyển càng là trực tiếp biến thành địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng ba cái đầu ra sức tại trên mặt đất ủi lấy bốn cái lông sù tiểu chân ngắn cũng không co dừng lại từng viên linh thạch bị bới đi ra bên cạnh chuẩn bị làm một vố lớn son gỗ t h ẹ n nhất thời có chút kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn tôn tiểu thánh vốn là lợi hại còn phân nhiều như vậy phân thân tiểu thác khuyển c à n g là có ba cái đầu cái này muốn là đào linh thạch khẳng định so bất quá bọn hắn xem ra chỉ có dạng này son gỗ t ẹ n trong miệng một tiếng nói thầm lập tức tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc hắn thế mà trực tiếp biến thành siêu s ả y đa trạng thái tà ta đều là ta cầm lấy phi kiếm son gỗ t ẹ n thì nhảy lên vì đào linh thạch thế mà trực tiếp biến thành siêu s ả y đa trạng thái không biết tôn nộ g không biết những thứ này lại là làm cảm tưởng gì tôn phong lắc đầu cũng không có quản bọn họ phân phó mấy cái ảnh phân thân đi đào linh thạch chính hắn lại là tuyển một nơi trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tôn tiểu thánh phân thân nhiều như vậy tăng thêm dưới núi có trận pháp ngăn cản tôn phong cũng không vội mà đào linh thạch bây giờ bát quái này linh sơn thượng linh khí dày đặc như vậy tự nhiên được thật tốt tu luyện một phen khoanh chân ngồi xuống tôn phong vừa mới vận chuyển pháp quyết chỉ cảm thấy chung quanh hư không trong linh khí mãnh liệt mà tới trong nháy mắt đem hắn bao phủ tỉ mỉ cảm ứng dường như cả người ngâm ở một cái đầm linh dịch bên trong linh khí bốn phía không chỉ có theo hắn miệng n g u i ở giữa r ó t vào càng là theo toàn thân hắn trên da tuân gia nhập thể nội mới thời gian mấy hơi thở tôn phong cũng cảm giác tu vi có tăng trưởng nơi đây tu luyện tốc độ cũng là so côn lôn tiên cảnh bên trong còn mạnh hơn hơn trăm lần không thôi nghĩ đến tôn phong trong lòng càng là một mảnh hòa nhiệt lập tức bình tĩnh lại tâm thần chuyên tâm vận chuyển pháp quyết thời gian chậm rãi trôi qua tôn tiểu thánh mấy người liều mạng đào lấy linh thạch tôn phong cả người đều đắm chìm trong tu luyện khi tức đang không ngừng tăng lên yên tĩnh bắt quái linh sơn nơi chân núi giờ phút này theo mê cung chỗ vọt tới một đám người tỉ mỉ đếm đi có gần hàng ngàn nhiều mà lại đều là cái kia sáu tông tu sĩ giờ phút này mọi người không ngoài dự tính tất cả đều hai mắt nóng bỏng nhìn qua bắt quái linh sơn phía trên đương nhiên bọn họ chỉ thấy một đầu rốn lượn mà lên long tích vẫn chưa trông thấy chính đang ra sức đảo lấy linh thạch tôn tiểu thánh mọi người nói chung người khác đều là đem trên núi bảo vật che đậy nhưng lúc này tình huống này hoàn toàn cũng là đem mọi người hấp dẫn đến bắt quái này linh sơn tới rất hiển nhiên bắt quái này linh sơn bố trận người đối t ự thân trận pháp tạo nghệ vô cùng có lòng tin lẫn trong đám người mấy tên láo giả lại là hai mắt để phòng nhìn lấy bốn phía chính là lúc trước tại mê cung xuất khẩu bị tôn tiểu thánh đánh chạy mấy người bọn họ thế nhưng là biết tôn phong mấy người so với bọn hắn trước một bước mà đến nhưng chung quanh cũng chưa phát hiện có một bóng người có thể để bọn hắn b ư ớ c lên lớn như vậy hiểm mà đến tự nhiên là trước mắt bát quái linh sơn đến mức vì sao mang nhiều như vậy sáu tông môn người đến đây tự nhiên là vì nghe nhìn lẫn lộn đứng tại chân núi mọi người tuy nhiên từng cái trong lòng hòa nhiệt lại không một người dám dị động đều là đem ánh mắt nhìn phía ở giữa nhất mấy người tuy nhiên có chút n g h i hoặc vì sao sáu đại tông môn cao tầng tất cả đều co đầu rút cổ ở giữa nhưng bọn hắn khẳng định không dám hỏi mấy người các ngươi đi lên trước đứng ở chính giữa mấy người nhìn nhau nhìn một cái mỗi người điều động mười mấy danh môn người hướng lấy trước mắt bắt quái linh sơn đi đến có thể cái kia hơn mười người mới vừa vặn đạp vào ngọn núi lại là trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt mọi người biến mất toàn đều không thấy cái này trên núi quả nhiên có trận pháp nhìn qua cái kia nháy mắt không thấy đồng môn dưới núi mọi người cái trong mắt kinh hãi trận pháp thần bí khó lường đối với côn lôn tiên cảnh bên trong tu sĩ t ô i nói đồng dạng cũng là một cái đại phiền thoái giữa sân tất cả tu sĩ tất cả đều nhìn phía trung gian mấy tên láo giả chú lão thì làm phiền ngươi bên trong mấy người trầm tĩnh trong chốc lát rõ ràng làm chủ tên lão giả kia đối với bên cạnh một người nói không đơn giản không đơn giản lão giả nhìn lấy trước mắt bắt quái linh sơn chỉ là chính mình nói t h ầ m ồ ba ba thế mà đã đột phá chính ra sức đảo lấy linh thạch tôn tiểu thánh đột nhiên sau lưng chuyển đến một đạo m á n h liệt ba động không khỏi mắt trong mừng rỡ chú mục mà đi chỉ thấy nơi xa tôn phong bị đậm đặc linh dịch bao lấy liền thân hình đều thấy không rõ lắm theo k h í tức kia tăng lên không ngừng bốn phía linh khí như lớn lên long hấp thủy giống như hướng về tôn phong dũng mánh lao tới tốc độ này thật sự là quá nhanh ngồi ngay ngắn bên trong tôn phong nhẹ nhàng mở ra hai mắt trong mắt tinh quang lấp lóe hắn căn bản cũng không có tu luyện thời gian bao nhiêu không nghĩ tới liền đã phá vỡ mà vào thần thông cảnh hậu kỳ cảm thụ được bốn phía vẫn không có giảm bớt linh khí tôn phong một lần nữa nhắm mắt lại so ra mà nói kim đan cùng nguyên anh đột phá là cần tiêu hao linh khí nhiều nhất hai cái đại cảnh giới tốt đẹp như vậy thời cơ tự nhiên phải nắm lấy cơ hội ngưng tụ thành kim đan nói nhảm dày đặc như vậy linh khí chủ nhân tu luyện khẳng định nhanh chóng tiểu h ắ c khuyển thừa dịp trống rỗng ngẩng đầu lên nói ra u i dưới núi những cái kia tên kỳ quái có phải hay không c á c ngươi đồng bạn a ngay tại tôn tiểu thánh ra sức đảo lấy linh thạch thời điểm chơi lấy uy hoát tiểu hải tử theo đất đai bên trong bốc lên nhìn thấy bên trên son gỗ tẹn cùng tiểu hát k u y ể n lúc trong mắt to tràn đầy vẻ tò mò mọc ra ba cái đầu chó còn có một cái đột nhiên xuất hiện toàn thân đốt màu vàng nóng khí tiểu tử nhìn lấy đều kỳ quái đồng bạn tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình trên mặt s ẹ t qua một tia nghi hoặc tiểu hai tử tiểu vung tay lên chỉ thấy trước mắt xuất hiện một bức tranh chính là dưới núi chạy tới sáu tông người lại là bọn họ tôn tiểu thánh một tiếng kinh hô nhất thời mặt m ũ i tràn đầy sắt khí đang muốn t r ộ p lấy kình thiên trụ chạy đi xuống tôn tiểu thánh liếc mắt trước người cái này phủ đầy linh thạch long tích nghĩ nghĩ vẫn là trước không giết bọn hắn những người kia đều là bại hoại ngươi cũng đừng làm cho bọn họ chạy tới tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ gõ linh thạch đối với bên trên tiểu hài tử nghiêm trang nói ừ các ngươi muốn cái này sáng lấp lánh thạch đầu làm gì dù sao đã chơi lấy tôn tiểu thánh yêu á c tiểu hài tử nói chuyện có thể so sánh lúc trước khách khí nhiều tại hắn có ý thức thời điểm cái này trên núi thì hiện đầy loại này sáng lấp lánh thạch đầu ngoại trừ đẹp mắt thật sự là không có gì tác dụng nhìn lấy đẹp mắt chúng ta cầm lại trang trí nội thất trang sức nhà tôn tiểu thánh cũng không quay đầu lại nói ra chơi lấy trò chơi tiểu hài tử gật gật đầu rất là tán đồng đúng rồi ta gọi tôn tiểu thánh ngươi tên là gì a gặp bên trên tiểu hài tử vậy mà tán đồng hắn tôn tiểu thánh quay đầu hỏi tiếp đ ề u cái gì ta cũng không biết ta chơi lấy phẫn nộ chim nhỏ tiểu hài tử ngầm đầu mệt hoặc nhìn tôn tiểu thánh nhiều năm như vậy Hắn chương ó t ể c h a từng có nghĩ tới nghĩ vấn đề này. n g có đề ư i k h ô có có chấn tức nói nói, danh A. Tôn Thánh kinh, nhẹ ngươi chầm chút, tự Tiểu một mặt tư một thì Tiểu kêu lập vậy bảy ố Bố Đinh đi. Tiểu bố đinh. Chơi lấy yêu tiểu Chơi l trăm hai mươi sáu kim đan tụ tại bắt quái linh sơn hạ sáu tông tu sĩ nhìn qua vây quanh ở chân núi lục lọi nửa ngày chú lão đều là lộ ra một mặt c u ố n cuồng người này là côn lôn tiên cảnh bên trong trận pháp mạnh nhất người bây giờ nhìn hắn thần tình kia tựa hồ cũng khó có thể phá giải trước mắt đại trận đến mức những cái kia tùy tiện xông vào trong trận tu sĩ vẫn như c ũ không biết sinh tử khổ đ ợ i không có kết quả sáu tông người chỉ lại phải điều động một số tu sĩ bước vào trên núi nhưng đồng dạng là không có không tin tức trên núi chính ra s ứ c đảo lấy linh thạch tôn tiểu thánh giờ phút này đã vui vẻ nở hoa trước mắt đã đ ố n g mấy trăm k h ỏ a linh thạch nhưng đối với cái này xoay quanh mà lên long t í c h hoàn toàn cũng là chín châu mất sợi lông tiểu bố đinh người nơi này tại sao có thể có nhiều linh thạch như vậy à cầm lấy kình thiên trụ đục linh thạch tôn tiểu thánh ngẩng đầu quét mắt bên trên tiểu bố đinh trong mắt t ỏ mò hỏi đây là hắn nhìn qua linh thạch nhiều nhất địa phương bọn họ vừa đến nơi đây gặp phải đầu kia linh mạch đều không kịp cái này mười phần trăm ta cũng không biết coi ta có ý thức thời điểm nơi này thì có rất nhiều loại này sáng lấp lánh thạch đầu về sau càng ngày càng nhiều cầm lấy y bắt chính nhìn lấy toam rẽ gì tiểu bố đinh không ngẩng đầu trả lời hắn phát hiện trong tay cái này chỉnh chỉnh phương phương đồ vật thật sự là quá thần kỳ không chỉ có thể chơi rất nhiều kỳ quái trò chơi bên trong thế mà còn có rất nhiều đáng yêu hình ảnh có ý thức ngươi không có ba ba sao tôn tiểu thánh rõ ràng chú ý tới tiểu bố đinh lời nói bên trong ý tứ không khỏi kỳ quái hỏi ba ba đó là vật gì a bị bên trong hình ảnh chọc cho cười ha ha tiểu bố đinh ngẩng đầu nghi hoặc nhìn tôn tiểu thánh ngươi không phải ngươi ba bà sinh sao ngươi chẳng lẽ trong viên đ á đụng tới không thành tôn tiểu thánh dường như phát hiện tân đại lục một đôi mắt ngạc nhiên nhìn lấy tiểu bố đinh ta cũng không biết tiểu bố đinh cũng không có tôn tiểu thánh như vậy ngạc nhiên không thèm để ý chút nào nói ra ồ cái này tại sao bất động t ố i đầu nhìn lại tiểu bố đinh mới phát hiện trước mắt hình ảnh thế mà đứng tại một chỗ ta xem một chút đào lấy linh thạch tôn tiểu thánh đem kình thiên trụ t r ù n g điệp cắm trên mặt đất vội vàng đi tới ngươi nhìn cái này một mực xung quanh vòng chuyện cũng sẽ không động tiểu bố đinh nhìn lấy bất động hình ảnh đem yêu hát đưa cho tôn tiểu thánh không có lưới ngươi nhìn còn lại a tôn tiểu thánh ánh mắt quét qua đối với tiểu bố đinh bất đắc dĩ nói ra cái này phim hoạt hình là hắn trước kia nhìn qua cho nên tiểu bố đinh mới có thể nhìn đến đây hiện tại không có mạng lưới đằng sau cũng liền không được xem a lưới đó là vật gì a tiểu bố đinh thần sắc khẽ giật mình gương mặt mê hoặc nhìn đến chính đặc sắc thế nào liền không có nữa nha nói ngươi cũng không hiểu thì dương dương cùng khôi thái lan g cái này cũng nhìn rất đẹp còn có tiểu khôi khôi nó lúc trước còn tới nhà ta chơi qua đây tôn tiểu thánh nhấn mở phát ra ghi chép trượt mở ra một bộ phim hoạt hình trong miệng càng là hưng phân nói tiểu bố đinh cái gì cũng không hiểu tự nhiên đành phải tùy theo tôn tiểu thánh ha ha cái này khôi thái lan g tốt ngu xuẩn a vạn một hồi thời gian thi c h u y ề n đến tiểu bố đinh vui vẻ tiếng cười to ôm lấy y ngồi ở chỗ đó cười t r ư ớ c phục hậu ngựa tiểu hát huyền bĩu m ô i không đệ bụng ngược lại là bên trên son gỗ thẻn trong mắt tràn đầy hiếu kỳ dù sao là tính tình trẻ con lúc trước trông thấy tiểu bố đinh cầm lấy uy h á t thời điểm trong lòng của hắn thì đặc biệt hiếu kỳ bây giờ nhìn hắn cái kia cười to dáng vẻ son gỗ thẻn rốt cục nhịn không được nhẹ nhàng đi tới tiểu bố đinh liếc mắt bên cạnh cổ quái son gỗ thẻn ngược lại cũng không nói gì đại chất tử ngươi không đào linh thạch ngồi s ổ m ở trong hầm hướng về bốn phía đảo tôn tiểu thánh gặp son gỗ tẻn thế mà nhìn phim hoạt hình đi không khỏi hướng hắn hô to không đội dù sao linh thạch này cũng nhiều như vậy nhìn đến chính nhập thần son gỗ tẻn k h o á t k h o á t tay cũng không quay đầu lại đáp nhiều linh thạch như vậy ai biết muốn đào được năm nào tháng nào nhìn một hồi phim hoạt hình cũng không chỉ hoan bao lâu thời gian tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình cũng liền không lại còn hắn cái này nhưng đều là b ả o bối thiếu một người đ à o chính hắn liền có thể nhiều đ à o một chút thời gian đang thong thả trôi qua toàn bộ bát quái linh sơn lên đều là đình đình đ ư ờ n g đ ư ờ n g thanh âm mà ngồi ngay ngắn ở xa xa tôn phong đã đến khẩn yếu nhất thời khắc theo thể nội c ử u thiên m i ế t bàn quyết vận chuyển trong đan điền linh lực đều là nhanh chóng xoay tròn lúc trước bởi vì a n bàn đào mà bao phủ tại đan điền năng lượng giờ phút này rốt cục có muốn tan giã dấu hiệu tôn phong tâm trầm bên trong cả người lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh theo chung quanh linh khí không ngừng tràn vào trong đan điền năng lượng nhanh chóng xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh biến hoa trong cơ thể liên đối lấy tôn phong đối chung quanh linh khí hấp thu cũng biến thành càng gấp gáp hơn vốn là linh khí nồng đậm bắt quái linh sơn phía trên lại còn tạo thành một cái dựng ngược linh khí phế ư ớ hiện lên ở tôn phong đ ỉ n h đầu xoay tròn tại phế ư ớ bên trong linh khí càng là ngưng tụ thành thủy trạng theo phế ư ớ bên trong chậm rãi chạy xuống trước mắt thời gian tôn phong toàn thân đều bị linh dịch t ướt đ ấ m theo không lên chạy xuống linh dịch rót vào dưới thân nham thạch bên trong đúng là hình thành từng viên trong suốt linh thạch thế a Nóa. Ba ba t mà lại sắp đột phá rồi chính ra sức đảo lấy linh thạch tôn tiểu thánh cảm giác được chung quanh biến hóa ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lần trước mới đột phá không có mấy ngày thế mà thực lực lại có tăng trưởng mà lại lúc này tình cảnh động tĩnh có thể so sánh lúc trước lớn hơn hiển nhiên tôn phong thực lực có một cái rất lớn vượt qua vê anh thể nội một đạo yếu ớt tiếng oanh minh đoan tọa tôn phong rên lên một tiếng trên mặt lại là ẩn ẩn có ý vui mừng nguyên bản bị bàn đào năng lượng bao phủ đan điển giờ phút này biến thành một k h o a t r ư ờ n g hạt gạo kim đan vẹn vẹn chỉ có hạt gạo kích cỡ tương đương lại ẩn chứa kinh khủng linh khí đột phá cho đến ngày nay tôn phong rốt cục bước vào kim đan cảnh theo một cỗ khí thế cường đại dâng lên đỉnh đầu phêu bên trong như lớn lên long hấp thủy giống như ả o ả o ả o linh dịch tới tiêu xuống theo linh dịch c h ă n vào tôn phong khí tức không ngừng tăng vọt mà thể nội kim đan cũng đang nhanh chóng biến lớn thân ở bát quái này linh sơn chi thượng tôn phong căn bản cũng không cần lo lắng linh khí không đủ điên cuồng hấp thu linh khí chung quanh hoàn toàn cũng không cần tiêu hao linh thạch vẹn vẹn cái này không chung linh khí thì đầy đủ hắn đột phá không được ba ba đều đột phá ta cũng muốn tu luyện đi cảm giác nơi xa tôn phong khí tức tôn tiểu thánh gấp giọng nói ra có nhiều như vậy phân thân đang đ ả o lấy linh thạch thêm hắn một người không nhiều thiếu hắn một cái cũng không ít còn không bằng thừa dịp như thế một thời cơ thật tốt tu luyện một phen nghĩ đến tôn tiểu thánh trực tiếp thu hồi kình thiên trụ tìm một chỗ linh khí dư giả chi khoanh chân ngồi xuống tu luyện bát cửu huyền công thật giống như ta cũng không thể lãng phí thời gian nữa ngồi s ổ m ở tiểu bố đinh bên cạnh nhìn lấy phim hoạt hình son gỗ k ẹ n gai đầu một cái thầm nghĩ đến vốn chỉ là nghĩ đến nhìn một hồi phim hoạt hình hiện tại nhưng là trong quá khứ mấy ngày lưu luyến không rời theo y hát phía trên thu hồi ánh mắt son gỗ k ẹ n nhảy vào bên trên hầm động bên trong đến mức ngồi ngay ngắn xa xa tôn phòng vẫn như cũ thân hình không động tràn vào trong cơ thể hắn linh khí không thấy chút nào giảm bớt chương bảy trăm hai mươi bảy nổ kim đan cảnh là một cái lớn nhất cổ quái cảnh giới có thể nói đến thăng nhanh nhất cũng có thể nói đến thăng chấm nhất chỉ cần có liên tục không ngừng linh khí liền có thể hấp thu để kim đan lớn mạnh tăng cao tu vi cảnh giới này cần có chỉ là linh khí mà một khi linh khí không đủ tự nhiên không cách nào tinh tiến thậm chí thiên địa linh khí khô cạn về sau kim đan còn sẽ thu nhỏ đây cũng là vì sao đông đảo tông môn tại phát hiện địa cầu linh khí khô cạn về sau tất cả đều lui vào côn lồn tiên cảnh bên trong nguyên nhân mặt pháp thời đại thu vi nhưng là sẽ không tăng phản giảm ngồi ngay ngắn bên trong tôn p h ò n g theo cảnh giới đột phá hư không trong linh khí tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh nhưng bắt quái linh sơn có thể dựng dục ra nhiều như vậy linh thạch trên núi bao phủ linh khí là khổng lồ cỡ nào thô sơ giản lược nhìn qua linh khí chung quanh căn bản cũng không có giảm bất chút nào dấu hiệu tôn phong tu luyện tiêu hao linh khí đối khắp cả bát quái linh sơn tới nói hoàn toàn cũng là chín châu mất sợi lông nguyên bản bất quá chừng hạt gạo kim đan bây giờ đã là lớn mạnh lớn hơn một vòng ồ tại sao không có rồi hai tay ôm lấy uy phát nhìn đến chính n h ậ p thần tiểu bố đinh đột nhiên phát hiện hình ảnh tối s â m lại trong mắt nghi ngờ tiểu bố đinh tay nhỏ ở trên màn ảnh liên tục điểm lại không có phản ứng chút nào u i này làm sao không được xem rồi lật qua lật lại nhìn hồi lâu không rõ ràng cho lắm tiểu bố đinh không khỏi hướng về xa xa son gỗ thèn hô tôn phong cùng tôn tiểu thánh đều tại tu luyện h ắ n chỉ có thể hỏi bên cạnh chính ra sức đào lấy linh thạch son gỗ thèn a ta cũng không biết đến gần son gỗ thèn nhìn lấy đen như mực màn hình lăng đầu lăng nao nói chuèn cua tui dọn nét không có điện vui đ ầ u đào lấy linh thạch tiểu h á c khuyển một người trong đó đầu liết một cái thuận miệng đáp không có điện tiểu bố đinh một tiếng nói thầm trong mắt vẫn là một vệ khó hiểu tiểu hát huyền có thể không có lý bọn họ hiện ở chỗ này lại không điện có thể không có chỗ sung gặp tiểu hát huyền không để ý tới hắn bên trên son gỗ kẻn cũng là không hiểu ra sao cầm lấy y h á t tiểu bố đinh đành phải hướng về xa xa tôn tiểu thánh đi đến ngồi tại thạch đầu phía trên chính chuyên tâm hấp thu linh khí tôn tiểu thánh đột nhiên cảm giác có người đâm lồng ngực của hắn hơi hơi mở ra hai mắt chỉ thấy tiểu bố đinh dò xét cái đầu dội ra ngón tay nhỏ ở trên người hắn liên tục điểm Tiểu bố đinh ngươi làm gì ta tại tu luyện ngươi làm sao có thể tùy tiện q u ấ y rầy ta nhìn trước mắt ghim trùng thiên biện tiểu bố đinh tôn tiểu thánh mặt m ũ i tràn đầy tức giận gặp tôn tiểu thánh một mặt dữ dằn tiểu bố đinh cũng không để bụng một cái tay khác từ phía sau xuất ra y phát tay nhỏ nhất chỉ nói ra ngươi cái này cái gì đập không có điện không có điện ngươi sẽ không cầm lấy đi xung m à nhìn trước mắt không có chút nào cho là mình phạm sai lầm tiểu bố đinh tôn tiểu thánh thở phì phò nói ta sẽ không người giúp ta sung xuống đi nhanh điểm tiểu bố đinh trực tiếp đem y h a t nhét vào tôn tiểu thánh trong tay lộ ra vô cùng c u ố n cuồng tôn tiểu thánh trùng điệp hừ hai tiếng muốn không phải xem ở lừa hắn nhiều linh thạch như vậy phân thượng đều muốn đem hắn đánh một trận một mặt tức giận tiếp nhận tiểu bố đinh trong tay y h a t tôn tiểu thánh dội ra một cái ngón tay nhỏ cắm ở y h a t nạp điện trên miệng chi chi tại tiểu bố đinh ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ thấy tôn tiểu thánh trên ngón tay một từng đạo ánh chớp hướng về y hát trung du đi vốn là đen nhánh trên màn hình xuất hiện một cái nho nhỏ màu trắng hình chữ nhật bên trong còn có một cái tia chớp vừa đi vừa về du đậu theo hình chữ nhật bên trong lục quang lấp đầy toàn bộ y hát một lần nữa phát sáng lên nguyên lai、like、đây chính là nạp điện a tiểu bố đinh trong mắt ngạc nhiên lập tức một mặt mừng khấp khởi tiếp nhận tôn tiểu thánh trong tay y hát đợi lát nữa không muốn lại q u ấ y rầy ta nhìn vẻ mặt hoan hỉ rời đi tiểu bố đinh tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy v ẻ nghiêm túc tiểu bố đinh liên tục gật đầu thuần thục mở ra vừa mới nhìn phim hoạt hình ha ha khôi thái lan lại bị lão bà hàn đánh một hồi thời gian lại là liên tục cười to thanh â m truyền đến ai tu luyện đã lâu như vậy thế mà còn không có một chút đột phá dấu hiệu nhìn phía xa cao h ứ n g tiểu bố đ i n h tôn tiểu thánh lại là gương mặt đổi phế được rồi vẫn là đi đào linh thạch đi liếc mắt nơi xa vẫn tại tu luyện tôn phong tôn tiểu thánh tự mình nói ra xoay người mà lên khi nhìn đến nơi xa trồng chất như núi linh thạch đồi phế tâm tình trong nháy mắt quét sạch sành xanh, xanh mặt mũi tràn đầy đại hỷ